cũng sẽ vượng nghỉ ngơi mấy ngày cũng không thấy hảo cái này hẳn là thời gian giải tính dưỡng vấn đề một chốc một lát giải quyết không được đến giữa lúc sau rèn luyện đi đến nội đổi mới trước tiên mỹ nhi cũng tưởng chính là hảo khó hảo khó nữ tổng tài tiểu chó săn 15. ý dì xương nguyên thân thể chậm rãi khôi phục làm nữ nhi ý dì yên mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến đại thời gian đều không dài có đôi khi bất quá đã vài phút liền rời đi ý dì hải lao thái thái ngẫu nhiên lại đây Đại bộ phận thời gian đều là Y Dì Sương Nguyên chính mình đã ở bệnh viện, hộ công chiếu cố hắn. Có muốn ăn hay không chút trái cây? táo chuối tiêu đều có. Y Dì Sương Nguyên nhìn tiến vào Y Dì Hà nói chuyện đều nhẹ vài phần. Không cần. Y Dì Hà ở trên sofa ngồi xuống, bác sĩ nói ngươi khôi phục đến khá tốt, lại quá hai ngày là có thể xuất viện. Ấn. Y Dì Sương Nguyên gật đầu, trong tay còn cầm một cái quả táo, đã bắt đầu động thủ, ba ba cho ngươi tước, ăn chút trái cây hảo ta không muốn ăn. Y Liệt Nhiên đánh gậy hắn nói, ngữ khí thực đạm, còn có một tia xa cách. Nghe ngôn, trên tay hắn động tác dừng lại, còn có chút xấu hổ. Ngươi từ nhỏ liền không thích ăn quả táo, hiện tại vẫn là. Mười năm không gặp, ở hắn trong trí nhớ, Y Liệt Nhiên vẫn là cái kia đi theo phía sau hắn cùng hắn làm nũng tiểu nữ hải. Trong ngay mắt đã là một cái đại cô nương, tính tình còn thực lãnh, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho nàng ở chung, đáy lòng thấp thỏm lại bất an. Y Liệt không hồi. Trước kia là trước đây. Hiện tại, cùng dĩ vãng bất đồng. Công tác vất vả sao? Y dì sương nguyên lại tìm đề tài, công ty sự tình nhiều, ngại mãi, mãi lại già rồi, đều đè ở trên người của ngươi. Chờ ba ba thân thể hảo, tận lực giúp ngươi chia sẻ một ít, cũng không biết mấy năm nay đều phát triển trở thành bộ dáng gì. Y dì sương nguyên nói lại thở dài. Đối với hắn tới nói, hai người chính là cha con, tái sinh sơ cảm tình đều có thể bồi dưỡng lên. Ngươi trước hảo hảo dưỡng thân mình, ta đi trước. Y thì nghiên không nhiều lời, lời còn chưa dứt, cầm bao cũng đã đi ra ngoài. Tiểu nghiên, Y thì xương nguyên còn ở sau lưng kêu một tiếng, nàng cũng đương không nghe được. Nàng đối Y thì xương nguyên ái lại hận, ái nơi phát ra với vừa sinh ra đến 15 tuổi, đối phương đối nàng che chở. Hận đến từ hắn cho nàng thương tổn, đến nay không biết như thế nào ứng đối. Y thì xương nguyên nhìn nàng rời đi bóng dáng, đáy mắt nhiệm mất mát, trên tay cầm một cái quả táo, lại nghĩ tới nào đó hình ảnh. Sắc mặt thống khổ bất kham. Hảo hảo một cái ra, liền như vậy hủy hoại. Quý Dương bận về việc quay chủ, không lâu trước đây lại thử kính thượng Trần Đồng Sắc bắt đầu quay điện ảnh. Bộ điện ảnh này là vì sang năm bình thường chuẩn bị, có thể nói, hắn đang ở đi chân chính thực lực lộ tuyến. YG Hải nghiên tắc bận về việc công ty. YG Hải Linh lên làm thị trường bộ chủ quản, cũng thần khí không ít, phía dưới có rất nhiều thủ hạ giúp nàng xử lý sự tình. Mở họp thời điểm đem kế hoạch án một dao, YG Hải nghiên thuận miệng hỏi cái số liệu, trực tiếp một nghẹ Cái gì đều nói không nên lời. Y Ghi Nhiên túi đầu xem kế hoạch án, cuối cùng cũng chỉ là nhàn nhạt tới câu, lần sau thượng điểm tâm. Theo sau, trực tiếp ném đến một bên. Cử chỉ gian, ở Y Ghi Linh xem ra, cực kỳ nhục nhã, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Xe sau, Y Ghi Hải Nhiên mới vừa trở lại văn phòng, Y Ghi Linh sau lưng liền đi theo tiến bảo, bí thư trình còn ở phía sau ngăn đón. Căn bản ngăn không được. Y Ghi Nhiên, ta nơi này có cái đồ vật phải cho ngươi xem. Y Liễu Linh chọn mi, nói thời điểm có chút đắc ý, không có hứng thú. Y Liễu Nguyền ngồi xuống, rồi tay lấy qua một phần văn kiện, hạ lệnh chủ khách đi ra ngoài. Y Liễu Tổng quản bí thư trình ở một bên khuyên bảo, Y Liễu Linh trực tiếp quăng khai nàng muốn kéo nàng tay, đi đến bàn làm việc bên cạnh, tay vung, đem mấy chương ảnh chụp quăng qua đi, cười nói, nhìn xem bái, có điểm quân mặt. Y Liễu Nguyền liếc mắt một cái, mày liêu khẩn linh. ảnh chụp là ngày hôm qua nàng cùng Quý Dương đi ăn cơm bị chụp hai người đang từ nhà ăn ra tới lên xe, đều chỉ là chiếu tới rồi sườn mặt. Nhưng là Quý Dương có thể biện độ rất cao. Đây là cái gì? gì y Diên nghiêng ngẩng đầu xem nàng, sắc mặt không kiên nhẫn rõ ràng, lập tức thu đi. Ngươi không biết ta? Ta còn tưởng rằng là ngươi đâu? Sai rồi sai rồi. Y Diên linh cười lại thu hồi tới, theo sau chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng ngươi bao dưỡng Quý Dương, nếu không phải ngươi khẳng định là người khác, ta liền cầm đi cho hấp thụ ánh sáng, nhìn xem nữ nhân này là ai mang tò mò. YGN nắm bút đầu ngón tay có chút trở nên trắng. Trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, đâu không lại người khác liền đáy ổn, đừng lại gặp phải cái gì thị phi, nếu lại bị điều tra ra là ngươi, công ty tổn thất nhiều ít, chính ngươi phụ trách. Nàng lời nói nghiêm khắc, nói còn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, ta không dành giúp ngươi thu thập cục diện dối giắm. Y linh nguyên bản chỉ là nghĩ đến gê tẩm một chút nàng, bị nói như vậy, đấy lòng đương nhiên không phục, trong tối ngoài sáng châm trọng, ta tự nhiên sẽ xử lý tốt. Bất quá là tò mò bao, dưỡng quý dương chính là ai thôi, nữ nhân kia nhìn dáng vẻ cũng tuổi trẻ, này nhóm người cũng thật sẽ chơi. Nghe vậy, Izzy Hải nghiên cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu, ngươi cũng thật nhàn. Izzy Hải linh nguyên bản là tới xem nàng chê cười, kết quả chính mình thành mất mặt cái kia, suýt nữa không khí tạc. Được rồi, đi ra ngoài. Izzy Hải nghiên thu hồi tầm mắt, cầm bút tiếp tục ký tên. Một chút cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Izzy Hải linh cái này lại có điểm chân trờ. Y dĩa nghiên nếu là có một chút biến hóa, nàng đều trăm phần trăm khẳng định là nàng. Nhưng đối phương một chút phản ứng đều không có. Dường như ở cười nhạo nàng nhằm chán. Y dĩa linh do dự, cũng chỉ có thể cầm ảnh chụp xoay người rời đi. Bí thư trình đi theo nàng phía sau, lui ra ngoài sau chạy nhanh đóng cửa lại. Cái này, y dĩa nghiên dừng lại động tác, đáy mắt một chút âm lánh lên. Hai người đều xem đến không rõ ràng lắm, nhưng quý dương có thể bị vong hữu nhận ra tới, nếu là cho hấp thụ ánh sáng Không đợi nàng thâm tưởng, di động vang lên. Quý Dương video điện thoại, ấn xuống tiếp nghe, hắn mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, cười nói: "Nên ăn cơm." Lý Nhiên nhìn một chút thời gian, 11:40, còn có 20 phút. Tính đến như vậy chuẩn. Quý Dương cười nhạt: Người ở đâu?" Nàng hỏi. "Từ hàng lộ bên này." Hắn nói để sát vào màn hình, hạ giọng: "Ta ở trong xe, nghỉ ngơi một chút, muốn ăn cơm." Lý Nhiên trầm trọng tâm tình bị hắn xua tan không ít. Nàng rất ít cấp quý dương gọi điện thoại, nhưng thật ra hắn mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại tới báo cáo hành tung. Một giờ rưỡi muốn đi Duy Na bên kia, bốn điểm nhiều muốn tới thành tế, phỏng chừng đến 9 giờ mới có thể trở về. Hắn bắt đầu nói buổi chiều hành trình. Không ăn cơm. Nàng lại lần nữa xác nhận. Không ăn, ngươi nhớ rõ ăn, ta trở về lại nấu mì sợi hoặc là sủi cảo ăn. Quý dương nói hô một hơi, dường như thập phần bất đắc dĩ, Trần đồng đạo diễn điện ảnh 8 tháng sơ chụp, đến chụp hơn nửa năm. Muốn đi hứa ra chàng cùng tắt nạp lấy cảnh. Trong nhà sủi cảo ăn xong rồi. Nàng nói. ân Có cái gì ăn cái gì, không có việc gì. Hắn không phiền toái thực tùy ý. Ý thì hãy nghiên gật đầu. Cho ngươi điểm phân thịt nướng tới cơm, nhớ rõ lấy cơm hộ. Ngày hôm qua Huy ca cho ta mua phân, khá tốt ăn. Quý dương nói. Đã biết. Ý thì hãy nghiên hồi hắn. Quý dương có một chút hảo, vô luận là ăn, vẫn là dùng. Quý dương chỉ cần cảm thấy hảo liền sẽ cho nàng mua. Giá cả ở tiếp theo, chủ yếu là cái này hành động thực thảo nàng niềm vui. Quý Dương. Ra tới. Lý Huy nói liền mở cửa, trực tiếp nhìn đến Quý Dương ở đánh video, lòng hiếu kỳ lại bị gợi lên, cùng ai đâu. Đã biết. Quý Dương đem điện thoại phóng gần, không cho hắn xem, ta lập tức tới. Một khắc đầu ý thì hề nghiên cũng thức thời không nói lời nào, Lý Huy đứng một hồi, cái gì cũng chưa nghe được, cũng chỉ có thể tránh ra, trước khi đi còn tới một câu, nhanh lên à đều chờ ngươi đâu. Hắn vừa đi, Quý Dương nhìn về phía màn hình, thấp giọng nói, "Ta đây trước treo, nhớ rõ ăn cơm." Ilya nghiêm chậm rãi gật đầu, thanh âm phóng nhu một ít, "Đi thôi." Video điện thoại quải rớt. Giây tiếp theo, nàng cầm lấy máy bản, cấp bí thư Trình đánh qua đi. Hơn 10 phút sau, bí thư Trình xách theo một phần cơm hộp đi vào tới, đặt ở nàng trên bàn. Bên trong còn có một phần rong biển xương sườn canh, nàng lấy ra tới đặt lên bàn, lại đem chiếc đũa lấy ra tới, vốn dĩ đều phải thúc đẩy. Mặt sau ngấm lại, cầm lấy di động cho hắn chụp một chương ảnh chụp, đã phát cái qua đi. Nàng sẽ làm như vậy, cũng là vì quý dương ở cơm điểm thời điểm thường xuyên cho nàng phát tới, hai người liền sẽ bắt đầu nói chuyện thiếm. Quả nhiên, nàng vừa qua khỏi đi không bao lâu, hắn cũng phát tới một tấm hình. Rõ ràng không nàng phong phú, một hơn hai tố thêm một cái trứng gà, hắn hôm nay ở vùng ngoại thành quay chụp, có đến ăn đều không tồi. Ý gì hay đều đồng tình hắn. Hai người câu được câu không liêu, cơm nước xong lại ai bận việc đấy. Trạng vạng, Y Lệ nghiên phải về Y Lệ gia nhà cũ. Y Lệ Sương Nguyên đã xuất viện, ở nhà cũ tinh dưỡng. Y Lệ lao thái thái làm nàng mỗi ngày đều phải trở về, tốt nhất có thể cùng nhau ăn bữa cơm. Tới rồi nhà cũ, người hầu cho nàng mở cửa. Y Lệ Sương Nguyên ngồi ở trong phòng khách, nhìn đến nàng trở về vui mừng, chậm rãi đứng lên thân tới, nhìn nàng xuyên váy ngắn, ra tiếng giận dò. Gần nhất có điểm hạ nhiệt độ, xuyên này đó sẽ lạnh, muốn nhiều xuyên điểm. Hán hiện giờ thể chất không tốt. Thoán một hạ nhiệt độ liền mặc vào tới trường tụ. Con hảo. Ý dìa nghiên lời nói không nóng không lạnh. Cơm còn không có làm tốt, đói bụng đi. An trước điểm điểm tâm lót lót bụng. Lý tuyết bưng bánh đậu xanh đi ra, cười đối nàng nói. Ta không đói bụng. Ý dìa nghiên cự tuyệt, trực tiếp hướng bừa đi, không có xem nàng. Lý tuyết tươi cười động lại ở trên mặt, xoay người xem Ý dìa nghiên, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây. Lời nói quan tâm, có phải hay không không thoải mái? Không có. Ý Lệ nhiên không quay đầu lại, tiếp tục lên lầu. Lý Tuyết bưng điểm tâm đứng ở tại chỗ, sườn mặt liền có thể nhìn đến ý Lệ sơ nguyên, đối phương cũng một trận xấu hổ, thu hồi tầm mắt ngồi xuống, nói cái gì cũng chưa nói, có lẽ là chỗ dại, nàng cũng thất thần. Ý Lệ nhiên tuy không tốt lắm ở chung, nhưng là đối nàng rất có lễ phép, hoài ấy nấy, nàng từ nhỏ không thiếu chiếu cố nàng, hai người quan hệ vẫn luôn đều khá tốt, như là đột nhiên làm lạnh xuống dưới, không hề dấu hiệu. Lý Tuyết đang ở phát nốc. Đột nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện y thì ngạn không biết khi nào cũng xuống dưới, đang xem nàng, bài trừ một mặt cười, tiểu ngạn, ngươi có muốn ăn hay không điểm điểm tâm? Lót lót bụ, không muốn ăn. Y thì ngạn lắc đầu, đẩy xe lăn hướng phòng khách đi. Y thì xương nguyên cũng ở, hắn đang xem kinh tế tài chính tiết mục, hiểu biết đương kim phát triển thế cục, thường thường còn mân mê một chút máy tính. đắm chìm ở thế giới của chính mình. Nhị phòng hôm nay không ai trở về ăn cơm thời điểm Y Lìa Lão Thái Thái cùng Y Lìa nghiên Tử trên lầu xuống dưới năm người ngồi ở cùng nhau ăn cơm trên bàn cơm Y Lìa Sương Nguyên ăn chính là dinh dưỡng sư chế định thực đơn còn lại mấy người ăn chính là hải sản mãi mãi quảng trường bên kia còn ở khai phá ta yêu cầu đi xem cho nên từ ngày mai bắt đầu ta sẽ dọn đến bên kia trụ Y Lìa ngạn nhìn về phía Y Lìa Lão Thái Thái xuất khẩu ai chiếu cố ngươi a mẹ cũng đi Lý Tuyết nói tiếp thần sắc lo lắng không cần Ta có thể. Y dì ngạn luyện cự. Mẹ không yên tâm. Nàng cũng kiên trì. Y dì lao thái thái nhìn hai người, cái miệng nhỏ đang ăn cơm, vậy là mẹ ngươi bồi ngươi đi thôi, dù sao ở nhà cũ cũng không có gì sự. Nàng đều như vậy mở miệng, y dì ngạn cũng chỉ có thể cố mà làm tiếp thu xuống dưới, gật gật đầu. Như thế, Lý Tuyết đấy lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, y dì xương nguyên còn ở nơi này, nàng áp lực tâm lý rất lớn. Y dì hãy nghiên ăn không mấy khẩu liền buông xuống chiếc chiế Ăn nhiều một chút, không ăn cơm sao được. Y dì xương nguyên mày một nình, nhìn y dì hề nghiên, thiểu nghiên, ăn nhiều một chút. Cái dạng này y dì hề nghiên rất quen thuộc, từ nhỏ, y dì xương nguyên luôn là biến đổi đa dạng làm nàng ăn nhiều một chút cơm, sinh bệnh thời điểm tổng theo ở phía sau, một lần lại một lần nhắc nhở nàng uống thuốc, còn sẽ đem dược bắt được nàng trước mặt, làm nàng ăn. Nay cũng chính là nàng vì cái gì vẫn luôn không thể nhận tâm nguyên nhân. Làm trượng phu hắn có lẽ thất bại, nhưng là làm phụ thân, hắn là cái thực tốt phụ thân. Yề nghiên không lại cầm lấy chiếc đũa, Yề Sương Nguyên cũng không nói cái gì nữa, cho nàng đánh chén canh, không dám nói lời nói, liền đặt ở nàng trong tầm tay. Người gần nhất lại gầy, chạy nhanh uống lên. Yề Nhiên lao thái thái ra tới hòa giải, nhìn về phía Yề nghiên xuất khẩu. Yề nghiên mặc một hồi, cầm chén đoan lại đây, cầm cái muôn cái miệng nhỏ ăn canh, túi lẩu, cũng không nói chuyện. Sau khi ăn xong, bác sĩ mạnh tới cấp Yề Sương Nguyên kiểm tra thân thể trạng thái, hắn đi trên lầu. Lý Tuyết ở phòng bếp thu thập, Ilya lao thái thái về trước phòng. Ilya nghiên bưng một ly trà ngồi ở trên sofa, nhìn trên tường đồng hồ báo thức, đã 8 giờ quá 5 phần. Ilya ngạn đẩy xe lăn ở nàng đối diện, sâu thẳm tâm mắt dừng ở trên người nàng, ngươi là thật không sợ chết. Ilya nghiên Hàn Quang dừng ở trên người hắn, mặt trầm xuống. Không nói chuyện. Đứng rơi xuống cùng tiểu cô giống nhau kết cục, kia mới kêu ngu xuẩn. Ilya ngạn nói cười lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn về phía nàng. Lời còn chưa dứt, Ý Ilia nghiên sắc mặt đã đổi biến. Ý dìu tiểu cô là tự sát mà chết, cũng là ý ỉa ra một cái cấm kỵ, nghe nói cùng một tên côn đồ ở bên nhau, bị ý ỉa lao thái thái bức ra bệnh trầm cảm. Thấy vậy, Ilia ngạn bên miệng ý cười càng thêm rõ ràng, châm chọc ý vị mười phần. Ilia nghiên một chút đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trước quản hảo chính ngươi, lại đến lo lắng người khác, bằng không chính là ăn no căng. Nàng cầm bao, đạp cao cùng trực tiếp đi rồi. Ai, tiểu nghiên phải đi về. Lý tuyết ở sau người kêu một tiếng, ý đi hài nghiên không phản ứng, trực tiếp đường không nghe được. Ý đi hài ngạn đen mặt. Siêu thị. Ngài hảo, tổng cộng 52. Thu ngân viên nói, xả cái túi, đem hai phân sủi cảo cất vào đi. Ý đi hài nghiên đang muốn đài thọ, liếc liếc mắt một cái quẩy thu ngân bên cạnh, đáy mắt một tán, nhanh chóng xả một hộp đưa qua đi. Đinh một tiếng, thu ngân viên một lần nữa mở miệng, tổng cộng 83 khối. Thanh toán trướng, ý đi hài nghiên như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau. Dẫn theo chạy nhanh đi, trở lại trên xe, đem cái kia cái hộp nhỏ nhét ở chính mình trong bao. Sợ bị phát hiện. Về đến nhà, nàng đem sủi cảo đặt ở tủ lạnh, vừa mới đóng lại tủ lạnh, quý dương liền mở cửa vào được. Trên tay hắn cũng dẫn theo một cái túi, thấy nàng còn bắt tay hướng lên trên để để ta đi siêu thị mua sủi cảo. Ơn, vậy nấu đi. Nàng từ phòng bếp đi ra. Chờ. Quý dương đi vào đi, mở ra tủ lạnh chuẩn bị đem một bao bỏ vào đi, thanh âm nghi hoặc, gì? Còn có hai bao. Người mua trở về. Khả năng phía trước thửa. Ý dìa nghiên buộc miệng tốt ra. Ở đôi quý dương tốt sự tình thượng, nàng thói quen tính phủ nhận, đáy lòng cũng khẩn trương đến không được. Lần đầu tiên vì một người làm như vậy, cũng sợ chính mình có vẻ cho không. Thật sự. Hắn nhướng mày lại hỏi. Ta như thế nào biết? Nàng nói đều nói, khẳng định là chết cắn được đế. Quý dương cũng không lại tiếp tục truy vấn, người ăn cơm sao. Thăng ca vừa trở về. Nàng nói dối. Nghe ngôn, Quý Dương trên tay động tác càng nhanh, rửa rau, hạ sủi cảo, lại để vào ba cái trứng gà. Không đến nửa giờ, một chén thơm ngào ngạt sủi cảo liền mang sang tới. Đêm khuya, Quý Dương ở tắm rửa thời điểm, y đi hãy nghiên đem trong bao cái hộp nhỏ đem ra, lấy ra hai mảnh, để ở đầu giường hạ. Nàng đặt lên bàn di động đột nhiên sáng lên. Giải trí tin tức đẩy đưa, kính bạo. Từ diễn thành thật, Quý Dương cùng mễ tỉnh thật sự yêu đương. Vừa thấy đến cái này tiêu đề. Nàng mặt khó coi đến cực điểm, điểm đi vào vừa thấy, ngay từ đầu là mấy trương ảnh trụ. Quý Dương ăn mặc màu lam tây trang, Mễ Tình ăn mặc màu bạc bó sát người váy liền áo, lộ phía sau lưng. Hai người chạm đến gần, nhìn về phía màn ảnh. Mễ Tình lúng đồng tiền như hoa, Quý Dương sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, xem là ánh mắt thâm thúy, hảo chút fans còn có thể từ hắn đấy mắt nhìn đến nhu tình. Đơn thuần ái ngươi bá ra sau, hai người fan chính phủ không ít, vậy bổ vẫn luôn ổn nào ở bên nhau. Phạm là hai người cùng nhau lên sân khấu. Tiếng hoan hô không phải giống nhau cao. Ý kìa nghiên nắm di động, đang ở đi xuống, phía dưới còn sẽ đề cử tương quan liên tin tức, các loại chứng thực hai người ở bên nhau. Nàng càng xem sắc mặt càng khó xem. Quý dương gia tới thời điểm, tự nhiên cảm nhận được không giống nhau hơi thở, thỏ lại gần ôm nàng, không vui. Nàng đem điện thoại đặt ở một bên, cao ngạo như nàng, cũng căn bản sẽ không ý thức được chính mình ghen tị. Chỉ biết cho rằng nàng vì hắn lui bước một chút, không có hồi báo, nàng không thoải mái tự nhiên cũng sẽ không làm quý dương thoải mái. Trực tiếp đẩy ra, lạnh thanh, thiếu phiền ta. Ta như thế nào phiền ngươi? Quý dương cười nhạt, bắt tay nâng lên tới, vội qua ôm hắn, y y hải nghiên nâng lên tay liền trụ bay. Xuống tay khi, không lưu tình chút nào. Cùng với thanh thúy thanh em vang lên, quý dương trên tay xuất hiện mấy cái vết đỏ, hắn còn hít hà một hơi, nửa nói giỡn, ngươi thật đúng là bỏ được đánh a. Đó là ngươi đánh giá cao chính mình. Nàng liếc mắt nhìn hắn, Ý dìa nghiên sinh khí sẽ không giống to kêu to cũng sẽ không chửi rủa, mặt lạnh lùng, nói ra mỗi câu nói cũng chưa độ ấm, đều có thể hóa thành lợi kiếm, hung hăng hướng ngươi ngực đâm tới. Không lưu tình chút nào. E giờ, quý dương tươi cười thu liễm chút, cười đến gượng ép, ta lại làm sao vậy? Này tổng phải cho cái cách nói đi. Ý dìa nghiên không nói chuyện. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, ta không biết như thế nào cho ngươi, ta sửa. Quý dương thỏa hiệp, lại thò lại gần ôm nàng, ăn nói khép nép. Khẳng định là ta sai, khẳng định là. Đừng chạm vào ta. Nàng ném ra hắn tay, vẫn là sụ mặt. Trong lòng hỏa A, Quý Dương càng hống càng hỏa. Ở nàng xem ra, chính mình còn ở vì hắn cùng YG hải lao thái thái chống lại, này chỉ sủng vật cư nhiên không nghe lời. Bạch mù nàng sủng ái. Quý Dương liền không hiểu ra sao, ngồi ở trên giường xem nàng. Đi cách vách. YG hải nữ vương nghiên hạ mệnh lệnh, chỉ vào môn phương hướng, đi. Quý Dương giơ tay muốn đi nắm tay nàng chỉ. Ý dì hài nghiên một chút lại thu hồi, ngựa khí lạnh băng, ta làm ngươi cốt đi. Hắn ban đầu còn chuẩn bị hống, vừa nghe lời này, ý cười lại thu liêm chút, thực không thoải mái, nghiên nghiên, lần trước không phải nói tốt không nói cái này tự sao. Ta đây ngủ dưới đất được không? Ngươi có cái gì tư cách yêu cầu ta? Ý dì hài nghiên cảm thấy buồn cười. Quý dương cũng có chút động thật cách, trực tiếp đứng dậy, đứng ở mép giường, ngươi nói. Ý dì hài nghiên buồn ý kỳ thật không nghĩ làm hắn đi, nhưng là một đoàn hỏa ở ngực. Nghẹn đến mức nàng khó chịu, quý dương cư nhiên còn cùng nàng giang, quả thực tìm chết. Đi ra ngoài cũng đừng lại tiến vào. Nàng vương tản nhẫn lời nói. Quý dương vừa muốn đi ra ngoài bước chân dừng lại, nhanh chóng hướng trên giường toàn, trực tiếp liền nằm xuống cái chăn, kêu Hoành, ta chết cũng muốn chết ở chỗ này. Nói xong, nhắm hai mắt ngủ. Một bộ chết ra không biết xấu hổ bộ dáng. Ý dìa nghiên là lại tức vừa buồn cười, ngực hỏa vẫn là không tiêu. Cái này buổi tối, hai người cái một chương chăn. Một cái ở giận dỗi, một cái khác không biết nàng làm sao vậy. Quý Dương còn từ chân phía dưới lặng lẽ duỗi tay qua đi, muốn kéo lôi kéo tay nàng, kết quả bị người đá một chân. Một buổi tối, hắn cũng không an phận, ý đồ tới gần nàng. Đương nhiên, nổi nóng y hề nghiên cũng không làm hắn thực hiện được. Gối đầu phía dưới cái túi nhỏ một cái cũng chưa dùng. Hôm sau, y hề nghiên rời giường, Quý Dương đã không ở. Nàng tối hôm qua mất ngủ, hơn nữa nuốt không dưới một hơi, cái này buồn mệt khẳng định không ăn. Nàng cần thiết muốn từ Quý Dương trên người tìm trở về. Cùng mễ tình ở bên nhau đúng không? Nàng thanh toàn hắn. Vừa lúc gặp lúc này, Ilya Lao Thái Thái gọi điện thoại lại đây, ý ý nghiên đặt ở bên thai tiếp nghe. Buổi sáng muốn khai cổ đông đại hội, ý sư nguyên cũng phải đi công ty, cho nên cho nàng gọi điện thoại, đương nhiên, còn có Quý Dương sự tình. Mau chóng giải quyết, còn kéo. Ilya Lao Thái Thái nói lên chuyện này, ngữ khí rất bất mãn. Ngại không được sự. Có lẽ là ngày hôm qua hỏa không tiêu. Y giải nghiên lời nói nhàn nhạt, nhạt, ta sẽ đoạn sạch sẽ, nghiêm trọng ảnh hưởng nàng tâm tình. Nàng phát hiện quý dương này chỉ sủng vật càng ngày càng yêu cầu thời gian bồi, cũng càng ngày càng chiếm dụng nàng thời gian. Hơn nữa, chính mình vẫn là vô pháp khống chế cảm xúc. Đối với không biết lĩnh vực, nàng bắt đầu hoảng loạn, luôn muốn như thế nào bảo hộ chính mình, hơn nữa tối hôm qua sự tình. Nàng hỏa khí đại thật sự, thậm chí muốn hung hăng trừng phạt một chút quý dương không hiểu chuyện. Vậy là tốt rồi. Y giải lao thái thái vừa lòng cúp điện thoại có lẽ y yền nhiên nói ra thời điểm còn có cho hạ giận cảm xúc nhưng là từ hậu viện trở về quý dương nghe được rõ ràng chính xác quay đầu nhìn đến hắn y yền nhiên khiếp sợ sắc mặt đều trắng bệnh hoảng loạn bên trong quát lớn nói ngươi như thế nào còn tại đây kỳ thật phía sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh không biết hắn nghe đi vào nhiều ít kia phiên lời nói có chấn an ý y lao thái thái thành phần không thể hoàn toàn tin ta không nên tại đây đúng không quý dương cười khổ đi đến cho nên nói Tối hôm qua sự tình là ngươi ở ấp ủ như thế nào cùng ta đoạn sạch sẽ lớn như vậy một cái mũ khấu hạ tới y lìa nhiên đương nhiên hỏa mà tâm trầm ta yêu cầu cùng ngươi nói nàng làm việc yêu cầu hội báo đúng vậy chúng ta là giao dịch ngươi không cần cùng ta nói mệnh ta còn ngây ngốc cảm thấy là làm cái gì chọc ngươi sinh khí cố ý xin nghỉ ở nhà cùng ngươi nhận lỗi quý dương mân khẩn môi một bộ cảm thấy chính mình là ngốc tử biểu tình y lìa nhiên lúc này nếu là giải thích căn bản liền không có việc gì. Hắn đã hạ một cái bậc thang. Đáng tiếc, nàng rất cường thế, vừa không nguyện ý giải thích, lại muốn đứng ở chủ đạo địa vị, chẳng sợ cảm thấy chính mình cũng nên lui bước, miệng vẫn là không buông thang người. Nếu ngươi rõ ràng, kia còn nói cái gì? Nàng sắc mặt nghiêm khắc, nói ra nói hùng hổ doan người, đặc biệt đả thương người. Giao dịch còn không phải là như thế. Khi nào kết thúc, là ta nói tính, không phải ngươi, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này cùng ta nghị luận. Nàng như là bắt được một cái phát tiết khẩu. Có thể phát tiết ngày hôm qua vô pháp mượn cơ hội phát ra tới hỏa, còn có, ta rất sớm phía trước liền cùng ngươi đã nói, quản hảo chính ngươi, đừng làm cho ta cảm thấy dơ. Nàng khó chịu một phần, quý dương cũng tưởng thoải mái. Hơn nữa, ở nàng nhận chi, đối quý dương đã cũng đủ trả giá, hắn không cảm kích, còn dám chống đối nàng. Ý thì nghiên, ngươi thật làm ta đương chỉ cầu. Hẳn là bị châm trọc đến quá tàn nhẫn, quý dương tự dễ cười, hỏi lại nàng. Như thế nào? Long tự trọng lại quay phá. Y hề nghiên cảm thấy, này lòng tự trọng kia ngọn ý, nàng cho hắn mới có, lời nói miệng ai, ta xem ngươi là bị phủng đến quá cao, đã quên lúc trước là như thế nào cầu ta, ai đem ngươi nâng lên tới. Không có ta, Quý dương, ngươi hiện tại còn không biết làm chút cái gì ghê tởm sự tình. Y hề nghiên đem những lời này nói được thực minh bạch. Luật độc miệng, không ai so đến quá nàng. Quý dương đương nhiên biết nàng ý tứ, trong vòng cái gì đều chơi, nếu không phải Y hề nghiên, hầu hạ lao nam nhân, hầu hạ lao bà. Có lẽ thương tích đời mình, dơ bẩn bất kham. Sắc mặt của hắn một trận thanh một trận bạch, không có nói nữa. Nắm tay mặt trái gân xanh bạo kiêu, xem ra ẩn nhẫn đến cũng thực vất vả. Y Ilya Nghiên thấy hắn trầm mặc, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng dĩ vãng vô số lần giống nhau, hắn bị thu phục. Chỉ thấy Quý Dương thâm thúy mắt nhìn hướng nàng, khàn khàn thanh âm vang lên, ta đây trả giá cũng đủ rồi đi. Quan hệ có thể chặt đứt sao? Chẳng sợ Y Ilya Nghiên không nghĩ đoạn, bị hắn nói như vậy, khẳng định không có khả năng chịu thua. Đi ra ngoài phía trước ném xuống một câu Ngươi có thể lăn. Nàng chưa bao giờ sẽ cưỡng cầu Húng chi là không minh bạch quan hệ Ý dề nghiên cho rằng chính mình phát tiết lúc sau Tâm tình sẽ thoải mái Lại không nghĩ rằng mang theo hỏng tâm tình khai một ngày hội Nôn nóng không thôi Mang quý dương hoàn toàn giảm bớt không được nàng khó chịu Tan tầm lúc sau liền về nhà Dĩ vãng bị quý dương hống thói quen Căn bản không nghĩ tới hắn sẽ rời đi Lại khó nghe nói Phía trước cũng nói qua Hắn còn không phải trở về Về đến nhà, nhìn chung quanh một vòng, thấy hắn không về nhà, ngồi ở trên sofa đợi một hồi, phương tiện làm bộ chính mình vừa trở về. Chờ tới rồi 8 giờ rưỡi, không ai. Di động cũng không thu đến tin tức. Nàng đầu góc có ngọng ngọng, lửa giận hướng lên trên dũng. Một chiếc điện thoại liền phải đánh qua đi, lại sinh sôi nhìn xuống, dựa vào cái gì muốn nàng trước đánh. Quý Dương tính cái gì? Tức giận đến không được, uống lên hai chén nước đều hàng không dưới hỏa khí. Có thể đem nàng chọc đến như vậy sinh khí. Quý Dương tuyệt đối là đệ nhất nhân, nàng sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ. Sự tính biến chuyển ở nàng lên lầu lúc sau, nàng muốn đi tắm rửa, gần đến phòng ngủ thời điểm đột nhiên có một loại mảnh liệt cảm giác. Thiếu điểm cái gì? Ở nàng nhìn kỹ một vòng sau, đồng tử đột nhiên trợ to, đi qua đi mở ra tủ quần áo, nhanh chóng lại đi mở ra ngăn tủ. Khiếp sợ lúc sau, chạy nhanh chạy đến cách vách phòng ngủ lục tung. Ngơ ngác ngồi ở trên giường. Quý Dương đồ vật tất cả đều không thấy, chỉ có nguyên bản ở chỗ này đồ vật Hắn mang đến đều không thấy. Này thuyết minh cái gì? Hắn đi rồi. Ý dìa nghiên một chiếc điện thoại liền bắt qua đi, nổi trận lôi đình, ai cho phép hắn đi? Mới vừa chuyển được liền hoàn thành, cút cho ta trở về. Nàng còn không có nhị, đi cái gì đi? Thật đúng là lớn mật. Tiếp điện thoại lý uy hoảng sợ, quý dương hiện tại không có phương tiện, một hồi làm hắn cho ngươi trả lời điện thoại. Nói còn chưa dứt lời, ý dìa nghiên treo. Bên kia nhưng nháo phiên thiên. Ngươi ái. Lý Huy ép hỏi, vẻ mặt sốt ruột. Quý Dương còn tính lưu lượng tiểu sinh, không có mấy bộ tác phẩm dừng bước cùng, nếu là cho hấp thụ ánh sáng tình yêu, đối hắn phát triển bất lợi. Chia tay rồi. Quý Dương sắc mặt chưa biến, lấy quá lớn kiều đưa qua thủy, bắt đầu uống. Nhân ra kêu người lăn trở về đi. Lý Huy đem điện thoại đưa cho nàng. Quý Dương không có cấp y hề nghiên ghi chú, chỉ là một chuỗi dây số. Hắn tiếp nhận di động, trực tiếp liền đặt ở trong túi, chưa cho y hề nghiên đánh trở về. Nàng tưởng chỉ hắn. Hắn còn tưởng trị trị nàng cái này ngoài miệng không buông tha người, cực kỳ ngạo mạn tính tình, thật đúng là quán mắc lỗi. Chính là cái này xấu tính, kiếp trước liền tính nàng ở sau lưng thế hắn thu thập vô số cục diện rồi dám thậm chí vô danh vô phận sinh hạ hải tử, hắn cũng chưa cho nàng một chút sắc mặt tốt, hận không thể sớm một chút rời đi. Ilya Nghiên ở bên này chờ đến sốt ruột, sắc mặt hung ác nhăm hiểm, trung quanh khí áp đều hàng hàng, quý dương là cánh lạnh. Tới rồi 11 giờ thời điểm, Ilya Nghiên lại nhịn không được Một cái video điện thoại liền đánh qua đi. Vang lên thật lâu, quý dương ít nhất tiếp. hắn mặt xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, không giống bình thường giống nhau cười đậu nàng, một câu không nói. Nói chuyện. Ý dìa nghiên trước sau như một bá đạo. Nàng chính là khí. Không biết chính mình muốn làm cái gì. Quý dương tiếp điện thoại sau nàng lại cảm thấy chính mình lý trí bị cầu ăn, nhưng là lại không nghĩ quả rớt. Lúc này đây, quý dương không nghe nàng, cũng không nói chuyện. Ta là người nói chuyện. Yề Nhiên thanh âm để cao một lần, thực không vui. Quý Dương đem mặt đường khai, không thấy hướng nàng. Cái này hành động đem Yề Nhiên Dương hoàn toàn bực lửa, khấp khấp mắt. Ngươi đừng đem ta trọt sinh khí. Ta đã ở sinh khí. Quý Dương đem đầu quay lại tới, thẳng lăng lăng nhìn về phía nàng. Ta đã lăn, còn muốn như thế nào làm? Quỳ xuống đất xin tha sao? Lời này trực tiếp đem Yề Nhiên Nghiệt lại. Nàng trước kia không thiếu làm hắn lăn, lại không nghĩ rằng hắn thật sự lăn. Ngươi liền như vậy xong không kịp đãi muốn đi. Ý dì ai nghiên phản phúng, hiện tại không cần ta, ước gì đúng không? Quý dương hiện tại thành lập phòng làm việc, có danh khí, liền tưởng rời xa nàng. Ngươi ấy nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào? Quý dương ném ra một câu, ta không có gì hảo thuyết. Quý dương, ngươi như thế nào bò lên trên đi, ta là có thể làm ngươi như thế nào ngã xuống, ngươi tin hay không? Ý dì ai nghiên khỏe miệng độ cung dơ lên, ý cười lộ ra không rét mà run ấm lánh. Nàng chưa bao giờ hoài nghi thủ đoạn của nàng, ý đi ai ra đám kia không một cái thoát được quá. Quý Dương nhìn nàng không nói lời nào, liền ở nàng cho rằng hắn muốn thỏa hiệp thời điểm, hắn nhàn nhạt mở miệng, tùy ngươi liền đi. Chẳng sợ cãi nhau, cũng tốt hơn loại này không sao cả thái độ, ai thế nào thế nào. Ý dì ai là lần đầu tiên bị một người như vậy khí, nếu đổi một người khác, nàng sẽ làm hắn sống không bằng chết. Trên đầu đều phải cháy. Quý Dương liền không nóng không lạnh nhìn nàng, cũng không cắt đứt, cũng không nói chuyện, ngày thường ôn nhu lấy lòng hết thẻ cũng chưa. Y dì nghiên đều muốn cho hắn ăn ăn một lần đau khổ. Chị không chị hắn không nghe lời. Hai người liền vẫn luôn ở giằng co, ai cũng chưa nói chuyện, ai cũng không quải rớt. Cuối cùng, quý dương đứng dậy, ta muốn ngủ, không có gì sự ta treo. Hắn xuất khẩu muốn quải, y dì nghiên là không có khả năng chủ động không cho, so với hắn quải đến còn nhanh, còn muốn tuyệt tình. Mới vừa quải rất liền quăng ngã cái di động. Mấy năm trước bị mấy cái lao bất tử tính kế, thiếu chút nữa bồi quá nửa tài sản cũng chưa làm nàng như vậy khí. Ý liềng nghiên một buổi tối không ngủ. Ngày hôm sau đi công ty. Tay tiện cờ lạc mở quý dương với bộ chủ trang. Cố định trên tốt điều thứ nhất là chuyển phát về hắn cùng mễ tình ở bên nhau với bộ. Hơn nữa làm sáng tỏ. Khó được phát với bộ, tuy rằng chỉ có mấy chữ. Quý dương bê, không ở bên nhau. Nay với bộ là hai ngày trước phát, nàng mấy ngày nay bội, cũng không chú ý xem hắn với bộ. Đột nhiên, có điểm hối hận. Cảm thấy chính mình xúc động chút. Tâm địa nghĩ, tối hôm qua sự tình liền xóa bỏ toàn bộ chờ hắn tới tìm nàng, vậy cho hắn một cái dưới bậc thang. chờ a chờ, không chờ đến quý dương tới tìm, công ty một đống lớn phiền toái xuất hiện. nàng đang lo không địa phương nhục trí, nhị phòng chủ động đưa tới cửa. y lìa nghiên nhìn nhảy nhót một đám, bắt đầu thu thập. y lìa linh đương thị trường chủ quản, nhưng thật ra rất sẽ cùng y lìa minh thông đồng, ăn không ít tiền đoa. y lìa nghiên trực tiếp làm tài vụ kiểm toán, đem chế độ sửa lại, tới sóng đại động tác. hai người ăn ba nhiều vạn tiền đoa. Ở tại vụ bên kia cũng báo giả trướng YG Sương Phong liền có ý tứ Đầu tư khách sạn Chính mình lén nhận việc Lại đem nó nhận thầu đi ra ngoài Làm nhận thầu thương tiền đoan một chút 700 triệu YG Nghiên lười đến xử lý phương diện này sự tình Liền trực tiếp đăng báo YG Hải Lao Thái Thái YG Hải Lao Thái Thái đã phát thật lớn một hồi hỏa Nhị phòng bốn người Đá ra đi ba cái Liền lưu trương hoa một người ở bên trong Buồn cười chính là Y YG Sương Phong ăn hoa hồng Nàng vẫn là phía sau màn chủ mưu Một người ở run bần bật, giống tiết khí cầu, ổn đến không được. Xử lý xong sự tình, Ilya Nghiên cũng không chờ đến Quý Dương tới tìm nàng, ngược lại chờ tới hai người ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. Quý Dương nhân khí tăng đột, đột nhiên xuất hiện một trương hắn cùng nữ nhân khác ảnh chụp, giống như ở đáy hồ đầu hạ một quả bom, trực tiếp tắc lên. Vậy Bồ nhanh chóng bước lên hot seat up, hắn hủy bỏ hạ lại bắt đầu bạo. Cho hấp thụ ánh sáng người còn rất có kỹ xảo, về mấy trương Quý Dương ở phòng uống rượu ảnh chụp, theo sau lại tuân gia này chương. Tiêu đề thập phần dẫn nhân chú mục, quý dương sau lưng kim chủ. Giới giải trí nữ minh tinh bị bao, dương đó là bình thường, nam minh tinh không ai cho hấp thụ ánh sáng, chỉ có một ít tiểu đạo tin tức. Vô pháp chứng thực, tin tức lượng đó là phi thường đại. Phía dưới bình luận tự nhiên xuất sắc. Thúc hà thúc hà, này ít nhất đến buổi tối 9 giờ sau đi. Thượng cùng chiếc xe, có lẽ nhân ra về nhà cái chăn thuần nói chuyện phim đâu. Quý dương là ta idol, dương dương, này không phải thật sự chạy nhanh ra tới giải thích a. Quý Dương, hứa ngươi cả đời hạnh phúc, lại một người thiết lật thuyền, quý vòng thật loạn, các ngươi thật biết chơi. Ảnh chụp, cái kia nữ tướng mạo không rõ lắm, chính là Quý Dương một chút là có thể bị người đoán được. Hướng lên trên đều nháo phiên thiên. Có chút người trực tiếp khẳng định là hắn kim chủ, này một quan, đa số là không qua được, hơn phân nửa đêm cùng nữ tính bằng hưu ở bên nhau, không thể nào nói nổi đi. Hoặc là liền thừa nhận là bạn gái, này hình như là duy nhất có thể tẩy trắng cho hấp thụ ánh sáng cùng ngày quý dương còn có phỏng vấn phóng viên ước gì có thể đào đến mãn liêu hỏi ra nói tự nhiên sắc bén đối với trên mạng cho hấp thụ ánh sáng kia mấy chương ảnh chụp ngươi có cái gì tưởng giải thích sao quý dương biểu tình nhàn nhạt, nhạt phía trước hai chương giả cuối cùng một chương thật sự hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn ở đây phóng viên không ngừng ấn xuống màn chậm một năm miệng mười tiếp tục truy vấn xin hỏi trên ảnh chụp nữ nhân là ai các ngươi là cái gì quan hệ đây là ngươi bạn gái sao ta bạn gái cũ Quý Dương nhìn về phía nàng, khẽ mở môi mỏng, cũng không giấu giếm. Chính là ngươi ở thượng một lần phỏng vấn chung nói qua ngươi không có bạn gái, nay có phải hay không ở lừa gạt fans cảm tình. Phóng viên bắt được lực điểm, chất vấn mở miệng. Thượng một lần bị hỏi đến vấn đề này là ở năm trước đầu năm, khi đó ta đích xác độc thân, hiện tại chia tay, có vấn đề sao? Quý Dương nhìn về phía nàng nói, cái kia phóng viên bị lấp kín. Xin hỏi là vì cái gì chia tay? Lại có người vấn đề, không ngừng lại đào bạo điểm. Tính cách không hợp, thực bình thường chia tay. Quý Dương không muốn nhiều lời, đây là ta tư nhân vấn đề. Lý Huy thấy vậy, chạy nhanh đi lên, mang theo Quý Dương đi rồi. Nay đoạn phỏng vấn bị y y nghiên xem vừa vặn. Chia tay. Nàng nói không rõ nghe được kia một khắc cảm giác, một lòng trực tiếp liền đi xuống trầm, phảng phất nghe lầm. Nàng không đồng ý. Tác giả có lời muốn nói, ta không phải vạn càng mễ, ta là 9000 càng mễ. 501001000. Phát 100 bao lì xì nột. Ngủ ngon lạc. Nữ tổng tài tiểu chó săn, 16. Quý dương bạn gái cũ. Cái này đề tài vẫn luôn treo ở hợp xệ ợp đệ nhất, nhiệt độ không ngừng hướng lên trên trướng, mọi người đều sôi nổi ở đào hắn bạn gái là ai. Vô số tiểu đạo tin tức tắc xưng hắn là bị bao, dưỡng. Trong lúc nhất thời, nói cái gì đều có. Lý Huy khẳng định lại là một hồi vội, sứt đầu mẻ chán. Xóa tiếp áp bình, tất yếu thời điểm còn muốn thỉnh thủy quân, sợ tạo thành không thể vãn hồi danh dự ảnh hưởng. Ngươi bạn gái cũng là ai? Trong vòng vẫn là ngoài vòng. Ta tổ tông A, ngươi nhưng thật ra cho ta điểm hữu dụng tin tức. Lý huy nhìn quý dương, đầy mặt bất đắc dĩ. Công cộng nhân vật cả nước nhân dân nhìn đâu? Hơi co không đúng, trên mạng anh hùng bàn phím có thể phun trên ngươi. Không cần phải sen bảo. Quý dương nhắm hai mắt sau này dựa, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Lý huy. Quý dương không vội hắn cấp A. Nay vạn nhất bị tuân gia tới, cũng có chuẩn bị. Hắn lại lần nữa khuyên bảo. Ngươi không biết đám kia họa họa giặt tì, chuyện gì làm không được. Quý dương như cũng không có gì phản ứng. Từ cho hấp thụ ánh sáng đến bây giờ, hắn một chút đều không nóng nảy, hoàn toàn không có đương sự bộ dáng, nên làm cái gì liền làm cái đó. Lý huy cuối cùng cũng vô pháp. Trên mạng lên men liền lên men đi, loại này giải trí tin tức không mấy ngày liền tiêu. Ý dì ai nghiên một ngày xoát quý dương ấy bổ vài lần, hắn không có bất luận cái gì động tĩnh, gần có chỉ là cái kia phỏng vấn. Cái gì tin tức cũng chưa nói. Nhìn hướng gió, nàng vẫn là tương đối lo lắng, nếu là cùng nàng quan hệ bị cho hấp thụ ánh sáng, quý dương cũng không biết khí thành cái dạng gì. Hắn về điểm này lòng tự trọng nhỏ yếu, còn có điểm nào? Không chấp nhận được người khác nói hắn vô năng yếu đuối Ý dìa nghiên nắm chặt thời gian tìm tới bí thư trình, gấp bội khống chế hưng gió, vì suy yếu thời gian ảnh hưởng, trình quang còn cho hấp thụ ánh sáng một vị nhân phẩm kém cỏi minh tinh. Mục đích chính là vì rời đi lực chú ý. Đáng tiếc, nàng vẫn là khó lòng phong bị Có một chương nàng cùng Quý Dương cùng nhau xuất hiện chính diện chiếu bị cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa vẫn là pê, đối phương là nổi danh họa họa giặt tì, còn không sợ chết giới thiệu thân phận của nàng. Y dị thị đương nhiệm chấp hành tổng tài, năm trước thu mua trình quang, điển hình nữ cường nhân, sấm rền gió cuốn. Theo cảm kích người đưa tin, nhiều lần cùng Quý Dương xuất hiện ở nơi công cộng. Vô luận có phải hay không thật sự, tin tức này khẳng định là nhắc lên ngàn tầng lãng. Nữ tổng tài cùng lưu lượng minh tinh, nơi này còn có thể có chuyện gì? Võng hưu treo chọc không ngừng. Trời nắng vặn rằm, nơi nào còn có loại này nữ tổng tài, cho ta tới 10 cái, không, 20 cái. Nguyên lai, like, thứ ta nói thẳng, quý dương 10 có 8-9 là bị bao, dưỡng, nháy mắt biến thành đen. Quý dương ra tiểu manh vật, cái này là thạch trùy, quý vòng trước sau như một thực luận ha, bình thường bình thường. Anh hùng bàn phím mở miệng châm chọc, đem quý dương làm thấp đi đến không đúng tí nào, còn nói hắn ghê tởm đến người khác. Thường như thế nào mắng như thế nào mắng bàn phím nơi tay quản nàng thật giả trước đứng ở đạo đức điểm cao đỡ viền lại nói sự tình càng ngày càng nghiêm trọng ý nghĩa nhiên trước tiên làm người xóa bình công bình đây là nàng lần đầu tiên ra tay can thiệp độ lượng rất lớn mạnh mẽ hàng hot share đại lượng xóa bỏ bình luận hơn nữa không ngừng chú ý quý dương bên kia một chiếc điện thoại đánh qua đi lệnh thanh mệnh lệnh ngươi phủ nhận liền hảo dư lại sự tình ta sẽ xử lý rõ ràng là vì hắn hảo đem sở hữu áp lực hướng phía chính mình ôm nói ra nói không biết còn tưởng rằng ghét bỏ hắn mang đến phiền toái. Ngươi nhập bộ. Quý Dương so nàng bình tĩnh, ý liễu linh thiết cục, nếu ngươi hướng bên trong toàn, nào còn có làm ngươi đi ra ngoài đạo lý. Nghe vậy, ý liễu nghiên sừng sốt. Lúc này hướng gió hoàn toàn biến, nàng bởi vì lo lắng hắn, vội vội vàng vàng, ngược lại tăng thêm chuyện này chân thật tính. Trước kia trước nay không nhúng tay, cái này, lộ ra dấu vết. Chẳng sợ xóa lại nhiều bình luận cùng thiệp, tâm thăng bất bình vóng hữu biểu lộ đến các đại xã giao trang web ồn ảo muốn nói lời nói. Trong lúc nhất thời, tình thế càng thêm nguy cấp. Ta ý nghĩa nghiên đầu góc thực loạn, không biết nói cái gì đó. Quý Dương lại ở kia một đầu mở miệng, ta chưa bao giờ để ý này đó. Nói, điện thoại kêu một đầu, Lý Vi đang ở kêu hắn. Ngươi đừng nhúng tay, ta chính mình có thể xử lý. Quý Dương nói xong, dường như thở dài một hơi, ta treo. Ý nghĩa nghiên lại một lần bị cút điện thoại, chẳng qua, lúc này đây, hắn đích sát xuất ruột, Lý Vi không ngừng ở kêu. Nàng là lần đầu tiên bị kéo vào xoáy nước chung. Bí thư trình đi theo vội đến xoay quanh, sự tình đều chuyển tới y Sương nguyên kia, Hắn gọi điện thoại tới xác nhận chân thật tính. Công ty bên trong ẩn ẩn dung chuyển. Xã hội này đối nữ nhân đã khoan dung, lại khắc nghiệt, ở trên chức trường, nó cam chịu nữ nhân có thể không bằng nam nhân ưu tú, tiền lương đái ngộ bất đồng, có thể không cần như vậy nỗ lực tiến tới. Tại lý luận thượng, nam nhân có thể tam thế tứ thiếp, sẽ bị thế giới này bao dung, nữ nhân tắc không được sẽ bị mắng làm đãng. Phụ Ilya nghiêm rõ ràng trái với quy tắc. Cá nhân hình tượng nhanh chóng hạ thấp, Ilya lao thái thái điện thoại đều đánh tới nàng nơi này, vẻ mặt nghiêm khắc, đây là kết cục, ngu xuẩn. Quả thực là không biết sống chết. Lời nói còn chưa nói xong, che lại ngực, thở không nổi, xung quanh người hầu thanh em sốt ruột truyền đến, Ilya Nghiên cầm chìa khóa ra bên ngoài đuổi. Trong lúc nhất thời, loạn thành một đống. Chắc không được ngươi không cùng ta nói, Ilya thị nữ tổng tài a, này ngươi đều giăng chê ạ? Lý Vi đứng, nói lại che lại đầu, ta phải bị ngươi tức chết rồi. Một cọc tiếp theo một cọc, trong vòng như vậy loạn, những người đó còn bị kia giúp tiểu thiếu gia thu tại thủ hạ, nam nam so ngươi nghiêm trọng nhiều, chính là nhân gia không bị tuân gia tới a. Lý Vi nói lại nghĩ đến ngày đó vô tình nhận được y giải nghiên đánh tới điện thoại, nữ tổng tài khí chàng không nhỏ, hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện quý dương quỳ trên mặt đất, bị người tùy ý lăng nhục hình ảnh, tạo nghiệt a, bị tuân gia tới bị nữ tổng tài bao dưỡng. Ngươi nói một chút Lý Huy nhìn Quý Dương mặt vô biểu tình mặt, đều phải hộc máu. Đây là niên độ rèm pha chi nhất sao? Ý Liệp Linh vẫn là ý nghĩ nghiên đường ngộ, sự tình liên hệ ở bên nhau, vong hưu Trinh thám năng lực có thể dò so cái gì đều cường. Một giây đẩy ra một hồi tuồng. Bình thường uyén ái. Quý Dương trên mặt có biểu tình, ra tiếng đánh gãy hắn, ta chưa từng có phủ nhận quá, ái như thế nào bạo như thế nào bạo. Hắn thần sắc như cũ nhàn nhạt, nhạt. Những lời này đem Lý Huy đổ đến á khẩu không trả lời được. Quý Dương không phải vẫn luôn đều như vậy. Hắn diễn kịch về diễn kịch, diễn kịch ở ngoài sự tình, hờ hững, vương vằng thằng Nam. Bọn họ sẽ tin các ngươi là bình thường luyến ái. Trên mạng đều diễn biến thành cái dạng gì? Nếu là lại không áp dụng thi thố, ngươi thanh danh, ta không sao cả. Quý Dương đánh gãy hắn, thanh tuyến không nhanh không chậm, đứng dậy, nhưng là cắm túi liền đi rồi. Lý Huy, hào đi. Hắn sai rồi. Quý Dương khoảng thời gian trước mới chia tay. Mấy ngày nay tuy rằng cảm xúc không có lộ ra ngoài, nhưng giống như càng thêm lãnh đạo. Khoảng thời gian trước khống bình kích phát rồi vong hữu lửa giận, vô luận lại như thế nào xóa, chính là xóa không sạch sẽ. Vậy bù không chế, mặt khác thiệp còn xoát. Quý Dương Ản Tỷ Phan cũng không ít, có thể nói là bắt được đến cơ hội, hơn nữa Y Lỳ Linh ở sau lưng, hai cổ lực lượng vẫn luôn ở đánh giá. Cuối cùng, là Quý Dương làm lý vi đường lý. Dung Hắn nói, tùy tiện đi, không chú ý liền không đau không ngỡ. Lý Huy nào dám lơi lỏng? Đây chính là thiết tranh tranh hắc liêu. Lúc này đã là không phát ra tiếng cho thỏa đáng. Đại sự tình bình ổn, nhìn xem hướng gió quyết định. Đáng tiếc, Quý Dương lại một lần ra ngoài người khác dự kiến, tham gia tiết mục bị vây đổ. Lý Huy cùng nhân viên an ninh ngăn lại phóng viên bọt bọt giật tì, làm hắn chạy nhanh đi. Quý Dương lại dừng bước. Đối với trên mạng tin tức, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Ngươi cùng Y Di Thị tổng tài thật sự ở bên nhau sao? Ngươi có cái gì phải đối phiên nói? Quý Dương, phiền Toái nói hai câu. Mấy vấn đề này còn tính khách khí, có một ít trực tiếp hỏi hắn ở bao, dưỡng hay không là thật, có phải hay không tiếp thu tài nguyên, còn phải cho bọn họ công đạo. Vì kính bạo, mọi người đều thực nỗ lực. Ngượng ngùng, ngượng ngùng, phiền Toái làm một chút, chúng ta đuổi thời gian. Lý vi tế tiến lên, ngăn lại phóng viên. Phóng viên cùng họa họa giặt tì lại đem mịt rổ phồn không ngừng đi phía trước rôi. Nói một chút. Phiền Toái nói một chút. Trả lời một chút. Hảo những người này còn mở ra phát sóng trực tiếp, không che sự đại. Vẫn luôn chú ý quý dương ý gì nhiên tự nhiên sẽ không lậu quá, nhìn hắn bị tê ở bên trong một bước khó đi, nói không lo lắng không có khả năng. Hiện trường thực loạn. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn bị các loại phóng viên vây đổ, trong nhà địa chỉ cho hấp thụ ánh sáng, trốn đông trốn tây, nàng nhìn hắn, môi đỏ nhấp chặt. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Quý dương nhìn bị đổ lộ, trên mặt cảm xúc chút nào không che giấu, thập phần kiên nhẫn. Cái này, phóng viên hưng phấn Xin hỏi ngươi lần trước nói bạn gái cũ hay không là Y thị tổng tài, vẫn là có khác một thân. Có thể cho cái cách nói sao. Một cái nam phóng viên trực tiếp đem mịt rổ phổn vòi qua, động tác thô lỗ, suýt nữa đánh tới đầu của hắn. Quý Dương nâng lên tay, đem hắn mịt rổ phổn đẩy đến một bên, trên mặt bất mãn. Y thì nghiên một lòng cũng treo lên tới. Nàng hy vọng hắn không cần trả lời. Vừa không tưởng hắn phủ nhận, cũng không nghĩ hắn thừa nhận, đối hắn đều không tốt. Ngượng ngùng, chúng ta thật sự đổi thời gian. Lý Huy rõ ràng cũng sốt ruột, ngăn đón phóng viên, còn cấp Quý Dương đưa mắt ra hiệu. Ta chỉ có một trước bạn gái. Quý Dương ngữ khí không mặn không nhạt. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi bạn gái cũ chính là Y Lệ Thị tổng tài. Cái kia phóng viên cũng là không thuận theo, không buông tha, không ngừng muốn hướng lên trên bộ. Kỳ thật ta không hy vọng nghe được ngươi cố ý hướng cái này trước vị thượng bộ. Ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Quý Dương chọn mi, hỏi lại một câu. Hắn thẳng lăng lăng nhìn phóng viên, ánh mắt sâu thẳm. Cái này đem phóng viên làm khó trên mạng nháo đến như vậy đại, hắn nói chính là có ý tứ gì, mọi người đều biết. đơn giản chính là bị bao, dưỡng bái. Quý Dương như vậy hỏi lại, còn ở phát sóng trực tiếp, thật đúng là làm người không hảo trả lời. trường hợp xấu hổ, Lý Huy là mồ hôi lạnh lứa ra, lúc này cũng ngăn cản không được, chỉ có thể trầm khuôn mặt đứng ở một bên ngăn cản phóng viên. đúng lúc này, Quý Dương lại đã mở miệng, trên mạng tin tức ta thấy được, ta tưởng nói chính là, ít nhất ta cảm thấy ta nói chính là một hồi bình thường liên ái. Hai người không thích hợp mà lựa chọn tách ra, ai đều không có sai. Chúng ta hai người chi gian, rất ít đi đề cập mặt khác thân phận, các ngươi quan tâm đồ vật, ta không quan tâm quá. Quý Dương vẫn luôn đều rất ít nói chuyện, nói nhiều như vậy, phóng viên không ngừng ấn xuống màn chậm, truy vấn đến càng khẩn, xin hỏi các ngươi ở bên nhau bao lâu thời gian, khi nào chia tay. Còn khả năng hợp lại sao? Phóng viên hỏi mấy vấn đề này, cũng là fans cùng vong hữu nhất quan tâm vấn đề. Quý Dương lại không có trả lời. Phát sóng trực tiếp gián đoạn. -e YGN nhìn chầm chầm di động, mặt trên đã thay đổi hình ảnh. Nàng không phản cảm hắn nói hai người đang ở luyến ái, lại sinh khí hắn lần thứ hai nói hai người đã tách ra. Quý Dương cái này phỏng vấn vừa ra. Động tính tự nhiên không nhỏ. Phần tự nhiên duy trì hắn. Thanh phong từ trước đến nay, tuy rằng cũng muốn biết trần tướng, nhưng ta cũng chỉ là tò mò bắt quái. Nhìn đến Dương Dương như vậy bị buộc hỏi, kỳ thật vẫn là rất đau lòng. Phóng viên vì đào mánh liêu dùng bất cứ thủ đoạn nào. Minh tinh cũng là người, vì cái gì không thể yêu đương đâu. Quý Dương phán luôn, bạn gái cũ chính là thì quá khứ, ai không điểm qua đi đâu. Lão nương nhất định thắng thiên, chúng ta không quan tâm ý hề nghiên là ai, chỉ là có chút dạng tỷ fan nói chuyện quả thực quá mức, bọn tỷ mội, rồi, rồi chết bọn họ. Dương Dương trước sau như một xoái khi à, chính thức giải thích, chưa bao giờ chơi dối trá kia một bộ. Quý Dương ở trong vòng vẫn luôn đều tương đối điệu thấp, sẽ không tả hưu đón ý nói hùa, thường xuyên nói bừa đại lời nói thật. Hắn một giải thích. Mức độ đáng tin rất cao. Ilya nghiên thân phận liền khiến cho fans chú ý. Không bao lâu, nàng cơ bản tư liệu, ảnh chụp đều bị bạo ra tới, còn có không ít cảm kích người cung cấp tin tức. Thực mau, Vong hưu đối nàng có nhất định hiểu biết. Ilya thị chấp hành tổng tài, Ilya gia đại tiểu thư, cao bằng cấp, cao chỉ số thông minh, cao nhan giá trị, cực kỳ có kinh thương đầu óc, từ nàng tiền nhiệm sau, Ilya thị cổ phiếu vẫn luôn tăng vọt. Thu mua trình quang, đúng là tiến quân giới giải trí. Trong điểm là Nàng có một cái người thực vật phụ thân, mới vừa tỉnh không lâu, mẫu thân qua đời, cùng quý dương có chút tương tự. Nói đến bao, dưỡng, nhân da trong đầu đều sẽ hiện lên lại phì lại xấu phú bà, y hề nghiên ảnh chụp một thả ra. Thời quân tóc đẹp rũ vai, trên người ăn mặc màu trắng chức nghiệp trang phục, da thịt tái tuyết, con mắt sáng như mực, cao gầy mỹ diễm. Lanh mỹ nhân, người như vậy, thấy thế nào như thế nào không giống. Như thế, bọn họ là yêu đương cách nói càng làm cho người tin phục một ít. Chỉ là thân phận cách xa, vẫn là làm quý dương nhận hết trâm trọc cười nhạo, hảo những người này nói hắn cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Ý nghĩ kỳ lạ. Ý nghĩa nghiên suốt ruột dưới, để lại cho nàng một cái lộ chính là đỉnh áp lực, ra mặt thừa nhận hai người là luyến ái quan hệ. Chỉ có như vậy, mới có thể giúp quý dương làm sáng tỏ. Không chờ nàng hành động, một khác sự kiện đem nàng đánh đến trở tay không kịp. Nghiêm thần chuyển phát một cái hơi bù, đối phương mang quý dương là nghèo kết hủ lẩu cô nhi, không cha không mẹ còn tưởng bay lên đầu cảnh. Ngã chết được. Nghiêm thần vê, thân phận là kém một chút, nhưng là cũng không đến mức nói được như vậy khó nghe đi. Người đây là nguyền rủa ta tiểu cô sớm một chút chết. Ngoài miệng nhưng tích điểm nước đi, tiểu tâm đoạn tử tuyệt tôn. Hắn ở trong vòng luôn luôn càn rỡ, nói chuyện càng là không kiêng nể gì, vậy bổ phèn cũng không ít. Lời vừa nói ra. Thỏa thỏa lại nhấc lên sóng gió. Vóng view dữ dội thông minh. Lý giải hắn ý tứ sau có điểm không thể tin tưởng, sôi nổi bình luận, nếu ta không lý giải sai. Quý Dương là người tiểu cô nhi tử. Phía trước đột nhiên chuyển biến, ta đầu vóc theo không kịp. Nghiêm thần chuyên môn hồi phục phía trước mấy cái bình luận, không cần lý giải, anh em bà con quan hệ. Vì thế, ở vong hữu trong mắt, Quý Dương từ một cái không cha không mẹ cô nhi biến thành nghiêm gia cháu ngoại. Nghiêm thần ở giới giải trí nội đi ngang, trong vòng nhất có tiền công tử ca chính là hắn, chính mình tạm tiền đóng phim điện ảnh, cùng chơi dường như. Nghiêm gia căn cơ thầm, gia đại nghiệp đại, thân phận địa vị không phải giống nhau cao hảo sao. Quý Dương fans đáy mắt sáng ngời, nội tâm đều đi theo kích động. Quý Dương là ta idol, đột nhiên biến thành Quý Dương, Dương, Bao, Dương sợ là năm nay tốt nhất cười ngạnh. Chính là thích ngươi, tuy rằng ta không nghĩ Dương Dương luyến ái, nhưng là y lỉa nghiên thoạt nhìn rất đẹp bộ dáng, chính là quá lạnh, ha ha ha, Dương Dương cũng lãnh, hai người vô pháp ở chung hảo sao. Lý uy liền trơ mắt nhìn nguyên bản nghiêm túc hình thức, một chút giống phiên thiên. Cái gì Kim Chủ? Cái gì Bao? Dưỡng? Quả thực khôi hài hảo sao? Quý Dương chính là Liên Ái, chia tay trên thực tế cũng không cần thiết cùng bọn họ công đạo rõ ràng, nhưng hắn vẫn là giải thích, có chút người mang đến cũng quá phận. Trận này phong Ba, Y Lệ Linh cho rằng có thể nhìn đến Quý Dương cùng Y Lệ Nhiên thoát nửa tầng ra, lại không nghĩ rằng lại vì Quý Dương tăng thêm nhiệt độ. Y Lệ lao thái thái ở nằm viện, Y Lệ Linh âm dương quái khí nói chuyện, Y Lệ Nhiên cầm trong tay thủy trực tiếp bắt qua đi, hướng trên mặt nàng bác, theo gương mặt rơi xuống. Y Lệ Linh biến thành gà rớt vào nồi canh, không thể tin tưởng nhìn nàng. Nhìn về phía Ilya Lao Thái Thái, mạn mãi, mãi. Theo ta thấy, ngươi chính là nhàn rỗi ăn cơm trắng, cũng dại dột làm người phiền. Ilya Nghiên Lạnh Thành, sắc mặt trầm trầm. Quý Dương là vừa bị Nghiêm gia nhận trở về, không nhận trở về phía trước đâu. Ngươi dám không dám nói cho nãi mãi, các ngươi ở bên nhau đã bao lâu? Nga, không đúng, ngươi dưỡng hắn bao lâu? Ilya linh nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đây là chê ta sống dài quá? Y lì hải thái thái nói kịch liệt ho khan hai tiếng, không ngừng hút khí, cho ta đều cút đi. Nàng một phát thanh, không ai dám nói chuyện. Hành vi cử chỉ gian, rõ ràng là che chở Y lì hải nghiên, Y lì linh xanh mặt, đi ra ngoài, thần sắc miệng mai, dưỡng lâu như vậy, nhân ra một nhận thân liền đem ngươi quăng, Y lì hải nghiên, ngươi cũng thật làm người cảm thấy đáng thương. Trong khoảng thời gian này, Y lì hải thái thái tuy không nghiêm tra bọn họ nhị phòng, lưu một phân bạc diện, nhưng là bọn họ thực quyền đã bị Y Liền nghiên cùng Y Li xương nguyên ôm hạ, tiểu bộ phận rơi xuống Y Liền ngạn trong tay. Chân Trần không sợ xuyên giải. Y Liền nghiên liêu mí mắt nhìn về phía nàng, bên miệng vang lên cực nhẹ một tiếng cười nhạo. Ngươi lập tức liền sẽ biết, ai mới là đáng thương nhất người. Âm cuối chưa tiêu, nàng xoay người rời đi. Y Liền linh bên miệng ý cười đột nhiên ngừng, đáy lòng có chút tê dại. Y Liền nghiên xưa nay đều không phải một cái người dễ trêu chọc, một đường tới nay, không thiếu làm nàng chịu khổ, liền cùng ôn thần giống nhau lệnh người tráng ghét. Quý Dương không chủ động liên hệ quá y ghề nghiên. Lần trước kia 2 ngày điện thoại vẫn là nàng chủ động liên hệ hắn. Ở hắn thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, vong hưu trọng điểm đã rời đi. Hơn nữa Quý Dương đang ở cùng nghiêm thần hợp tác đóng phim, hai người hô động bị truyền được đến chỗ đều là. Quý Dương biểu tình vĩnh viễn nhàn nhạt, nhạt, lời nói không nhiều lắm, nghiêm thần chính là cái quái giả, thường xuyên khai phát sóng trực tiếp, đầu óc vừa kéo còn muốn làm cái gì phát sóng trực tiếp cấp fan thí sát son môi, đưa đồ trang điểm. Gần nhất ở phim trường phát sóng trực tiếp còn muốn kéo lên Quý Dương. Bất quá, ở phòng phát sóng trực tiếp fans thường xuyên có thể nhìn đến Quý Dương trần trùi ghét bỏ biểu tình, có đôi khi còn sẽ ném ra một câu, nhàm chán. Nghiêm thần bị rơi xuống mặt mũi. một nửa sẽ cười nhìn về phía màn ảnh, lý giải một chút, hắn chính là cái này tính tình. Thằng nam sao, cũng không có ta hài hước thú vị, anh Tuấn Tiêu Sái, người gặp người thích lại tâm địa thiệt lương. Phòng phát sóng trực tiếp fans, em, kỳ thật Quý Dương càng xoái một chút Đối với như vậy bình luận, nghiêm thần đều làm như không thấy, liêu hắn đang ở nhiễm mãi mãi hôi màu tóc, các ngươi yêu ta thu được, ta cũng ái các ngươi Ý gì nghiên âm mặt rời khỏi phát sóng trực tiếp. Mấy ngày nay nàng đều ở mất ngủ, quý dương một chiếc điện thoại cũng chưa cho nàng đánh, một cái tin tức cũng không có. Nàng không nhìn xuống, mở ra hệ chặt cho hắn đánh cái video điện thoại. Quý dương không tiếp. Bá đạo cường thế quán, cấp dưới luôn là trước tiên hồi phục nàng tin tức, cấp nhiệm vụ vĩnh viễn hiệu suất cao hoàn thành. Quý Dương không chỉ có không tiếp, cũng không đánh trở về. Khoảng cách nàng đánh qua đi 3 cái giờ sau đã phát một cái tin tức lại đây, vừa mới kết thúc quay chủ, chuyện gì? Kỳ thật như vậy cũng không thành vấn đề, chỉ là nàng không hài lòng, đáy mắt tràn ngập lanh xâm tức giận, căm giận trở về một câu, không có việc gì. Đều dùng tới dấu chấm than, hy vọng Quý Dương rõ ràng nàng ở sinh khí. Đáng tiếc, nhân gia hồi ân. Lúc sau không có tin tức, ý nghĩa tâm tình tích tụ, căn bản vô tâm xử lý công vụ. Mỗi cách vài phút lại xem một chút di động. Hắn liền thật sự trở về cái này tự, liền cùng biến mất giống nhau. Nàng cầm căng thẳng, túng đặt bút viết tay đều gân xanh nô lên, không phải không hiểu, nhưng chính là không cao hứng. Tính tình biến hiểu, không nghĩ lại kéo xuống mặt mũi chủ động đi liên hệ. Lại đợi một giờ, nàng cớ lấy cúc mở hệ chát, không chát cái gì đều không có, nàng dưới sự tức giận, đem khung chát xóa. Làm quý dương đừng xuất hiện. Cùng ngày đêm khuya, nàng lại mất ngủ, hối hận mở ra khung ch Muốn nhìn một chút phía trước lịch sử trò chuyện, đối lập một chút tranh lệnh, lại ly trí phân tích một chút. Không nghĩ tới, không chắc một xóa, sở hữu lịch sử trò chuyện toàn không có. Nhìn trống rỗng ký lục, ý nghĩa nghiên tâm, cũng đi theo lỡ một nhịp, có điểm khổ sở có có điểm hối hận. Một chút ngồi dậy, tìm đã lâu, thử qua rất nhiều phương pháp, đều không thể tìm trở về. Lịch sử trò chuyện chính là chỗ trống. Nàng ngốc lăng ngồi, thật lâu thật lâu, chân trời dần dần nổi lên bụng ca trắng, ban ngày xua tan đêm tối đầu tháng thượng lưu vòng rất nhiều người đều thu được đến từ nghiêm gia thư mời nghiêm lão thái thái 80 đại thọ chuẩn bị đại làm nghe nói là bởi vì quý dương quan hệ muốn mượn một cái ngôi cao làm hắn chính thức ở trong vòng lộ diện cũng đánh vỡ cho tới nay bọn họ suy đoán quý dương không được sủng ái lời đồn ý lìa nhiên tự nhiên thu được thư mời không nhằm vào nàng cũng không vòng qua nàng ý lìa ra cũng không ngừng này một phần hiện nhiên là đương bình thường giống nhau đối đãi các đại gia tộc đối xử bình đẳng tâm ý tới rồi tới hay không chính là các ngươi sự. Ý gì nghiên cuối cùng vẫn là quyết định đi. Nàng đã lâu không gặp hắn. Tiệc mừng thọ ở nghiêm gia biệt thự nội cử hành, biệt thự hai bên đỉnh đầy các loại siêu xe, nghiêm gia là danh môn vọng tộc, hơn nữa, gia phong nghiêm cẩn. Ngay cả nhất nháo nghiêm thần, cũng sẽ không tùy tiện đem nữ nhân đi nơi công cộng kết hôn, cần thiết giữ mình trong sạch. Nghiêm lão thái thái sinh hai nam tam nữ, trong đó đại nhi tử nghiêm võ sinh ba cái nhi tử, nghiêm thần là tiểu nhi tử. Con thứ hai nghiêm nam sinh một cái nhi tử hai cái nữ nhi, đa số thành tài. nghiêm đại thiếu làm chính trị, nghiêm nhị thiếu từ ý hệ, nghiêm tam thiếu từ thường, nghiêm thần kỳ thật là ca sĩ xuất đạo, năng lực cũng không tầm thường. Này đồng lứa hai cái nữ hải, nghiêm đại tiểu thư là chứa danh vũ đạo gia, nhỏ nhất nghiêm nhị tiểu thư cũng là hải ngoại đứng đầu học viện chưa tốt nghiệp. lại vừa lúc gặp nghiêm láo thái thái cao thọ, đa số người đều là mang theo phu nhân tới tham gia. nhi tử nữ nhi chưa lập gia đình. Chạy nhanh mang theo bọn họ tới, nghiêm ra hai cái nhi tử một cái nữ nhi còn chưa hôn. Nói không chừng liền giật dây bắt cầu, thành đâu. Không thành cũng có thể nhận thức một ít thanh niên tài tuấn, vạn nhất xem đôi mắt, ai cũng nói không chừng có phải hay không. Trong đại sảnh, hảo chút ngọc thụ lâm phong thanh niên tài tuấn, trang điểm đến tinh xảo cao nhã chưa lập gia đình nữ tính, làm người xem hoa mắt. y thì nghiên bước vào cửa, vẫn là đưa tới một trận chú ý. Nàng cung quý dương sự tình, khoảng thời gian trước giới giải trí đều ở truyền. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Hơn nữa, nàng khí chẳng là thật sự cường. Nguyên bản ở trong vòng mức độ nổi tiếng cao, thủ đoạn linh lệ, sấm rền gió cuốn, đem ra gắt gao nắm ở trong tay. Không người có thể cậy động, khoảng thời gian trước nàng còn đem xương phong đá đi xuống, YG ra nhị phòng một thân chật vật. YG nghiên năn mặc chảm ẩn sắc về lanh báy dài, nửa người trên vong sa khắc hoa thiết kế, lộ ra tinh xảo xương quay xanh, hào phóng ưu nhã, tay háo là phiêu giật phi phi tay háo, Phía sau lưng phối hợp nhân công dây cột thiết kế, lộ ra trắng non mê người phía sau lưng đường cong. Phần eo buộc chặt, đột hiện cao gầy mặt mày dáng người, tóc dài buông xuống, vũ mị lóe mắt, tự mang cao nhã khí chất. Nàng vừa mới tiến vào, không ít nam nhân liền hướng bên người nàng gấu. Cố ý vô tình nói thượng nói mấy câu, cô ý đến gần người không ít. Ý Nhi nghiêng bên miệng hàm chứa đạm cười, trên thực tế, đáy mắt thanh lanh thật sự, dư quang vẫn luôn ở tìm Quý Dương bóng dáng. Lâu một không thấy được. Ý Nhi tổng đã lâu không thấy, một vị béo nam tử bưng rượu cốc thay xuất hiện ở nàng trước mặt, đem ly rượu đi phía trước rồi ra. đã lâu không thấy, ý lìa nghiêng cầm chén rượu cùng hắn nhẹ nhàng chạm vào một chút, nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ. nàng tuy rằng tính tình thanh lãnh, nhưng là ở trên thương trường, nàng rõ chiều nào theo chiều ấy, ý lìa lao thái thái giao tế đều so ra kém nàng. ý tổng khí sắc nhưng thật ra càng ngày càng tốt. nam nhân kia lại cười, đáy mắt mang lên khác ý vị, ý tổng sắc mặt chưa biến. Đáy mắt Hàn Quang chợt lóe mà qua, vốn dĩ muốn tìm cái lấy cơ rời đi, Dư Quang lại nhìn đến đứng ở lầu hai Quý Dương, hắn tựa hồ đang xem nàng. Đấy lòng căng thẳng, phía sau lưng đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có chút trột dạ lại muốn cố ý cùng hắn đối nghịch, cái kia nam tử lại cùng nàng chạm cước, nàng còn nhẹ nhàng cười cười. Lầu hai, không đi quản quản ngươi kêu đóa đỏ thắm hồng. Nghiêm thần bắt tay chống lan can, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Quý Dương, hắn hôm nay xuyên màu đen tây trang. Thuật nhìn trầm ổn không ít, xứng với gương mặt kia. hôm nay tới không ít nhà giàu tiểu thư đều tâm ngứa. Liên thích này cấm, dục hương vị. Quý Dương thu hồi tầm mắt, mân môi nói, chát đau. Kia cũng đến trích A, nào có không dài thứ. Thừng cây hái xuống không phải được. Có được tất có mất. Nghiêm thần chê cười hắn, lớn mật thượng A, túng cái gì. Quý Dương trở lại nghiêm ra mục đích chi nhất chính là vì y kẻ nghiên, vì tránh cho thế nhân có sắc ánh mắt. Nói là thích hắn không tin, ái tải là đáp án. Quý Dương không trả lời, xoay người đi xuống lầu. Ý Nhiên nghiên cố nén ghê tẩm lại cùng cái kia nam nói hai câu, lại lần nữa hướng lầu hai xem, đã không thấy Quý Dương bóng dáng. Nàng hứng thu thiếu thiếu, tùy tiện tìm cái lấy cớ liền đi rồi. Một khắc đầu, Quý Dương đẩy nghiêm đình đi đến hậu viện. Đối phương trường kỳ dùng dược vật, cốt xấu như xài, biểu tình dại ra, hắn ngồi sổng xuống, nhẹ nắm tay nàng. Nghiêm đình lỗ trống ánh mắt dừng ở trên người hắn, chậm rãi có chút cảm xúc, trong miệng lại nhải. Quý Dương. Nàng gần nhất phiên tới phiên đi chính là này hai chữ. Nếu là thả giải trí tin tức, nghe thế hai chữ, cũng sẽ trước tiên gắt gao nhìn chằm chằm cái này tivi, bắt đầu nhắc mãi tên này. Mẹ! Quý Dương bắt lấy tay nàng, một cái tay khác lại phụ đi lên, bắt lấy tay nàng. Nghiêm Đình cũng nhìn hắn, giống như nhận thức hắn, lại giống như không quen biết bộ dáng. Ca. Một đạo thanh thúy thanh âm từ phía sau vang lên tới, an mặc hồng nhạt váy dài nữ tử đi tới, thanh tuyến tiêu tiếu, ta tìm ngươi đã lâu ngươi như thế nào trốn nơi này? ngươi đến là nghiêm nhất hạng, nghiêm gia nhỏ nhất một cái nữ nhi, hiện giờ ở đọc sách, vẫn là hắn hải ngoại fans hội trưởng. từ hắn trở về lúc sau, mỗi ngày dính hắn. bên trong quá xảo. quý dương đứng dậy, hồi nàng, cũng là nga. nghiêm nhất hạng gật đầu, phong cũng đại, chúng ta phải đi về. quý dương đẩy nghiêm đình đi phía trước đi, hậu viện nguy nhiều, ngươi cũng cùng nhau trở về. hào đi. nghiêm nhất hạng cười đi lên đi, thân mật kéo cánh tay hắn. Y dài nghiên xuất hiện ở hai người phía sau, dẫn đến môi dưới đều phải rào phá, ngực thực toan, hơi thở đều hơi thở hồn hện. Quý Dương quả thực quá mức. Nàng đáy mắt trở nên lạnh băng sắc bén, biệt nữ lại ngạo mạn tính tình lại đi lên. Tiến hội cuối cùng rốt cuộc bắt được tới rồi Quý Dương, hắn bưng rượu vang đỏ ở lầu ba sân thượng mặt bên, Y dài nghiên đạp cao cùng đi qua đi. Một cổ người tới không có ý tốt hơi thở ập vào trước mặt. Nàng rõ ràng rất tưởng thấy Quý Dương, rất muốn đi giải thích một ít đồ vật. Chính là từ nhỏ nàng liền không biết chịu thua, cũng không có người nghe nàng giải thích. Tranh, đoạn, chỉ cần cưỡng chế có thể bắt lấy, chính là nàng, tốt nhất để cho người khác liền nói chuyện cơ hội đều không có. Sinh tồn hoàn cảnh cho nàng này một bộ sinh tồn pháp tắc. Đối đại cấp dưới, cũng không cần giải thích quá nhiều, bọn họ liều mạng, nàng cấp thủ lao so nàng hảo hảo nói chuyện cường một vạn lần. Vì thế, nàng một mở miệng châm chọc ý vị mười phần, rốt cuộc là thay đổi thân phận. Từ lấy lòng người khác đến người khác lấy lòng tư vị khẳng định không tồi. Quý Dương nhìn nàng, mày kiếm hơi ninh, lại không nói chuyện. Y dì ai nghiên như là một quyền đánh vào đông thượng, lạnh thanh, liền tính như thế, ta tốt xấu cũng chiếu cố quá người, không cần thiết cứ như vậy vội vàng đoạn liên hệ đi. Nói chính là hắn không liên hệ chuyện của nàng. Nàng đợi thật lâu, Quý Dương liền vô tình đến cùng biến mất giống nhau. Quý Dương ánh mắt thật sâu nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Y dì nghiên kiên nhẫn hao hết, thanh tuyến một chút đề cao mang lên vài phần rết lạnh, vì cái gì không nói lời nào. hắn du mắt, đem ly rượu đặt ở một bên trên bàn, khàn khàn thanh âm vang lên, nghiêng nghiêng, ngươi luôn là sẽ không hảo hảo nói chuyện. ý nghĩa nghiêng không rõ hẳn ý tứ, toàn bộ liền tưởng chất vấn hắn, phát tiết chính mình trong khoảng thời gian này bị khuất, ta còn tưởng rằng ngươi vì cái gì cứ thế cấp phủi sạch quan hệ, nguyên lai like đã sớm tìm hảo tiếp theo ra, ta nhưng thật ra xem nhẹ ngươi, nghiêm ra là không tuổi, nhưng quý dương, cháu ngoại cùng tôn tử không giống nhau. Ngươi bất quá là mặt ngoài mạ tầng quang, nên là cái dạng gì, ngươi vẫn là cái dạng gì. Trước mắt chi ý, nghiêm gia cũng không đủ để làm hắn muốn làm gì thì làm, thậm chí đắc tội nàng, nghiêm gia có thể cho hắn, nàng có thể cho càng nhiều. Nói ra nói, không chỉ có hùng hổ do người, còn trào phúng mười phần. Quý dương hít vào một hơi, cũng không phản bác, xoay người phải đi. Không được đi. Nàng một chút gọi lại hắn, sắc mặt sầu trầm, ánh mắt sắc bén, ngươi cho ta nói giỡn. Trong giọng nói, kỳ thật sốt ruột. Quý Dương nhìn ở trước mặt nàng, ngự khi áp lực có chút bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Y Li Nhiên bị hỏi ngông. Nàng đấy mắt mê mang, nàng cũng không biết chính mình muốn làm cái gì. Đấy lòng thật là khó chịu Hà Uy khuất, chỉ là muốn nhìn đến hắn, cùng hắn nói chuyện, lại không biết hẳn là nói như thế nào. Ngươi nói lăn, ta lăn, cũng biến mất ở ngươi trước mắt, ta rõ ràng ta chính mình, ngươi nói trước kia tình cảm Quý Dương trầm mặc một hồi, nhìn về phía nàng thời điểm đấy mắt lóe lóe đối với ngươi, ta ít nhất không thẹn với lương tâm, vẫn luôn tâm tồn cảm kích, ít nhất ở ta nhất yêu cầu trợ giúp nhật tử, ngươi xuất hiện ở ta bên lời, sau lại ta cũng vẫn luôn muốn đi bồi thường ngươi, ngươi nói sở hữu lấy lòng, ta thừa nhận, chính là ở chỗ này, không biết ngươi có hay không cảm giác được một tia thiệt tình. Y Diên nhiên cả người thứ một chút bị thu lên, nàng tươi đẹp con ngươi nhìn hắn, cả người nhu hảo chút, nói như vậy lời nói không phải khá tốt. Rất nhiều đồ vật đều không thể cưỡng cầu, đạo lý này ta vẫn luôn đều hiểu ở ngươi trong lòng, ta làm rất nhiều đồ vật, cũng chưa dùng. Không phải yì nhiên thanh âm rất nhỏ rất nhỏ, nhưng là đấy lòng phủ nhận đến lợi hại. Nàng không am hiểu giải thích. Quý Dương thật sâu hô một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn cảm xúc, có chút tự dễ, ta là cái dạng gì? ở ngươi trong lòng, liền không phải cá nhân, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, sinh khí châm chọc chửi rủa một hồi, phát tiết cảm xúc song cấp cái sắc mặt tốt. Ngươi không vui, ta muốn bồi, kỳ thật ta cũng vui bồi, ta có thể hống ngươi vui vẻ. Ta đều nguyện ý, chính là nghiêng nghiêng, vì cái gì luôn là đổi lấy hống không tốt. Ngược lại sẽ càng chọc ngươi sinh khí, ta thậm chí không biết ngươi vì cái gì sinh khí. Ý thì là cương tại chỗ, nghe hắn nói, sắc mặt thay đổi lại biến. Có sao? Nàng có bị hống hảo a? Bằng không cũng sẽ không vì hắn lần nữa đánh vỡ nguyên tắc, không ngừng lượng bộ. Ngươi đáy mắt vinh viễn che kín chán ghét khinh thường, trước kia là, vừa mới cũng là, ta lần trước còn nói, ngươi thật lấy ta đương chỉ cầu, ta cảm thấy hẳn là chỉ sùng v Hiện tại xem ra, sợ là liền chỉ cậu đều không bằng. Quý Dương nói quay mặt đi, thanh âm bi thương lại bị thương. Không phải. Ý dì ai nghiên luôn cuống, vội vàng phủ nhận. Không phải. Giao dịch quan hệ cũng hảo, luyến ái quan hệ cũng thế, này đều không quan trọng. Ngươi nghĩ như thế nào ta cũng không quan trọng, ta còn là chúc phúc ngươi. Quý Dương nói nhấc chân rời đi. Ý dì ai nghiên hoàn toàn luôn cuống, dối tay đi bắt hắn, lại chỉ bắt được góc áo. Quý Dương đi phía trước đi được kiên quyết. Nàng đầu ngón tay về điểm này ý hiểu bố bị xả đi. Quý Dương, nàng đi phía trước chạy chậm, run rẩy thanh. Hắn ý tứ, là Vĩnh Viễn không hề thấy đúng không? Vĩnh Viễn cắt đứt liên hệ. Quý Dương đi được thực mau, bước chân cũng chưa đốn một chút, nàng đụng vào các bàn, chỉ ngừng một chút, hắn thân ảnh liền biến mất ở thang lầu. Ngay sau đó, có mấy cái nhà giàu Thiên Kim từ một cái khác xuất khẩu nói nói cười cười đi tới. Ý Liê Nghiên cô nén không khỏe, bước nhanh đi xuống đi tìm hắn. Nhìn quét một vòng, Không có nhìn đến quý dương bong dáng, lại chạy nhanh đi đến hậu viện, cũng chưa thấy được người. Một chút đi xuống trầm, suốt ruột lại bức thiết, cả người bắt đầu rét run. Mê mang đứng ở biệt thự đại sảnh, nhìn lui tới người. Muốn khóc, nhưng lại khóc không được. Tiểu tâm đừng bị đụng vào. Phía sau một đạo từ ái thanh âm vang lên, đem nàng sau này lôi kéo. Y dìa nghiên nhìn hai cái tiểu hải tử từ bên người nàng chạy qua, vui đùa ấm ý, lại nhìn về phía kéo nàng nghiêm lao thái thái. Đối phương đầu tóc hoa râm ăn mặc sườn sám, cười rộ lên trên mặt che kín nếp nhăn. "Cảm ơn." Nàng đã mở miệng, lời nói hoa hoa. Nghiêm lão thái thái cười, trêu ghẹo nói, "Còn có người nói y y là gia đại cháu gái cường thế bá đạo, ta xem a, đều là nói bậy." Bia đặt sinh sự. "Tựa như nhà của chúng ta quý dương, lời nói không nhiều lắm, nhưng là đứa nhỏ này tâm tính tốt." Nghiêm láo thái thái khuôn mặt hòa ái dễ gần, y y nghiêng đáy mắt lại chậm rãi nổi lên hơi nước, túi đầu vội vàng mở miệng, "Ta còn có việc liền đi trước." ngài bảo trọng thân thể, có rảnh thường tới xem ta cái này Lão Thái Thái. nghiêm Lão Thái Thái cười nói, ân, ý liền nghe ứng, nên bước cuốn quýt, nhanh chóng hướng cửa đi, đi đến bên ngoài còn nhỏ chạy lên, chạy đến không ai địa phương, đơ ven đường thụ, bắt đầu há mồm thở dốc, nàng ngực buồn, khó chịu, tưởng tượng đến Quý Dương nói nàng liền thở không nổi, từng ngụm từng ngụm hô khí, chậm rãi nghẹn ngào lên. tác giả có lời muốn nói, 900. giống như muốn bắt đầu. Ngược y thì tổng. Kỳ thật ta có điểm đau lòng ha ha. Nữ tổng tài tiểu chó săn, 17. Y thì hề nghiên về đến nhà, như cũ mơ màng hồ đồ. Nàng còn phải chậm rãi tiêu hóa quý dương theo như lời nói, ý tứ chính là, cho tới nay, nàng nói chuyện thương tổn hắn sao. Chính là không ai cùng nàng nói, làm như vậy là sai. Nàng không có đem hắn đương cẩu, chưa từng có nghĩ tới muốn làm thương tổn hắn. Thậm chí không rõ, quý dương vì cái gì đột nhiên liền sinh khí, biểu hiện đến như vậy bị thương không hề vãn hồi đường sống bộ dáng. ráng. YGN nhìn trống rông phòng ở, chưa bao giờ cảm giác như vậy cô đơn quá. Bồi người làm bạn thói quen, liền không quá thích hứng cô đơn. Hôm sau, YGN tự hỏi một đêm, kia một ngày nàng nói chuyện thật là quá mức chút, bổn ý không phải như vậy. Nàng quyết định cùng Quý Dương nói rõ ràng. Vì không quấy rầy hắn công tác, nhận tới rồi giữa trưa mới cho hắn gọi điện thoại, điện thoại kia đầu lại nhắc nhở người gọi điện thoại đã quay xong. Sao lại thế này? Nàng hướng Quý Dương kia trương trong thẻ vỏ tiền điện thoại, lại bắt đầu đánh. Người gọi điện thoại tạm thời vô pháp truyền được, thỉnh sau đó lại bác. Ý Nhiên đấy lòng có dự cảm bất hảo, vội vàng thượng vẻ chặt cho hắn đánh video điện thoại. Không có trả lời. Lại bác. Vẫn là không có trả lời. Nàng lúc này mới nhận thức đến nghiêm trọng tính, Quý Dương không có cùng nàng nói nói mà thôi, hắn ý tứ là muốn hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Đáy mắt che kín cùng hoàng, nàng cấp bí thư chỉnh gọi điện thoại. Đối phương tiếp nghe, Nghe nàng run nhẹ nhẹ thanh âm, không biết còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Kết quả, YG Hải Nhiên là muốn nàng tra một chút quý dương mới nhất hành trình, còn phải cho nàng Lý Huy điện thoại. Bí thư trình không dám trì hoãn, vội vàng đi tra. Nửa giờ sau, YG Hải Nhiên máy bản vang lên, nàng trước tiên tiếp lên. YG Hải Tổng, quý dương ở nước ngoài, trần đồng điện ảnh đã bắt đầu quay, hắn là hôm nay buổi sáng 7 giờ phi cơ xuất phát, lúc này hẳn là còn không có rơi xuống đất, Lý Huy điện thoại đã chưa ngại. Bí thư trình thanh âm ở kia đầu vang lên. Ân. Ý dì hài nghiên treo tâm chậm dãi hạ xuống. Không phải không tiếp. Hắn còn ở trên phi cơ. Nàng chờ một chút. Một ngày công tác, nàng thất thần, tính thời gian, tới gần tan tầm, nàng lại đánh một chiếc điện thoại qua đi. Bên kia đã là buổi tối 10 giờ rưỡi. Vẫn là không chuyển được. Quẹ chặt cũng không hồi. Nàng trăm phần trăm xác định, quý dương nhận tâm chặt đức nàng sở hữu liên hệ. Ý dì hài nghiên là cái tính nôn nóng. Chẳng sợ nàng biết chính mình sai rồi, chính là cũng tưởng giải thích, Quý Dương vì cái gì như vậy nhẫn tâm? Một chiếc điện thoại liền đánh tới Lý Bí kia. 3 phút trước. Không phải ta nói, cái này nướng bờ bờ ở cùng quốc nội nướng bờ bờ thực không giống nhau, cay ngọt cay ngọt. Lý Bí chính ăn một chuối nướng con mực, mở ra bia. Quốc nội đều là đóng băng, không hương vị, cái này quá tươi ngon. Đại Kiêu ngồi ở bên cạnh, khen. Quý Dương cũng rối tay mở ra một chai bia, uống một ngụm. Không nói chuyện. Cá nướng, chưa thấy quá cá. Lý Huy cầm lấy một chuỗi cá biển còn xem xét vài mắt, cầm lấy bên cạnh ớt cây liền hướng lên trên mặt sái. Bột ớt đều rất thơm. Cái này nấm ta chưa thấy qua, hảo hảo ăn. Đại Kiều cũng là một bộ to mò bộ dáng, nghiên cứu tân sự vật. Mấy người lúc này ở vào quốc gia cùng quốc nội kém 6 tiếng đồng hồ tả hưu, bọn họ ở cơ hồ ngăn cách với thế nhân một cái trấn nhỏ thượng. Nơi này được xưng là trên thế giới nhất lãng mạn phong tình trấn nhỏ. Hiện tại bọn họ đang ở bãi biển thượng quán nướng, thổi thoải mái thanh tân gió biển ăn nướng bờ bờ quờ, nhìn cách đó không xa minh nguyệt cùng lập loè ngôi sao. Đây là ở thành phố lớn cảm thụ không đến. Chính liêu đến vui sướng, Lý Huy di động đột nhiên vang lên. Hắn vừa thấy, xa lạ dây số, tùy tay tiếp lên, trong lúc còn cầm rượu muốn cùng Quý Dương chạm vào một chút. Uy, Hắn dẫn đầu xuất khẩu. Ta là Y kẻ nghiền, Quý Dương ở sao? Khu khu khu! kia một đầu vừa nói xong. Lý Huy đồng tử đột nhiên co rụt lại, tựa hồ bị dọa đến không nhẹ. Thật sự phản ứng lại đây, thật mạnh lại ho khan vài tiếng, hắn một bên nhìn về phía Quý Dương đưa mắt ra hiệu ám chỉ, một bên cười gượng, "Ilya tổng A. Quý Dương uống rượu động tác ngừng lại. Sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm. Lý Huy giơ tay lại đẩy đẩy hắn, thần sắc sốt ruột, chỉ chỉ điện thoại. "Làm sao bây giờ?" Ilya nghiên đó là một tôn đại phật, hắn nào dám đắc tội. Quý Dương cúi đầu, một câu không nói, nghiêm nhiên là không chuẩn bị ra tiếng. Lý huy chỉ có thể căng ra đầu, ngượng ngùng a Ilya tổng, chúng ta mới vừa xuống phi cơ, Quý Dương hắn mệt mỏi, hồi khách sạn ngủ. Ilya nghiêng cỡ nào nhạy bén. Nghe kia một bên tiếng gió, biết bọn họ ở bên ngoài, Quý Dương khẳng định ở hắn bên người. Hắn ở chỗ nàng. Ilya nghiên trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi xuất khẩu, "Máy dày, chờ hắn tỉnh lại, ngươi làm hắn cho ta hồi cái điện thoại, ta có việc tìm hắn." "Hảo, ta giúp ngươi chuyển cáo hắn." Lý huy đồng ý. "Cảm ơn." Điện thoại quải rớt, Lý Huy cái chán đều mạo mồ hôi lạnh, y đi tổng tìm ngươi, ngươi khen ngược, trốn đi, đem cục diện rồi dám quăng cho ta. Về sau nàng gọi điện thoại, ngươi đều nói ta không ở. Quý Dương túi đầu, lấy qua một chôi nương khoai, dụ mắt. Cảm xúc rõ ràng không tốt. Lý Huy, ta nói như thế nào? Này không phải, ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, liền nói ta không ở. Quý Dương nói nhướng mày xem hắn, mắt đen sâu không thấy đáy, ngựa khí thực đạm. Ta sẽ không lại tiếp nàng điện thoại. Bộ dáng kia, làm Lý Huy đáy lòng đều sửng sốt. Thật nháo đến lớn như vậy. Không thể nào. Tốt xấu là y hề nghiên A. Bao nhiêu người đều muốn cưới nữ nhân, năng lực gia thất tướng mạo đều có, hẳn là hảo hảo nắm chắc A. Quý Dương dùng trầm mặc cấp ra đáp án. Hơn nữa, hắn một câu không nói, uống lên tám bình bình rượu. Lý Huy cùng đại Kiều thấy vậy, cũng không dám nữa khuyên bảo. Này anh em đến bị thương bao sâu. Tâm sợ là ở lấy máu đi Elia Nghiên chờ đến 12 giờ mới ngủ, tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là xem di động, một cái điện báo tin tức đều không có. Nàng nhìn thời gian. Lý Huy quên nói cho hắn sao? Lại đợi một ngày, nàng lại lần nữa cấp Lý Huy gọi điện thoại, Quý Dương bắt đầu đóng phim sao? Ngày mai bắt đầu quay, hôm nay ở thảo luận kịch bản. Lý Huy hồi nàng. Kia hắn? Hắn rất bận sao? Elia Nghiên nói chuyện có chút do dự, nàng không muốn tin tưởng sự thật, không vội như thế nào không cho nàng trả lời điện thoại đâu ân, là rất vội, chân đồng cùng mấy cái phó đạo đều ở, còn có mấy cái diễn viên chính. Lý vi tiểu tâm can cũng là thừa nhận cực đại áp lực. Trộm rôi tay lau mồ hôi. Hắn cảm thấy chính mình quá khó khăn. Ý dề nghiên bên kia dừng một chút, ngựa khí đều thấp mấy độ, là vội, vẫn là không nghĩ cho ta đánh. Lý vi nào dám nói không nghĩ. Nhưng là hắn cũng đến ám chỉ, ớt úng mở miệng, ta nhắc nhở hắn, có thể là thật vội, sau đó liền đã quên, nếu không ta một hồi lại nói với hắn một chút. Phiền toái. Ý dìa nghiên vẫn là ôm có hy vọng. Không phiền toái không phiền toái. Lý vi xấu hổ cười cười. Điện thoại quài rớt, hắn thật sâu hô một hơi. Đối phương thái độ lại hảo, khí tràng áp xuống tới, kia cũng sẽ làm người thở không nổi. Ý dìa nghiên lòng nóng như lửa đốt đợi hai ngày. Quý dương như cũng không gọi điện thoại tới. Nàng đánh qua đi nguyên lai like dãy số cũng vô pháp tiếp nghe. Đấy lòng nguyên bản liền toan toan trướng trướng, này đó là phim đau, giống bị tế châm hướng ngực chát, một châm. Lại một châm. Đau đến nàng khó chịu. Nàng ở trên giường cuốn thân mình, giống chỉ bất lực miêu, một mình liếm miệng vết thương. Lần đầu tiên cảm giác bị người vứt bỏ hẳn là ở 15 tuổi năm ấy, lúc sau nàng cảm thấy chính mình không gì chặn được, lại một lần đã chịu bị thương nặng. Có lẽ là đối chính mình quá tự tin, hay là ở quý dương trên người thả quá nhiều tín nhiệm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ rời đi. Hơn nữa là không hề lưu luyến. Này không thể nghi ngờ là một đòn chí mạng. Chính là... Nàng lại không cách nào trách cứ hắn, bởi vì quý dương cũng bị nàng đâm vào vết thương chống chất, tích cóc đủ rồi thất vọng rời đi. Ở kia lúc sau, nàng liền không có thu được quý dương tin tức. Hắn ở nước ngoài đóng phim, hệ bù cũng rất ít phát biểu, biết đến tin tức liền càng ngày càng ít. Lại như thế nào tìm, cũng không có mới nhất tin tức. YGN thường xuyên mất ngủ, không có cách nào, chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở công tác thượng, nàng không nghĩ không xuống dưới. Phù nhận sẽ khó chịu. Không thể chịu đựng được, được mà khó chịu. Nàng ở nhà thời điểm nếu đưa chuyển phát nhanh tới cửa, nàng đều sẽ chạy trốn thực mau, tưởng hắn đã trở lại, giống phía trước giống nhau, chính là đều không có. Một tuần, một tháng, ba tháng, thật sự không có một chút tin tức. Y Nhi nhiên như là phát ngoan, không ngừng rửa sạch tập đoàn bên trong sâu nội, sinh sôi đem trương hoa hư cấu, nắm hết quyền hành. Hiện tại là không ai dám trêu chọc nàng, liền cùng Diêm Vương phát ngoan dường như, ai trêu chọc, hỏa liền hướng chính mình trên người thiêu. Cổ đông ngoan cố nhất tồn tại trong khoảng thời gian này đều ngừng nghỉ xuống dưới, không dám nhiều lời lời nói. ba tháng sau. Khấu khấu khấu. Bí thư trình gõ cửa đi vào tới, nhìn y lì hải nghiên sắc mặt trắng bệnh, một bàn tay đè nặng bụng, cao mày, vội vàng đi qua đi, y lì tổng. Thông chi bọn họ sao? Y lì hải nghiên ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía nàng hỏi, thanh âm vẫn là có điểm hư. ân, Bí thư trình gật đầu. Người trước chuẩn bị đi, ta một hồi liền tới. Ngài thân thể bí thư trình còn chưa nói xong, liền bị nàng đánh gãy, ta không có việc gì, đi thôi. Bí thư trình mặt lộ vẻ lo lắng, lại không có biện pháp, nàng ngăn không được. Ý ghê nghiên cầm cái ly đi tiếp nước cấm, uống lên vài khẩu. Dạ dày đau đớn giảm bớt một ít, nàng cầm tư liệu, đứng dậy đi ra ngoài. Hội nghị thượng. Bí thư trình vẻ mặt lo lắng, ý ghê nghiên trừ bỏ lời nói không nhiều lắm, liền cùng cái giống như người không có việc gì, chỉ là hội nghị tiến hành đến so ngày thường nhanh chút. Ý Dị Nhiên hôm nay tan tầm cũng so ngày thường sớm. Hạ thang máy thời điểm bị Y Sương Nguyên ngăn lại. Tiểu nghiên, ngươi khí sắc như thế nào kém như vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Không phải. Nàng trực tiếp phủ nhận. Ngươi tính tình quật, khẳng định là khó chịu. Y Sương Nguyên lôi kéo tay nàng, cùng ba ba đi bệnh viện. Ta không đi. Ý Dị Nhiên ném ra hắn tay. Ngươi đứa nhỏ này, càng ngày càng không nghe lời. Y Sương Nguyên rốt cuộc là phụ thân, dưới tình thế cấp bách, lời nói cũng trọng chút ta không nghe lời, yề nghiên cười đến trâm trọng, ta vì cái gì phải nghe ngươi lời nói, yề xương nguyên nhìn nàng cái dạng này, thần sắc bi thương, ta biết ngươi hận ba bà, hai nạn xe cộ sự tình, hai nạn xe cộ sự tình bất quá là mụ mụ phát hiện ngươi kia xấu xa sự tình, cho nên mới tạo thành, là các ngươi hại chết nàng, có cái gì tư cách ở chỗ này nói nàng, yề nghiên vẻ mặt nghiêm khắc ra tiếng, ngữ khí băng hàn, nghe ngôn, yề xương nguyên đầu tiên là trường lớn đồng tử, cả người cứng đờ. Chút nào không nghĩ tới nàng phát hiện chuyện này. Đáng chết chính là ngươi, vì cái gì muốn tỉnh lại? Ta là hận ngươi, sẽ không tha thứ ngươi cũng vĩnh viễn không nghĩ tái kiến ngươi. Ilya Nghiên ném xuống những lời này, xoay người rời đi. Lưu lại cực kỳ bi thương ý gì xương nguyên tại chỗ, cả người lạnh băng. Ilya Nghiên kéo thân mình đi ngầm gara, một đường lái xe về nhà, tốc độ một thăng lại thăng. Trong đầu đều là mẫu thân trước khi chết hình ảnh. Nàng gắt gao cắn môi, hô hấp lại càng thêm dồn dập. Càng ngày càng rộn rộng, bắt lấy tay lái tay, dùng sức đến trở nên trắng. Thở không nổi, căng lên dạ dày đau đớn. Về đến nhà, đã là mồ hôi đầy đầu, ngực kịch liệt phập phồng, còn không có xuyên thượng mấy hơi thở. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến phòng trong có người. Nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Mở ra xe liền hướng cửa chạy. suýt nữa không té ngã. Nhanh chóng mở cửa. Khoe miệng còn không có dơ lên ý cười lại tiêu đi xuống, đáy mắt bốc cháy lên hy vọng, một chút phi tán đột nhiên ảm đạm xuống dưới. Y lìa tiểu thư, ngài đã trở lại. Người giúp việc đang ở thu thập phòng khách, ngài chờ một lát, một hồi liền hảo. Y lìa nhiên đã không có sức lực hồi nàng, bài trừ một mặt cười, hướng trên lầu đi. Nàng không có hồi phòng ngủ, mà là đi phòng ngủ phụ. Phía trước cấp quý dương chuẩn bị phòng, hắn một không cẩn thận liền sẽ bị nàng chạy tới nơi này. Lúc này đây rời đi, hắn chỉ mang đi một bộ phận nhu yếu phẩm, nàng cho hắn đặt mua quần áo toàn bộ đều lưu lại nơi này. Không biết sở hữu rời đi có phải hay không đều là như thế này. lặng yên không một tiếng động, không có cho người ta một chút phản ứng cơ hội. Y dì hài nghiên mở ra tủ quần áo, nhìn bên trong quần áo phát ốc. Nàng cảm thấy chính mình nói chuyện thật đúng là rất đả thương người, bằng không y dì linh vì cái gì bị nàng tức giận đến sắc mặt xanh mét đâu. Dĩ vãng cảm thấy đáy lòng vui sướng, giống như xem vai hề, đắc tội nàng người, đều sẽ không có kết cục tốt, hiện tại cảm thấy, này liền giống một cây đao, đâm bị thương người khác cũng sẽ thứ đau chính mình. Ilia tiểu thư, người giúp việc xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng têu nàng một tiếng. Chuyện gì? Ilia nghiên hỏi. Cái này là ở sofa phía dưới nhặt được, không biết còn có hay không dùng, ta không dám ném. Nàng cầm một cái màu đèn USB. Ilia nghiên đứng dậy, đi qua. Quý Dương USB, cho ta đi. Nàng rũi tay tiếp nhận tới, cảm ơn. Nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Người giúp việc cười nói, "Ân. Chờ đến đối phương rời đi." Y L Y nghiên nhìn trên tay USB, có chút thất thần, trong đầu đột nhiên nhớ tới một bộ hình ảnh. Nghiên nghiên, ta USB đâu? Một cái màu đen, ngươi có hay không nhìn đến? Quý dương khi đó quỳ dạp trên mặt đất tìm. Ta không có. Nàng nhất quán lạnh nhạt. Đi đâu? Ta nhớ rõ cắm trên máy tính. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, ngồi vào đầu. Vậy ngươi tìm máy tính muốn? Nàng xoay người đi lên lâu. Giúp ta tìm xem. Hắn gọi lại nàng, mềm ngữ khí. Nghiên nghiên, giúp ta cùng nhau tìm xem, ta sốt ruột rùng. Khi đó nàng không hồi hắn, tiếp tục hướng trên lầu đi. Nàng nhớ rõ hắn tìm thật lâu, cũng chưa tìm được, lúc ấy đi lên tâm tình còn có điểm không tốt, lúc ấy nàng như thế nào làm tới. Nga, nói hắn lại trầm khuôn mặt liền không cần xuất hiện ở nàng trước mặt. Lúc ấy nàng tâm tình không tốt, hồi nhà cũng nhìn đến Lý Tuyết cùng Y Sương Nguyên chạm mặt, ai đều không nghĩ phản ứng. Hắn nhất định bị thương tới rồi đi. Y YG nghiên nắm USB, đi đến phòng ngủ. Kéo ra ngăn kéo muốn bỏ vào đi, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là mở ra máy tính đem USB cắm đi vào. Già quét hoàn thành. Mở ra. Bên trong có phần loại, ảnh chụp, video, trang hoàng. Nàng cỡ lấy mở ảnh chụp, cả người sửng sốt lăng, tất cả đều là nàng ảnh chụp, ở trên sofa, ở trong phòng bếp, ở công tác. Ước chừng có hơn 120 chương. Nếu là trước kia, bị tổn tư nhân ảnh chụp, nàng khẳng định tức giận phi thường, thậm chí cảm thấy Quý Dương khả năng có điều đồ. Nhưng là bên trong không có một chương tư, mật chiếu. Nàng từng chương đi xuống phiên, trên mặt mặt vô biểu tình, trên thực tế, tay đã ở run, nguyên bản cho rằng đã đủ khổ sở. Mở ra tiếp theo cái hồ sơ thời điểm, nàng tay rốt cuộc dịch bất động. Bên trong là hai đoạn đặc biệt video. Một đoạn là ở quay chủ hiện trường, một đoạn ở bệnh viện. Đây là cái gì video đâu? Là năm trước hắn cùng YG Hải Linh ở phim trường phát sinh tranh chấp video, còn có YG Hải Linh ở bệnh viện làm hắn quỳ xuống xin tha video. Còn có một đoạn giọng nói, bảo tồn thời gian, ở phát sinh tranh chấp cùng ngày vãn. Nói cách khác, kỳ thật hắn đã sớm bắt được video, hoặc là phải nói, đây là hắn thiết bộ. Y giề nghiên chốt mũi đã chua xót hắn không phải hiểu lầm nàng giúp hắn sao. Cho nên mới đối nàng như vậy hảo, như thế nào lại biến thành hắn là tự cứu. Nàng lòng nghi ngờ thực trọng, bởi vì chuyện này, lúc này mới vui vẻ tiếp thu hắn lấy lòng. Y giề nghiên lấy lòng tiểu nhân đã nhảy ra, là to. ngươi như vậy thông minh. Cái này như thế nào liền không hiểu đâu. Hắn rõ ràng chính là tìm cái lấy cớ tới gần người A. Nàng hốc mắt nóng lên. Cường chống cờ lực mở tiếp theo cái hồ sơ. Bên trong là từng trương trang hoàng hiệu quả đồ. Nàng mới nhớ tới hắn đưa kia bộ biệt thự, vội vàng đi tìm chìa khóa, kéo ra ngăn kéo, ở nhất phía dưới tìm được rồi. Hợp đồng cùng chìa khóa đều ở bên nhau. Nàng mới lộ ra một cái ý cười, đem nó ôm vào trong ngực, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Một đường lái xe hướng nam. Bên hai vẫn luôn tiếng vọng lời hắn nói. Ta ở Tùng Giang bên kia mua bộ biệt thự. Mặt khác mua không nổi, cái này có thể mua. Chính là ta tưởng cho ngươi mua. Ta dựa theo ngươi thích phong cách trang hoàng, ngươi sẽ thích. Hắn còn nói, về sau chúng ta đi như vậy chủ thế nào. Y gì nghiên so bất luận cái gì một cái thời điểm đều muốn nhìn thấy hắn, lại chỉ có thể một người đi Tùng Giang tiểu khu. Mở cửa, nàng đi vào. Lúc này trời đã tối rồi, đi tới cửa cảm ứng đèn đã sáng lên tới. Nàng đi vào. Bên trong đèn cũng toàn bộ mở ra, bác Âu phong cách, lấy nàng thích tông màu ấm là chủ, trên mặt đất còn phô thảm, một chút đều không giống không trụ người bộ dáng Các nơi đều phóng thượng cây xanh. Nàng đi hướng sofa, bên cạnh thả một cái khung ảnh, là nàng sườn mặt chiếu. Ý dì à xem không được này đó hình ảnh, vội vàng buông lúc sau, nàng hướng trên lầu đi, trên lầu có 5 gian phòng. Phòng ngủ, phòng ngủ phụ, một gian nhi đồng phòng, cộng thêm thư phòng cùng phòng tập thể thao. Đều trang hoàng hảo. Hẳn là có người định kỳ quét tước, phòng ngủ chân là tân, đầu giường cũng phóng nàng ảnh trụ. Còn có phòng để quần áo. Là nàng thích thiết kế. Ý gì là nghiên mê mang đứng ở bên trong, nhìn này hết thầy, cuối cùng là nhịn không được, che miệng giống liều mạng thoát đi, sử kính, không màng tất cả ra bên ngoài trốn. Nghiên nghiên, ta là thiệt tình thích ngươi. Nghiên nghiên, ngươi yêu ta hay không? Ta thích ngươi. Nàng có ngốc, liên tưởng khởi này hết thầy, cũng biết quý dương đối nàng cảm tình. Nghĩ lại lên, nàng trừ bỏ cho hắn mang đến thương tổn, giống như thật sự không có vì hắn đã làm cái gì. Hối hận hơn nữa tự trách, thật sự có thể muốn nửa cái mạng. Nàng không biết như thế nào làm, chỉ có thể một bên lại một bên đánh hắn điện thoại, treo lại đánh, treo lại đánh. Đánh không thông. Nàng đã sắp cấp khóc, lại cấp lý vì đánh. Đối phương cũng tiếp không thông. Lại thay đổi một cái dãy số, cho hắn trợ lý đánh. Vẫn là tiếp không thông. Tê tâm liệt phế mà đau, đau đến nàng chịu không nổi. Tựa như rời đi thủy cá, nàng đang liều mạng mà dãy rủa Thiếu oxy, khó chịu đến thở không nổi, ngực như là bị đau cùn chậm dãi ma, đau đến trong xương cốt. Sẽ làm người một chút sức lực đều không có. Tựa như ngạnh sinh sinh từ khung đem sức lực rút ra, sẽ cảm giác thiên một chút liền tối sầm Bí thư chỉnh tra được tin tức là bọn họ mấy ngày hôm trước vào núi quay trụ, nơi đó không có tín hiệu, cho nên đánh không thông. Loại tình huống này sẽ duy trì 2 tháng tả hưu. Liên hệ không đến. Chờ đến Easy Hành Yên có thể liên hệ đến, điện ảnh đã đóng máy. Hắn về nước. Lý Huy nhận được Easy Hành Yên điện thoại, ngự khí xin lỗi, Quý Dương mới vừa xuống phi cơ liền về nhà đi, đích xác không ở ta bên cạnh. Cảm ơn. Easy Hành Yên vội vàng thu thập đồ vật, chạy đến nhà hắn. Phía trước địa chỉ bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng sau hắn dọn ra, tân địa chỉ nàng cũng tra được. Nàng đợi một giờ, ấn rất nhiều lần chuông cửa. Không có người. Chỉ có một loại khả năng, hắn đi nghiêm ra. Y Lệ Nghiên nhịn không được lại cấp Lý Huy gọi điện thoại, "Ngươi có thể nói cho ta hắn Tân Dã số sao? Ta có việc tìm hắn." Nàng cha không đến Quý Dương Tân Dã số. Lý Huy nghe nàng ngữ khí, thập phần khó xử, "Y Lệ tổng, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, Quý Dương hắn không cho cấp, hơn nữa xa lạ điện báo đánh không đi vào." Hắn đối Quý Dương cũng là chịu phục, có thể làm Y Lệ Nghiên truy thành như vậy. Rốt cuộc là có cái gì giới không song mị lực. "Cảm ơn." Y Lệ Nghiên mất mát cúp điện thoại. Quý Dương là hạ quyết tâm muốn biến mất ở nàng trong thế giới. Nàng cho rằng hắn là tính tình tốt nhất người, cũng tốt nhất hống, lại không nghĩ rằng có một ngày, nàng lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Liên hệ không thượng làm sao bây giờ? Nàng cuối cùng chỉ có thể cấp nghiêm thần gọi điện thoại. Làm hắn đem Quý Dương ước ra tới. Nghiêm thần vừa nghe, khoe miệng một trọn, cả lơ phất phơ lại chậm gì gì. Ý hề tổng, loại này thiếu đạo đức sự ta không dám, kia không phải hố Quý Dương sao? Hắn phi mắng chết ta nữ khí rõ ràng chính là có thương lượng đường sống. Y Liệt Nhiên đã mở miệng, ta biết ngươi đính chiếc tấn ảnh, ta đính kia chiếc vừa đến, tặng cho ngươi khai. Đó là nàng cấp quý Dương Đính, đợi một năm mới cấp được. Kia nhiều ngượng ngùng. Nghiêm Thần đều ngồi dậy, ngoài miệng còn giả ý thoái thác. Huynh đệ tình nào có hơn một ngàn vạn huyễn khúc xe thể thao quan trọng. Ngươi ăn tết buổi biểu diễn, ta tài trợ một ngàn vạn, không ràng buộc. Y Liệt Nhiên lại thêm lợi thế. Ai ra? Niêm Thần cười nở hoa rồi, nhịn không được nói. Đến mức này sao? Quý Dương hôm nay mới trở về đâu, không cho hắn nghỉ ngơi hai ngày. Trình quang gần nhất đầu tư kịch bản, nam chính cho ngươi. Nàng không hồi, tiếp tục thêm. Lúc này, nghiêm thần không nhiều lời, dứt khoát lưu loát đúng tay một cái, ngày mai khẳng định ước ra tới, đến lúc đó địa chỉ phát ngươi. Đều là người một nhà, khách khí cái gì đâu. Tác giả có lời muốn nói, ta khi tốc. Lại hạ thấp. Các ngươi muốn nhẹ điểm mắng ố ô, ô ô. Các ngươi cho rằng không ra khỏi cửa. Là có thể ở trong nhà hảo hảo gõ chữ, trên thực tế, đó là buổi sáng bên ngoài đánh bài, buổi chiều bên ngoài chơi mặt trược, Mễ nhi ở trong phòng nhìn chằm chằm máy tính. Đại gia hỏa đều nhàm chán thấu, ngẫu nhiên quá kích động, ta mẹ còn sẽ nói thượng hai câu, nhỏ giọng điểm, nhỏ giọng điểm. Mễ nhi là lại táo vừa muốn cười. Xem ra mọi người đều sắp không nhín được, bất quá vẫn là muốn đại ở nhà vì quốc gia làm cống hiến hoa. Một trăm bao lì xì sao sao ngủ ngon. Nữ tổng tài tiểu chó săn, 18. Một ngày chờ đợi đối y yền nhiên tới nói vô cùng dài lâu. Trong lúc nàng còn phải biết quý dương buổi chiều muốn đi tham gia một cái hoạt động, không biết có thể hay không có thời gian. Lòng nóng như lửa đốt đó là như thế. Một cây gân đều căng chặt, sợ nghiêm thần một chiếc điện thoại lại đây, nói cho nàng hôm nay ước không đến. Đợi lâu như vậy, nàng một khắc đều chờ không đi xuống, vì cho hết thời gian, nàng đi tranh thẩm mỹ viện, lại đi làm cái tóc, lúc này mới ngao tới rồi. Vừa tối, nghiêm thần là ước quý dương uống rượu kia rủ sao cũng phải đến cơm nước xong sau đi. Nàng thất thần ăn bữa cơm, cũng không có gì ăn uống, sốt ruột chờ nghiêm thần tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ chỉ hướng 9 giờ. Màn hình di động sáng lên. Nghiêm thần, dạ hoan 8888 phòng. Ý dì à nghiên cầm lấy di động liền đi ra ngoài, cảm ơn. Nàng lên xe thời điểm nghiêm thần tin nhắn lại phát lại đây, khách khí, xe khi nào có thể qua đi khai. Giữa những hàng chữ, cấp khó giàn nổi. Hệ ấy -yê nghiên trực tiếp làm bí thư trình đem xe khai đi cho hắn. 9 giờ rưỡi thời điểm nàng liền đến Dạ Hoan, ở người phục vụ dẫn dắt xuống dưới tới rồi phòng, đẩy cửa ra thời điểm nàng tim đập liền bắt đầu nhanh hơn. Chẳng sợ biết hắn còn không có tới, chính là nàng lại không biết như thế nào đối mặt hắn. Năm cái nhiều tháng không gặp. Nói thật, nàng lần đầu tiên túng, không quá dám đối mặt, cũng không biết hẳn là đi nói cái gì, sợ chính mình nói chuyện lại lần nữa thương tổn hắn. Thật là ứng câu nói kia, thính thượng một người thời điểm Liền có uy hiếp, nàng bắt đầu nghĩ lại Không phải không dám không kiêng nghề gì Mà là bắt đầu để ý hắn cảm thụ Nàng tâm tình thấp thỏm ngồi ở trên sofa Chờ hắn 9 giờ 40 phân Bên hai loàng thoáng truyền đến ca sướng thanh Chính là phòng môn, đã không có gì động tĩnh Không thấy được quý dương bòng dáng. Nàng tâm lý không đế Bởi vì quý dương gần nhất rất bận Hắn không quá thích đi xã giao Cho nên nếu không tới nói, nghiêm thần cũng không có biện pháp Chỉ trước mắt, tới rồi 10 điểm Nàng rốt cuộc ngồi không được, đứng lên, muốn cho người phục vụ cho nàng lấy hai bình rượu, còn không có rung trùng, phòng môn từ bên ngoài bị người đẩy ra. Y Nghiên đột nhiên quay đầu, cùng đang chuẩn bị tiến vào Quý Dương đâm vừa vặn, hắn thần sắc rõ ràng lăng một cái trước mắt, nàng thân mình cứng đờ, cả người máu phảng phất chảy ngược. Hắn cắt cái tóc, giống như càng gầy chút, đáy mắt như cũ như vậy thâm hắt sáng ngời, không khí dường như động lại, ngượng ngùng, Quý Dương hoàn hồn, ngữ khí xin lỗi, dây tiếp theo liền sau này lui. Giữ cửa nhốt lại. Quý Dương. Yê-Nhiên vội vàng chạy tới truy. Cái này phòng liền ở lầu 2, tới gần cửa thang lầu, nàng ra tới thời điểm, Quý Dương đã không thấy thân ảnh. Yê-Nhiên luôn cuống. Nhanh chóng chạy xuống đuổi theo, nhìn đến hắn bóng dáng, thực mau lại chuyển biến không thấy, đó là ngầm bãi đỗ xe phương hướng, nàng dưới chân nhanh hơn tốc độ. Nàng rõ ràng, Quý Dương lúc này đây có thể bị lừa ra tới là bởi vì không biết, tiếp theo khẳng định không cơ hội. Nàng đuổi kịp hắn thời điểm. Cánh mũi đều toát ra tới mồ hôi mỏng, túi người qua đi một chút liền bắt lấy hắn tay, đem hắn bám trụ. Trừ phi hắn ném ra, băng không cũng đến dừng lại bước chân. Quý dương vô pháp đi rồi, cũng không quay đầu, y lìa nghiên nghe được một tiếng nhẹ nhàng thở dài, thực bất đắc dĩ. Ta có cái gì cho ngươi? Nàng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng xuất khẩu. Cái gì? Quý dương quay đầu, sắc mặt chưa biến, chỉ là bắt tay từ nàng trong tay nhẹ nhàng lấy ra tới. Nhìn hắn sắc mặt, mới lạ lại tự nhiên. Y ghi hãy tâm một chút lại một chút, đi xuống trầm, bài trừ một mặt cười, từ trong bao lấy ra USB, ra vẻ chấn định, cái này, lần trước bị người giúp việc tìm được rồi, ngươi không phải nói rất quan trọng sao? Ân, quý dương gật gật đầu, rất quan trọng. Trong miệng hắn tuy rằng nói như vậy, chính là cũng không có phá lệ cảm xúc, y ghi hãy biết, kỳ thật không quan trọng. Rốt cuộc, đại đa số về nàng, cấp, nàng đệ đi ra ngoài, thuận đường còn xuất khẩu, nghe nói ngươi ra ngoại quốc đóng phim. Khi nào trở về? Ngày hôm qua, quý dương dối tay đi tiếp thú SP, ý gì hãy nghiên trở tay cầm hắn tay. Thiên thực lãnh, tay nàng lạnh băng, mắt đẹp thẳng lăng lăng nhìn hắn, không muốn buông tay, hắn giật giật, ngược lại bị kéo đến càng thẩn. Quý dương hô một hơi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ta trong khoảng thời gian này suy nghĩ rất nhiều. Ý gì hãy nghiên nhìn về phía hắn, cũng là cổ đủ dũng khí, phía trước sự tình, ta thực xin lỗi, đối với ngươi thái độ không tốt, cho ngươi tạo thành thương tổn. Nhưng ta không có ý khác. Cho tới nay, ta đều không có nghĩ tới muốn ở trên người của ngươi phát tiết cảm xúc, cũng không có nghĩ tới thương tổn ngươi. Ta cũng thừa nhận, có đôi khi khả năng không có đứng ở ngươi góc độ suy nghĩ vấn đề, chỉ để ý chính mình cảm thụ. Nàng nói được nghiêm túc. Nói ra những lời này thực không dễ dàng, phía trước đánh tốt bản nháp, lúc này cũng toàn đạ quên, chỉ là dựa theo ý nghĩ của chính mình nói ra. Quý dương liếc mắt, thần sắc có chút phức tạp, dừng một chút một hồi khẽ mở môi mỏng. Loại sự tình này cũng không phải ngươi một người vấn đề, khả năng ta bản thân không quá có thể tiếp thu ngay từ đầu quan hệ. Ân, cho nên không quan hệ, ta không có trách ngươi ý tứ. Hắn nói được càng lớn độ, ý lẻ nhiên liền càng có thể cảm giác được nguy cơ. Nếu quý dương cùng nàng xảo, cùng nàng áo, cùng nàng lý luận, cùng nàng giảng đạo lý, kia thuyết minh hắn đối này đoạn quan hệ để ý, có lẽ nói nội tâm còn hy vọng hai người có thể có một cái khả năng. Chính là hắn hiện tại ý tứ, thật giống như cùng nàng nói tính, đều đi qua, ta tha thứ ngươi. Những lời này so hận nàng chán ghét nàng còn làm người tuyệt vọng. Ta còn có việc. Nếu Phiên Thiên, ta cảm thấy chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu, câu thông cùng thương lượng rất quan trọng, ta sẽ chú ý phương diện này vấn đề. Ilya niên vội vàng đánh gậy hắn, biệt thự bên kia ta đi xem qua, đều khá tốt, có thể dọn qua bên kia. Nàng đều không phải là ngưu tiêm rất người, cũng sẽ không không hiểu giao lưu tầm quan trọng. Mọi việc có thể thương lượng. Sai rồi chính là sai rồi. Nàng cũng nhận, cũng sẽ không đối hắn lại dùng cường ngạnh phương pháp, sẽ đem hắn đẩy đến xa hơn. Dứt lời, quý dương trầm mặc. Y dì hài nghiên chân chính thể hiện đến cái gì gọi là dày vò, thời gian một giây một giây quá, nàng cũng không dám hô hấp. Nghiên nghiên. Quý dương ngước mắt, gọi nàng một tiếng, thanh âm như cũ trầm thấp thuần hậu, rất êm tai chính là y dì hài nghiên lại hoảng hốt, một cái tay khác cũng bắt được hắn tay. Đáy mắt thật giống như đang nói, đừng như vậy tàn nhẫn, ngươi đừng. Lâu như vậy không gặp. Nàng không biết Quý Dương có phải hay không đã quên nàng, có phải hay không đem nàng từ trong trí nhớ hủy diệt. Hắn cúi đầu, nhìn tay nàng thượng còn mang hắn đưa lắc tay, đáy mắt lóe lóe. Sau một lúc lâu, Quý Dương vẫn là nâng lên tay, phủ lên tay nàng, đem chính mình tay rút ra. Ý gì hay nghiên tâm một chút liền không? Đáy mắt nổi lên hơi nước, chót mui quá toàn, hảo trường A. Nàng mau khóc. Ta không nghĩ lại một lần nữa bắt đầu rồi. Hắn lời nói ôn hòa thanh hoãn, ý đồ giải thích, không phải ngươi không tốt. Ngươi thực hảo, nhưng là như vậy quá mệt mọi người, ta không nghĩ thử lại một lần. Y giề nghiên hô hấp bắt đầu dồn dập, hít một hơi, không dám xuất khẩu, sợ xuất khẩu liền nghẹn ngào lên. Hắn không muốn. Ta biết ngươi rất bận, ta cũng rất bận, trong khoảng thời gian này chúng ta đều quá đến so hai người ở bên nhau càng tốt, ngươi sẽ tìm được càng thích hợp ngươi. Quý Dương nói liền gật gật đầu, ta đi trước. Nhất tuyệt tình mà cự tuyệt cũng bất quá như thế. Không mặn không nhạt, dường như sở hữu đã từng, đều sẽ không lại tồn tại. Hoàn toàn trở thành qua đi thức. Y Diên nguyên bản còn có điểm bưng mặt mũi, chỉ là đưa ra muốn một lần nữa khôi phục quan hệ, nhưng giờ khắc này nhịn không được tiến lên ôm lấy hắn. Lần đầu tiên chủ động, đem Quý Dương hoảng sợ, thân mình đều cương, buông xuống tay không biết làm sao. Nàng không nói chuyện, nhưng lại ôm hắn tay càng thêm buộc chặt, tư thái cũng so ngày thường phóng thấp chút. Ta thừa nhận sai rồi, sai rồi không thể cấp một cơ hội sao? Không thể sao? Quý Dương tâm tình trầm trọng, một hồi lâu mới mở miệng, nghiêng nghiêng. Chuyện này không thể nói như vậy. Ta minh bạch, đối với ngươi mà nói là cực đại nhượng bộ, ta cũng biết ngươi hy sinh rất lớn, chính là kia không phải bàn ơn, không phải ngươi làm ra ngươi cảm thấy rất lớn hy sinh, ta sẽ vì cái này hy sinh đi thỏa hiệp. Kia chỉ là ngươi xem ra rất khó làm ra quyết định, ngươi xin lỗi, ta tiếp thu, ta cũng vì ta làm ra không đáng nói đến khiểm, hy vọng ngươi cũng có thể tha thứ. Nhưng là hai người một lần nữa ở bên nhau, ta không nghĩ lại đi thể hội cái loại cảm giác này. Kỳ thật hai người ở bên nhau, ta cho rằng là trả giá thêm bao dung, ta thích người, cho nên ta nguyện ý đi trả giá, đi bao dung, muốn đi hảo hảo chiếu cố người, nhưng là khả năng ta quá đánh giá cao ta chính mình, ta còn là không có thể kiên trì đi xuống, không có tưởng một lần nữa ở bên nhau ý tưởng. Thực xin lỗi. Hắn rời đi. Lời nói còn ở ý nghĩa nghiên bên thai không ngừng vần quanh, nàng nhìn hắn thân ảnh chậm rãi biến mất, chậm rãi ngồi sổm trên mặt đất. Túi đầu, đáy mắt nước mắt lăn xuống. Nàng chưa nói thích hắn, chính là có thích hay không, nàng tâm nói cho nàng. Có lẽ là trước kia đối hắn quá vô tình, chậm rãi làm hắn như vậy ý chí sắt đá, hẳn là tích có đủ rồi đối nàng trái tim băng giá, không nghĩ lại bắt đầu rồi. Nàng cảm thấy chính mình rất tàn nhẫn. Từ trước đến nay đều cao cao tại thượng, chẳng sợ hắn trả giá lại nhiều, cũng không đem hắn trở thành người yêu, uy dương nói được rất đối. Chẳng sợ hiện tại, nàng đều cảm thấy chính mình cái gọi là hy sinh là lớn lao bố thí. Nàng không nghĩ tới lúc này đây hắn sẽ tự tuyệt. Đấy lòng gần như tan vỡ. Y ghề nghiên không trở về, kéo thân mình lên xe, ghé vào tay lái thượng, trong đầu đều là hai người đã từng. Cả người như là thoát hư giống nhau, sắc mặt trắng bệnh đến khó coi. Ông ngong ngong. Di động chấn động. Y ghề nghiên lại hít một hơi, vươn vô lực tay, cầm lấy di động tiếp nghe, chuyện gì. Y tổng, trên mạng cho hấp thụ ánh sáng ngươi cùng quý dương ảnh chụp, muốn xử lý sao. Bí thư trình nói thời điểm tâm can đều rung động. Thiên A. Nàng đều cảm giác chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Ta nhìn xem. Y hề nghiên cúp điện thoại, nhanh chóng mở ra huệ bồ. Hót xệ ợp thứ 5, quý dương y hề nghiên hư hư thực thực hợp lại. Họp họa giặt thì động tác cũng là rất nhanh, chủ chính là hai người vừa mới ở bãi đỗ xe ảnh chụp, vẫn là động thái đổ. Đệ nhất trương, hai người chỉ là một cái bóng dáng, nàng rối tay đi bắt quý dương tay, rõ ràng là nàng truy quý dương đệ nhị trương là động thái đồ nàng nào qua đi ôm lấy quý dương có lẽ là cách đến xa quý dương biểu tình thấy không rõ lắm nhiệt độ còn ở đi lên trên võng hữu kinh rất cảm nhất chi độc tú ta đôi mắt xuất hiện vấn đề thực xin lỗi ta vẫn luôn đem hai người quan hệ tưởng thành quý dương là chỉ chó con ta vì ta vô tri cảm thấy xin lỗi thằng nữ cậu, không cần hợp lại không cần hợp lại a bất luận kẻ nào đều không xứng với nhà ta dương dương hắn là đại gia quý dương là bản mạng A a a, không phải thật sự, không phải thật sự, ta mới không tin là thật sự o o o. Chạy theo trên bản vẽ xem, vẫn là Ilya Nghiên đi ôm Quý Dương, làm người chấn động, muốn sớm một chút, lần trước còn nghe đồn Quý Dương là bị Ilya Nghiên bao, dưỡng. Hiện tại xem ra, hai người yêu đương cách nói càng làm cho người tin phục một ít. Ilya Nghiên chung quy là y thị tổng tài, như vậy tin tức đối nàng lại rất lớn ảnh hưởng, nhưng nàng lại cấp bí thư trình tin tức trở về, không cần lý Bí thư trình nhìn đến tin tức thời điểm còn gọi điện thoại tới xác nhận. Không cần lý. Đây chính là quan hệ đến danh dự vấn đề. Nhân gia sẽ nói cho không. Không cần lý. Y dì hài nghiên lại lần nữa xuất khẩu, hoạt động nhìn bình luận, hy vọng đây là tin tức giả người chiếm đại đa số. Do dự quý dương mặt mơ hồ, rất nhiều người ta nói không phải thật sự. Bí thư trình đầy bụng nghi vấn, cuối cùng bị nàng nuốt đi xuống, chỉ có thể nghe Y dì hài nghiên nói. Nàng không lái xe trở về. Tổng cảm thấy cái kia phòng ở tất cả đều là hắn thân ảnh, đáy lòng áp lực đến ngủ không được. Đi khách sạn, nàng cảm thấy chính mình điên rồi, đỉnh áp lực cực lớn, lại muốn mượn này để cho người khác biết hai người ở bên nhau. Thậm chí cảm thấy, có thể cùng hắn sinh ra nào đó liên hệ. Cái này tin nóng cũng không có liên tục thăng nhiệt độ, rõ ràng bị đại lượng thảo luận, lại ở 12 giờ sau hàng tới rồi thứ 6 danh. Quý dương bên kia không đáp lại, lại ở áp nhiệt độ. YGN bắt lấy di động. Nói không khó chịu không có khả năng Ngày hôm sau Quý Dương ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói hắn độc thân Đối với trên mạng cho hấp thụ ánh sáng Hắn mơ hồ không rõ đáp lại vài câu Ý tứ chính là Đối với phạ phạ giặt tỷ truyền thai tiếng hắn cũng không có biện pháp Trong khoảng thời gian này hắn đều ở đóng phim Lúc sau cũng sẽ rất bận Không có thời gian yêu đương Fans vừa nghe hắn độc thân Kia còn quản nhiều như vậy Bất luận cái gì nữ nhân đều không thể gần Quý Dương thân Hắn là đại gia Hơn nữa chuyện này bị hàng nhiệt độ, mấy ngày liền đạm ra đại gia tầm nhìn, thực mau liền không bị đề cập. dường như không phát sinh quá. Chỉ có ý hề nghiên, nàng phát hiện chính mình càng thêm hãm ở bên trong, nàng có điểm hối hận, ngày đó chỉ đối quý dương nói bọn họ có thể một lần nữa bắt đầu, cũng không có nói thích hắn. Nàng là thật thích. Ý dì sương phong một nhà tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chẳng sợ tiêu nhiệt độ, ý hề lao thái thái bên kia cũng biết. Một chiếc điện thoại khiến cho ý hề nghiên trở về cả gia đình đều ở. Y Lệ lao thái thái sắc mặt hung ác nham hiểm ngồi ở chủ vị, thấy nàng trở về sắc mặt càng là trầm lại trầm. Y Lệ linh đáy lòng vui sướng khi người gặp hoạn. Y Lệ Sương nguyên sắc mặt lo lắng nhìn nàng, giật giật miệng, lại không biết nói cái gì đó. Hắn không mặt mũi thấy Y Lệ nhiên. Lý Tuyết trong khoảng thời gian này cũng cảm giác không thích hợp, nhìn về phía Y Lệ nhiên thời điểm cũng trấu dạng, có thể giảm bất tồn tại cảm liền giảm bất tồn tại cảm. Mọi người đều cho rằng Y lao thái thái muốn xuất khẩu mắng to. Không có khả năng còn sẽ cho y ghi hải nghiên lưu mặt mũi. Nhị phòng đều chờ đâu. Mất mặt đều ném đến trên mạng đi, cho không nam nhân, chuyến ra đi cũng không sợ người khác chê cười. Y ghi lao thái thái chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, cuối cùng lạnh lùng nói, muốn ăn cơm, còn không qua tới. Y ghi hải nghiên ứng thanh, đi qua đi. Này bữa cơm có thể nói là ăn đến mọi người tâm tư khác nhau. Nhưng là y ghi lao thái thái chậm chạp không có ra tiếng, y ghi linh đều có chút nhịn không được, nhắc nhở nói, mãi mãi. Hôm nay, Hảo Hảo ăn ngươi cơm. Y Liễu Lao Thái Thái đánh gãy, sắc mặt không tốt. Trương Hoa cho nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng câm miệng. Kế tiếp, không ai dám nói chuyện. Cơm mới vừa ăn xong, Y Liễu Lao Thái Thái liền chống quải trượng đứng dậy, vẫn đục mắt liếc hướng Y Liễu Nghiên, đỡ ta lên lầu. Ân. Nàng tiến lên đi, đỡ Y Liễu Lao Thái Thái thượng thư phòng. Làm nàng ngồi xuống, theo sau đi đóng cửa. Đóng cửa cho kỹ, nàng đi đến Y Liễu Lao Thái Thái phía trước. Đối phương vẫn đục mắt nhìn chằm chằm vào nàng, tức giận tràn đầy. Vừa mới ở dưới liền cấp đủ nàng mặt mũi. Trên mạng cái kia ảnh chụp là ngươi? Ilya Lao Thái Thái vẫn là không muốn tin tưởng, lại lần nữa xác nhận. Ilya Nghiên dùng trầm mặc trả lời. Tức giận đến nàng một hơi thiếu chút nữa không hút đi lên, quả thực là hồ nháo, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ta biết. Ilya Nghiên sắc mặt chưa biến, tiếp theo nàng lợi nói. Ilya Lao Thái Thái nhìn nàng không biết hối cải. Ban một tiếng đánh một chút cái bàn, lập tức lập tức cho ta chặt đứt quan hệ, quyết không thể lại liên hệ. Nghiêm gia cháu ngoại thì thế nào? Ở chướng khí mù mịt trong vòng, hắn đối với ngươi cái gì thái độ, ngươi lại không phải không biết, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ý liễu lao thái thái có lẽ là bị khí tàn nhẫn, không ngừng mắng, thanh tuyến nghiêm khắc vô cùng. Ý liễu linh dừng một chút, hắn không lý ta. Nói thời điểm còn có điểm bị thương, nhìn về phía cái này, một tay đem nàng bồi dưỡng đại nãi mãi, dần dần đỏ hốc mắt. Y lì lao thái thái giật mình, hắn không nghĩ lại cùng ta ở bên nhau. Y lì nhiên cảm xúc lộ ra ngoài, yếu ớt cũng tùy theo toát ra tới. Nãi nãi, ta không nghĩ lại quá vẫn luôn công tác công tác công tác sinh hoạt, công ty có chuyện, viên viên có mở rộng không xong thị trường. Ta không có bằng hữu, không có sinh hoạt, cái gì đều không có, chỉ có công tác, chiếm cứ ta toàn bộ thời gian. Y lì lao thái thái nhếch môi, này không phải ngươi lấy cớ, ngươi cho rằng hắn có thể cho ngươi mang đến cái gì? Cái gì đều mang không tới, ngược lại sẽ làm ngươi càng thêm sốt ruột. Tiền có thể mua được rất nhiều đồ vật, không công tác ngươi có thể có hiện tại sinh hoạt. Kiếm rất nhiều rất nhiều, sau đó đâu? Y gì nghiên nhìn về phía nàng hỏi, đưa ra nàng nghi vấn, ta không kết hôn, không sinh hài tử, vẫn luôn như vậy đi xuống, ngài đi rồi, ta liền thừa một người. Ta không biết về sau có thể hay không sốt ruột, nhưng là ít nhất, ta phía trước thực vui vẻ, là công tác cho ta mang đến không được vui vẻ. Ilia Lao Thái Thái bị nàng nói được cá khẩu không trả lời được, đáy mắt cảm xúc cũng trở nên phức tạp. Nàng tựa hồ cũng lâm vào nào đó hồi ức. Theo sau nhìn về phía nàng, "Ngải mãi là vì ngươi hảo. Ta biết." Ilya Nghiên gật đầu. "Không kết hôn cũng có thể đi nhận nuôi một cái hài tử, này đó ta đều mặc kệ ngươi, ngươi không thể động cảm tình, nghe ngoải mãi." Ilya Lao Thái Thái đi ra, kéo lên tay nàng, phóng mềm ngữ khí, "Nghe lời. Cả đời như vậy đoạn, ta có thể sắm vai rất nhiều nhân vật." Ilia nghiên hồi. Ilia lao thái thái lại trợn mặt, kia cũng không thể là hắn, lại vô dụng, liên hôn tổng có thể tìm được cùng ngươi thích hợp. Thích hợp không phải ta thích, ta thích hắn, hắn có thể cho ta mang đến, ai đều cấp không được. Ilia nghiên túi đầu, ngại ngại, làm ta có cái này ý niệm cùng Dũng khí đều là hắn, vì cái gì liền không thể là hắn? Càng là làm ngươi có cái này ý niệm, càng không thể là, người như vậy, nguy hiểm nhất. Chân Ilia lao thái thái quay đầu đi, lời nói cường ngạnh lên. Tình yêu làm nhân thân không khỏi mình, nàng hiện tại liền ở y hề nghiền trên người thấy được, đi bước một thỏa hiệp, đi bước một trầm luân. Một khi biến chất, thu được đả kích chí mạng. Cuối cùng cũng không thảo luận ra cái nguyên cớ, y hề lao thái thái một lần nữa trở về ngồi xuống, bực bội hướng nàng xua xua tay, đi ra ngoài đi, ở chỗ này chọc ta phiền. Y hề nghiền cũng không nói cái gì nữa, mãi mãi ngải sớm một chút nghỉ ngơi. Dứt lời, nàng đi ra ngoài, đóng cửa lại, đi phía trước đi một quải con liền thấy được y lì ngạn, hắn ngồi ở trên xe lăn nhìn nàng, ánh mắt thật sâu. trước kia nàng đối hắn còn không có như vậy chán ghét, từ đã biết y lì xương nguyên cùng lý tuyết sự tình, đối hắn cũng không sắc mặt tốt. liếc mắt một cái, trực tiếp đi. y lì xương hải không phải ta ba. y lì ngạn thanh âm ở nàng phía sau vang lên. y lì nhiên sắc mặt đột biến, đột nhiên liền ngừng bước chân, quay đầu xem nàng. nàng cũng không biết lý tuyết cùng y lì xương nguyên khi nào có quan hệ, nếu y lì xương hải không phải, như vậy. Nàng không dám đi xuống tưởng, cả người lạnh băng. Izzy ngạn đẩy xe lăn ở nàng phía sau, ngươi biết đến kia sự kiện, ta rất sớm phía trước sẽ biết. Nghe vậy, Izzy nghiên quay đầu xem hắn, môi đỏ mân thật sự khẩn, nhục nhã cùng phẫn nộ cùng nhau thượng trong lòng. Ngươi đừng lấy loại này ánh mắt xem ta, nói đến cùng, chúng ta hai người đều là người bị hại, hẳn là lẫn nhau lý giải. Hắn lại nói, Izzy nghiên lời nói mỉa mai, phải không? Kia vì cái gì ngươi ở ta phát hiện lúc sau mới nói cho ta? Y Li Ngạn thật đúng là bị hỏi đến nghẹn họ. Làm ta ngấm lại, Y Li Nghiên ra vẻ tự hỏi, theo sau lại cười đến trầm trọng, có phải hay không có một loại khả năng, người căn bản liền không phải Y Li ả gia hài tử. Kỳ thật thực hảo đoán, Y Li lao thái thái chán ghét Trương Hoa không từ thủ đoạn tranh quyền, tiến tới chán ghét nhị phòng, nhưng là lại sẽ chỉ dẫn nàng thiết kế Y Li Ngạn. Giống như không nghĩ đối phương quá nhiều nhúng tay Y Li gia sự. Nếu Y Li Ngạn thật là Y Sương Nguyên hài tử, như vậy hắn đã sớm đứng ra Hà Tất Cất dấu không nói cho nàng. Nói như vậy, có cha mẹ ở, Y Lệ Gia vẫn là hắn. Quang xem Y Lệ Ngạn sắc mặt, nàng liền biết nàng đoán đúng rồi, cười nhạo một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Y Lệ Ngạn nhìn thân ảnh của nàng, sắc mặt xanh trắng, nàng vẫn là như vậy thông minh. Đêm khuya, Y Lệ Gia thư phòng nội, Y Lệ lao thái thái đỡ mắt kính, nhìn trên máy tính truyền đến Quý Dương kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, lại sinh khí lại bất đắc dĩ, bắt đầu từ một đoạn không minh không bạch quan hệ. Cái kia tiểu tử cho nàng mua căn biệt thự cũng không biết có phải hay không lấy lòng cùng dụ hống, vì lớn hơn nữa ích lợi. Nàng tuổi trẻ thời điểm cũng từng yêu người, biết cái loại này thân bất do kỷ, cho nên đối với Y nghiên Tình Huống hiện tại, không biết nàng còn có thể hay không chống đỡ được. Hết thể dường như lại khôi phục bình tĩnh. Y Hi Sương Nguyên không quá dám xuất hiện ở Y nghiên trước mặt, nhưng lại ở sau lưng trộm giúp nàng xử lý công tác thượng sự tình. Sự tình thiếu, nàng tự nhiên cũng liền không một ít. Đến nôi quý dương bên kia. Nàng vẫn là không muốn từ bỏ, có đôi khi trở về nhà hắn bên kia chờ một lát, cũng chưa nhìn đến người. Nhìn thấy hắn khả năng tính rất nhỏ, hơn nữa, phương thức này đích xác không tốt lắm. Hắn đổi địa phương là bảo mật tính rất cao tiểu khu, ở rất nhiều minh tinh, đi vào thời điểm cũng phiền toái. Thời gian nhóng lên, lại ăn tết. Cái này năm, quý dương không bao giờ là một người, hắn đi nghiêm ra, nơi đó bầu không khí thực hảo, vô cùng náo nhiệt. Nghiêm thần lại sẽ chơi, bài poker cùng mặt trược, thay phiên thượng. Chỉ tiếp, vận may không tốt, bị quý dương thắng thượng ngàn vạn, tức giận đến sắc mặt hát trầm, mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tìm hắn chơi bài. Thứ ca, ngươi nị không nị. Còn chơi đâu? Nghiêm nhất hạm nhìn nghiêm thần, xua mặt, lại thua ngươi đều phải ngủ đường cái. Sao có thể? Ta không chịu thua. Nghiêm thần lôi kéo quý dương lại thượng bàn. Nghĩ thầm, chính mình lại thế nào đều là kiếm? Đem quý dương lừa đi ra ngoài một lần kiếm mấy ngàn vạn, cùng lắm thì lại lừa một lần, này đó đều là việc nhỏ. Kết quả, tăng lớn tiền đặt cược tưởng thắng tiền, một cái buổi chiều thua 1.800 vạn, nghiêm nhất hạm đều hít hà một hơi, ta muốn nói cho đại ba phụ, nhiều như vậy tiền. Đừng đừng đừng a. Nghiêm thần gấp đến độ vào đầu, lại đến lại đến, khẳng định có thể thắng trở về. Hắn nào có như vậy nhiều tài chính lưu. Đều bại bởi quý dương gần 3.000 vạn. Không chơi, đưa tiền. Quý dương sau này một dựa, đôi tay giao nhau hoàng ngực, liêu mí mắt xem hắn. Đúng vậy, đưa tiền. Nghiêm Nhất Hạm cảm thấy cần thiết cho hắn một cái giáo huấn quá lớn mật. Huynh đệ một hồi, nghiêm thần ý đồ cầu tỉnh. Tiêu Hành, ngươi kia chiếc áo ảnh ta cũng coi trọng, cho ta gắn nợ. Quý Dương nhìn về phía hắn xuất khẩu. Chiếc xe kia ta mới vừa khai không. Kia chuyển khoản đi. Quý Dương đánh gãy, thanh lanh tầm mắt nhìn về phía hắn. Nghiêm Thần vô cùng đau đớn. Chiếc xe kia là ta mệnh a, còn không biết xấu hổ. Nguyên bản là ai xe ngươi trong lòng rõ ràng. Quý Dương hừ lạnh một tiếng. Ngựa khí không tốt. Nghiêm thần biện giải, ta là vì ai? Còn không phải cho các ngươi hai cái một cái cơ hội, nhân ra đều đổi theo, ngươi cũng không quên, ở bên nhau được. Nói, hắn nhìn đến quý dương sắc mặt biến đổi, vội vàng đem chìa khóa cho hắn, cho cho cho, bao lớn điểm sự. Ta này không phải đem nàng đưa người trong nhà sao. Quý dương thu hồi chìa khóa, mặc kệ hắn. Chờ hắn đi rồi, nghiêm nhất hạm nhìn về phía nghiêm thần, có ý tứ gì? Các ngươi đang nói cái gì? Ai xe? Nàng như thế nào nghẹ không hiểu. Nghiêm thần chính khó chịu đâu, su mặt, hắn lão bà cho ta, lại là ta muốn, ngạnh đưa cho ta có biện pháp nào. Đau lòng chết hắn. Sớm biết rằng liền không đánh cuộc, thua quý dương 200 vạn thêm một chiếc xe, từ ý ý nghiên nơi nào bắt được chỗ tốt cũng chưa. Cho không 200 vạn. Biểu ca không láo bà A. Nghiêm nhất hạng càng ngông, nghiêm thần mặt bộ giữ thợn, tức giận đến lại bắt vài cái chính mình đầu, tức giận đến đi rồi. Quý Dương đem thắng tới tiền cấp y ghi ra tiểu bối phát tiền mừng tuổi. Nghiêm nhất hạm 200 vạn, dư lại cháu trai cháu gái một người 100 vạn, vừa vặn đủ phát. Hắn lúc này đang ở trên lầu bồi Nghiêm Đình. Đối phương gần nhất trạng thái thực hảo, nay vài lần nhìn đến hắn, còn có cười hai hạ, ách thanh, ngươi là Quý Dương sao? Mẹ, là ta. Quý Dương ngồi sổng xuống, xuống, cùng nàng nhìn thẳng. Ngươi lớn như vậy. Nghiêm Đình đáy mắt mơ hồ, chính là ta không quen biết ngươi, ngươi vì cái gì là Quý Dương? Quý Dương là ta nhi tử. Ta nhi tử. Nàng lại bắt đầu lâm vào thế giới của chính mình, lại nhảy nói. Quý Dương thở dài, đứng ở nàng xe lăn sau, đẩy nàng đi ra ngoài. Duy nhất làm người nhà họ y ghi vui mừng chính là, y ghi hải bệnh tình giống như có điểm khắc chế, không có lại liên tục chuyển biến xấu. Một khắc đầu, y ghi hải nghiên chỉ ở một nhà nhà cũ đãi mấy ngày, sơ tam liền đi rồi. Nàng một người tại đây căn biệt thự. Hồi tưởng khởi thượng một cái tân niên là cùng Quý Dương cùng nhau quá. Khi đó còn rất náo nhiệt, hắn liên tục mấy ngày đều làm một bản lớn đồ ăn. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa chén, rửa sát vào nhau cùng nhau xem điện ảnh. Hồi ức nhất lăn lộn người. Mấy ngày kế tiếp, Y Lý hề nghiên mỗi ngày đều gọi điện thoại làm siêu thị người đưa nguyên liệu nấu ăn lại đây, nàng bắt đầu chính mình động thủ xào rau. Tê thiết củ tỏi thời điểm đều có thể thiết đến chính mình tay, nàng nhìn tràn ra tới huyết châu, đau đến thẳng như mày. Đột nhiên nhớ tới thượng một lần nàng gắt gao là bị cắt một tầng ra Ví Dương hoảng sợ, nhìn kỹ rõ ràng sau, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo tay nàng hôn một cái, ngươi vẫn là đừng chạm vào. Theo sau đem nàng đẩy đi ra ngoài, Y Nhi nhiên lại lần nữa hoàn hồn, huyết đã đi xuống tích, nàng ấn miệng vết thương, đi phòng khách tìm cầm màu dán, đánh phải huyết, dán lên băng dán, nàng bắt đầu vụng về xử lý nguyên liệu nấu ăn. Một bàn tay chỉ hoạt động chịu hạ, lại không thể đụng vào thủy, động tác khẳng định chậm không ít, thiết khoai tây ti thời điểm thiết đến siêu siêu vẻ vẻo. Nàng không rõ quý dương vì cái gì có thể thiết đến như vậy chỉnh tề. Dài ngắn không đồng nhất, lớn nhỏ không đồng nhất, có chút bắt đầu khối trạng, nàng thiết hảo đặt ở mâm, lại đi rửa rau. Thịt loại đều là xử lý tốt, đảo ra tới lại tẩy một lần là được. Chuẩn bị tốt sau, nàng bắt đầu nổi lửa, trong nồi vệt nước chậm rãi bị bốc hơi làm, nàng biết muốn đảo du Vội vang đảo đi vào, một không cẩn thận, giống như đảo nhiều. Hòa quá lớn, du thực mau bức khói, nàng luyến tiếp trước xào rau hẹ cùng trứng mực, thả khoai tây t du thực mau vẩy ra lên, nàng sợ hãi đến sau này trốn, dùng cái vung thượng, nhanh chóng giảm hỏa. Gia nhập thủy sau du liền sẽ không bán, nàng mới dám phiên xào. Chính là, nay liền biến thành nấu, nàng còn quên thả củ tỏi, hương vị một chút đều không hương. Nấu ra tới sau mềm mại, cùng trưng không khác nhau. Tiếp theo nói đồ ăn xào chính là gà cung bảo, nàng phóng tài liệu chỉnh tự có điểm không đúng, bên trong phối liệu đều bị xào lạ. Cánh gà chiên coca không cần phiên xào, nàng nếm một chút, hương vị phai nhạt một ít có thể thêm chút muối, vẫn là thực vừa lòng. Rau hẹ xào mực bị nàng đặt ở cuối cùng, nghiêm túc giặt sạch nồi, nồi nhiệt phóng du, ngay sau đó phóng củ tỏi. Đem trứng mực bỏ vào đi, du nộ thủy, nhanh chóng lại bắt đầu vẩy ra, nàng quay đầu đi, một bên dùng cái sẻn nhanh chóng ở phiên. Đem trứng mực xào ngon miệng sau, thời điểm không sai biệt lắm, để vào rau hẹ, bắt đầu phiên xào. Du phóng thiếu, thực mau, phía dưới bắt đầu hồ. Nàng vội vàng thêm thủy, lại đổ một đại muôn du, thêm muối. Không biết cái dạng gì mới tinh chín, sao đến cuối cùng, dầu mỡ một mảnh, rau hẹ đều phải xử lý. Tựa như bị ép khô hơi nước, mực thực hàm. Nàng nhìn thịnh ở bàn đồ ăn, đáy lòng có chút khổ sở, không có ăn cơm tâm tư. sáu cái đồ ăn, chỉ có một cánh gà chiên coca có thể vào khẩu, ngoài ra, nàng nấu củ cải xương sườn canh cũng không tính thất bại. Nàng nhìn bai ở trên bàn đồ ăn, bưng chén, chiếc bốn lại lần lượt ruôi hướng kêu bàn không thành bộ dáng rau hẹ xào mực. Mặt vô biểu tình ăn Hỏa hậu không tới vị, thả quá nhiều ru, thượng hỏa thật sự, An xong vào lúc ban đêm nàng yết hầu liền bắt đầu phát ngứa. Đột nhiên ho khan. Ngày hôm sau yết hầu nhiễm trùng, lại làm lại đau. Người đầu tiên ở nhà, điểm này khó chịu nàng cũng không để vào mắt, tính tình lại quật cường, một lần lại một lần nếm thử. Mỗi ngày đều xào một phần rau hẹ xào mực. Châm rãi, nàng đã biết như thế nào khống chế hỏa hậu, xào mực thời điểm, nàng có thể để vào một ít gia vị, rau hẹ khi nào bỏ vào đi tốt nhất phóng một chút thủy có thể càng tốt phiên xào, xào ra tới đồ ăn tỷ lệ cũng càng ngày càng đẹp, lại một lần đem món này xào tốt thời điểm, nàng đấy mắt nhiễm một mặt cười, không mặn không nhạt, nàng còn thử một ngụm, giây tiếp theo đáy mắt ý cười lại thu liễm, không phải hắn xào hương vị, bắt trước đến lại giống như cũng không phải hắn, ý rẻ nghiêng đem từng đạo đồ ăn đoan ở trên bàn, còn sẽ theo bản năng lấy hai cái chén, chậm rãi ngồi xuống, nói tâm tình không thấp lạc, kia đều là lời nói dối. Hắn hồi nghiêm ra vô cùng náo nhiệt đi, giữ lại nàng một người còn tại chỗ ra không được. Này hết thảy đều là ở trường phạt nàng. Ilya Nghiên đang chuẩn bị ăn cơm, chuông cửa vang lên. Nàng vẫn là sẽ theo bản năng vội vàng đi khai, hy vọng xa vời một chút hắn giống như trước đây sẽ tìm đến nàng, chẳng sợ liền bồi nàng ăn bữa cơm cũng đúng. Ngoài cửa là bí thư trình. Nàng tới cấp Ilya Nghiên đưa văn kiện. "Ý Già tổng, này phân văn kiện là giám đốc Cam bên kia mới vừa xử lý tốt." Bí thư trình nói đưa qua. Eliya Nghiên tiếp nhận tới, mở ra nhìn lướt qua, người ăn cơm sao?" "Không có." Bí thư Trình lắc đầu, "Nàng năm nay ăn Tết không trở về, một người cũng hảo giải quyết thật sự, một hồi trở về ăn cơm hộ, hoặc là đi bên đường ăn một chút là được. Vào đi." Eliya Nghiên thu hồi văn kiện, xoay người đi vào đi. Bí thư Trình đi theo nàng đi vào đi, nhìn đến trên bản đồ ăn hơi giật mình, có điểm không thể tin được. "Ngồi đi." Eliya Nghiên đem bên cạnh chén đũa đưa cho nàng không ăn cơm liền cùng nhau ăn, hiện tại cũng không còn sớm. Bí thư trình không hảo thoái thác, năm nay lại không trở về, một người đích sắc cũng là cô đơn, cũng liền ngồi xuống dưới, vẫn là nhịn không được nói, y lìa tổng, chính ngươi nấu. Đừng trách nàng không tin, y lìa nghiên ở nàng trong vấn tượng, hẳn là cái loại này nữ cường nhân, việc nhà này đó không có khả năng sẽ chạm vào. Như thế nào sẽ nấu đồ ăn? Mới vừa học, tuy rằng thoạt nhìn không quá đẹp, nhưng là chín, ngươi có thể nếm thử. Y riêng nghiên bản thân tính tình lãnh, đảo không phải bất cận nhân tình, còn cho nàng thịnh chén canh. Cảm ơn. Bí thư trình tiếp nhận tới. Hai người đi công tác thời điểm cũng không thiếu ở bên nhau ăn cơm, cũng không xấu hổ, chỉ là bí thư trình vẫn là khó có thể tiêu hóa nhìn đến cảnh tượng. Hơn nữa, nàng phát hiện y riêng nghiên nhất thiên vị chính là kia nói rau hẹ mực, thực mô liền ăn hơn phân nửa. Các nàng công tác bận rộn, đại bộ phận người dạ dày đều không phải thực hảo, cho nên đều tránh cho ăn rau hẹ loại này khó tiêu hóa đồ vật. Sẽ đau. Trước kia nàng cũng chưa phát hiện y rìa nghiên có cái này thói quen. Bất quá, lệnh nàng giật mình còn ở phía sau. Cơm còn không có ăn xong, nàng tiếp cái điện thoại. Xin lỗi đứng lên, y rìa tổng, ta mượn cái điện thoại. Không có việc gì, ngươi tiếp đi. Y rìa nghiên không thèm để ý. Bí thư trình tiếp lên, nghe kia đầu nói, thực mau. Nàng sắc mặt thay đổi, còn trộm nhìn hạ y rìa nghiên. Hành, ta đã biết, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Dứt lời nàng nhanh chóng cúp điện thoại, một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, muốn nói lại thôi, có việc cứ việc nói thẳng. Y Liệt Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, rứt khoát thật sự. Y Liệt Tổng, Quý Dương giống như cùng Mễ Tỉnh ở nháo tai tiếng, bị chụp lén. Bí thư Trình căng ra đầu nói, nàng cho rằng Quý Dương là cái tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới Y Liệt Nhiên rơi vào đi, còn không cạn. Việc này nháo, sốt ruột. Quả nhiên, Y Liệt Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nháo cái gì tai tiếng? hai người chạm cùng nhau ảnh chụp hình như là ngầm gặp mặt chúng ta người không ngăn lại cho nên ở vậy bổ thượng bị bạo bí thư trình nói ý dì nhiên đi tìm di động. mở ra bội bù cư nhiên thượng hót xệ ở đệ nhất quý dương mễ tình hư hư thực thực luyện ái đơn thuần ái ngươi phía trước lửa lớn hai người có một đám fan chính phú thượng tiết mục thời điểm fans liền vẫn luôn làm hai người ở bên nhau bất đồng với lần trước hai người ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng lúc này chúc phúc cùng chờ mong thanh âm một mảnh tiếp theo một mảnh. Còn có người làm cho bọn họ sinh heo con, làm Quý Dương mang lên thân tử tiết mục. Ý dìa nghiên băng một chút đem điện thoại đặt ở một bên, nghiêm nhiên tức giận đến không nhẹ. Bí thư trình giải thích, hẳn là cũng không phải ngầm gặp mặt, phạm phạ giặt tỉ làm to chuyện. Ý dìa nghiên không nói tiếp, gắt gao nhếch môi, một hồi lâu sau mới mở miệng, Quý Dương tháng sau có phải hay không muốn tham gia hai ngày một đêm chân nhân tú. Bí thư trình suy nghĩ một chút, hình như là, hắn giống như muốn thu đệ tam kỳ, tổng cộng muốn lục bốn lần Đây là thần tượng chân nhân tú. Chính là mấy cái minh tinh cùng nhau, đi một chỗ cùng nhau chơi, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, sâu thực tế. Người đi xử lý một chút, ta muốn đi. Ý ghề nghiên nhìn về phía nàng nói. Ý ghề tổng. Bí thư trình hoài nghi chính mình nghe lầm, là thượng tiết mục sao. Đó là phát sóng trực tiếp. Vì có vẻ càng thêm chân thật, cho nên là phát sóng trực tiếp. Rất nhiều minh tinh đi lên lúc sau cũng chưa khống chế cảm xúc, dẫn tới nhân thiết băng, có chút tác hút phấn, bắt đầu lửa lớn. Không phải có đặc mời khách quý sao. Không có ai quy định ta không thể đi. YGN nghiên sắc mặt chưa biến, lại lần nữa xuất khẩu. Đặc mời khách quý đi một kỳ. Lời nói là nói như vậy. Bí thư trình vẫn là cảm thấy có điểm khó làm. Nói như vậy, minh tinh ca sĩ cùng người mẫu này đó chiếm tỷ lệ tương đối nhiều một chút. Đệ nhị kỳ Lý Khuê không phải doanh nhân. Cũng ghi lại bốn kỳ, chương hạ là vận động viên, cũng bị mời. Bọn họ lão bà là diễn viên bí thư trình nguyện chuyển nhắc nhở. Quý Dương cũng là diễn viên. Ý dì ai nghiên hồi nàng, chút nào không cảm thấy không đúng. Bí thư trình. Nhân gia là lão bà à, Quý Dương lại không phải Y tổng ngươi lão công, các ngươi chia tay à, nhưng lời này nàng không dám nói. Chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, ta đi liên hệ một chút, bọn họ hẳn là sẽ không trực tiếp định bốn kỳ khách quý, hẳn là có thể điều. Ngươi xử lý đi. Ý dì ai nghiên nói xong lại tiếp tục căn cơm, thanh tuyến không mặn không nhạt tới câu, đúng rồi, mẹ tỉnh có hay không miêu nh Bí thư trình ngẩng đầu xem nàng Ảnh chụp video đều được Đóng dấu cho ta Càng nhiều càng tốt Nói xong nàng còn mạnh hơn điều Ta không cần dò xương Hảo Bí thư trình còn có cái gì không rõ Này xác định vững chắc là cho quý dương tìm Cùng ngày đêm khuya Quý dương đã phát huyệt bồ Phủ nhận tin tức Quý dương B Mới vừa kết thúc quay chủ Nhằm vào hôm nay mỗi điều không thật ngôn luận thống nhất giải thích Chúng ta đều ở phụ cận quay chủ Gặp hỏi một chút hảo mà thôi Đừng nghĩ nhiều Đêm đã khuya, ngủ đi. Giải thích đều như vậy nghiêm trang. Phan Chính Phú tâm nát đầy đất. Nguyên bản vẫn luôn trầm mặc mễ tình cũng ngay sau đó chuyển phát hắn lui bù. ta làm chứng đây là thật sự, mỉm cười, ngủ ngon mộng đẹp, tình yêu. Phan Chính Phú lại bắt đầu làm ầm ĩ. Từ Tâm cùng lôi lôi trời đất tạo nên, cảm giác lôi lôi ở cùng Từ Tâm nói ngủ ngon a, các ngươi tại chỗ ở bên nhau hảo sao? Tình phi đắc dĩ ta yêu ngươi, ta không tin không tin không tin, các ngươi nhất định là ở bên nhau nhanh lên công khai giải cầu lương hảo sao. Vì ngươi viết thơ, ô ô không phải thật sự, nhất định ở bên nhau, ta đã chúng độc, cầu xin các ngươi ở bên nhau hảo sao. Lý Huy còn không có phản ứng, cái này hót sẽ ở sinh sôi bị người đè ép đi xuống, hắn đều không hiểu ra sao. Bất quá cũng không phải cái gì đại sự, cũng liền không phản ứng. Đợt thao tác này lúc sau, Quý Dương ngày hôm sau liền thu được một cái bao vây, Đại Kiều nói có người cho hắn. Là cái gì? Không cần dễ dàng mở ra. Lý Huy nói như vậy muốn bắt lại đây, Minh tinh thường xuyên sẽ thu được một ít đe dọa đồ vật, hoặc là lưỡi dao. Đều là rất nguy hiểm. Quý Dương sờ sờ, lắc lắc đầu, không có việc gì, hẳn là giấy linh tinh. Hắn bắt đầu động thủ hủy đi. Lý Huy ở một bên nhìn, vẫn là không yên tâm. Quý Dương mở ra lúc sau, bên trong là một cái phong thư, hắn lại đem phong thư mở ra, bên trong là ảnh chụp, Lấy ra tới nhìn thoáng qua, khỏe miệng vừa kéo, bị trụ lạp. Lý huy nói vội vàng thò lại gần xem, đôi mắt đều trừng lớn, tình huống như thế nào. Hắn còn tưởng rằng là mễ tình cùng quý dương ảnh trụ, hạ phạ giặt tỷ muốn bắt tới uy hiếp, suốt ruột từng chương đi xuống xem, toàn bộ đều là mễ tình đều ảnh trụ. Trên xe, phòng, phòng, du thuyền thượng, nam nhân mặt đều bị đánh mô sải, xem nàng cười lấy lòng bộ dáng, đều là người trưởng thành, một đoán liền biết sao lại thế này. Lý huy đi xuống phiên, nàng gái kia công ty đều này một bộ, cái kia người đại diện cũng là tay già đời. Đáng thương cô nương này, cái này là thật nhập hố. Không tính nhập hố, này một năm nàng đạt được cũng đủ nhiều. Quý Dương nhàn nhạt xuất khẩu, không cảm xúc. Cũng là, lẫn nhau mua bán, thực bình thường. Lý Huy nhún vai, theo sau lại nói, vì cái gì cho ngươi gửi? Có phải hay không gửi sai người? Hắn nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua hàng hot sệ ấp. Hôm nay buổi sáng ảnh chụp, sắc mặt ngần ra, không phải là Y Dì Tổng Đi. Y Dì Hải nghiên không thiếu vì Quý Dương cho hắn gọi điện thoại. Hắn cái này Tiểu lâu La đều bị hán diện vài lần, thật đúng là có thể là Y Y Hành Nhiên đối xử. Quý Dương không đáp lời, đem ảnh chụp lấy lại đây một lần nữa đặt ở phong thư, theo sau đưa cho Lý Huy. Đường Toát ra đi, hủy diệt đi. Mẹ tình cùng hắn không oán không thù, không cần thiết đoạn nàng lộ. Y Y Nhiên cũng bất quá là muốn cắt đứt khả năng tính. Lý Huy cầm phong thư, đi theo Quý Dương phía sau. Y Y tổng gần nhất đều ở quan tâm ngươi, các ngươi thật không thể nào. Suy xét suy xét ta, lớn như vậy một mỹ nhân. Ta cùng ngươi nói, ngươi chính là nhặt cất chó vợ, nghe ca. Lý huy ở hắn phía sau vẫn luôn lải nhải, quý dương đi đến phòng nghỉ, cầm lấy trên bàn điểm tâm, nhét vào trong miệng hắn, cầm miệng. Lý huy mơ hồ không rõ. Ta biết như thế nào làm. Quý dương thấy hắn ăn xong đi, lại muốn nói lời nói, đem trong tay kia khối lại tắt qua đi. Lý huy. Kế tiếp có cái rất kỳ quái hiện tượng. Chỉ cần cùng quý dương quay trụ hợp tác chính là một cái nữ minh tinh hoặc là nữ người mẫu. Hắn ở cùng ngày hoặc là ngày hôm sau đều sẽ đã chịu một cái phong thư. Bao lâu phía trước hắc liêu đều có thể đào ra, tra đến rõ ràng. Nếu là thật không có, vậy đem nói qua bạn trai đào ra, nhất nhất đều cho hắn xem. Tổng kết xuống dưới, hoặc là không phải cái gì thứ tốt, hoặc là không thích hợp hắn, Lý uy mỗi lần ở bên cạnh nhìn nhìn, đều đầy đầu hát tuyến. Quý dương ngay từ đầu còn sẽ ở trước mặt hắn mở ra phong thư, mặt sau dứt khoát ở phòng nghỉ chính mình xem. Thon dài đẹp ngón tay từng trương phiên ảnh trụ chuẩn xác ngày đều có, xem ra thật là hòa không ít công phu. Ý dìa nghiên là không khóc không nháo cũng không phiền hắn, không thể không nói, e cao thật nhiều. Tác giả có lời muốn nói, 850. Hôm nay ta chính là mập mạp mỹ nhi. 100 bao lì xì, ngủ ngon mộng đẹp lạc. Vóng, vóng. Nữ tổng tài tiểu chó săn, 19. Kế tiếp nửa tháng. Quý dương buôn ba với các phim trường, theo nhân khí tăng vọt, quảng cáo đại ngôn tự nhiên là nhận đến tay mềm. Ở vừa mới công bố minh tinh thu vào bảng xếp hạng, hắn lấy 1.900 triệu thu vào chen vào tiền 10, trở thành năm trước nhất kiếm tiền minh tinh trí nhất. Không chỉ có như thế, hắn đầu tư đơn thuần ái ngươi cập mặt khác hai bộ ép giả mà, khai phòng làm việc lại mang theo nghệ sĩ, năm trước tổng tiền lời hẳn là ở 500 triệu tà hưu. Quý dương tựa như ở giới giải trí trung nhiệm nhiệm dâng lên tân tinh, thế tất sẽ nở rộ lớn hơn nữa sáng giỏi, ngay cả y y hình đều kinh ngạc hắn trưởng thành tốc độ. Như thế đi xuống, không dung kinh thường. Từ ngày ấy về sau, Y Lý Hải Nghiên cùng Quý Dương cũng không có lại liên hệ quá, chỉ là hắn thu được phong thư không ngừng, trên tay tất cả đều là tin nóng. Lý Huy còn trêu chọc hắn, tay cầm những người này nhược điểm, nếu là hắn nguyện ý nói, này đó nhưng đều là tiền A. Giống như là bắt lấy này đó minh tinh mạch máu. Hai ngày một đêm tiết mục ở cuối tuần tiến hành quay trụ. Gần nhất đâu, là bảo đảm khách quý tận khả năng đằng ra thời gian, thứ hai, bởi vì là phát sóng trực tiếp vẫn là muốn bảo đảm một cái tại tuyến quan khán nhân số vấn đề. Đệ tam quý khách quý tạo thành cộng 5 người, 3 nam 2 nữ, đại gia trưởng quốc gia về hưu vận động vận hứa kiệt đảm nhiệm, hắn đã hơn 40 tuổi, làm người tương đối hiền hòa, ở phía trước hai mùa trùng cũng đảm nhiệm đại gia trưởng. Trừ bỏ hắn, mặt khác hai cái khách quý mời tân tấn người chủ trì trương bằng cùng Lưu Lượng Minh tinh quý dương, đến nội nữ khách quý chính là nhân khí ca sĩ Dương Dài cùng Lưu Lượng tiểu hoa đán Điền Nhã Lan. Đến nội đặc mời khách quý Đều là cuối cùng mới đến, thực hiện sẽ không làm cho bọn họ biết được. Thứ bảy, thiên sáng ngời, quý dương gia môn đã bị gõ, hắn ăn mặc áo ngủ đi ra ngoài, rôi tay mở cửa. Ngoài cửa đều là đoàn phim nhân viên, còn mở ra camera. Chứ bộ đặc mời khách quý, bọn họ 5 người từ quay chụp bắt đầu cùng ngày liền sẽ bị toàn bộ hành trình quay chụp. Đương nhiên, hiện tại chụp được tới nội dung sẽ chỉ ở phát sóng trực tiếp trước làm một cái cắt nối biên tập truyền phát tin. Bọn họ còn chưa có đi mục đích địa. Các ngươi tới. Quý Dương nói xoa xoa hắn lộn sụn đầu tóc, xoay người hướng trong đi, thần sắc thập phần bình tĩnh. Đoàn phim nhân viên đều bị hắn chỉnh ngông, nhìn đến bọn họ chẳng lẽ không kinh ngạc sao? Mặt còn không có tẩy, tóc không sơ cũng như thế thong dong. Bất quá, bọn họ không thể không thừa nhận màn ảnh hạ Quý Dương nhan giá trị như cũ tiếp cận man phần. Hắn đi đến toilet, đánh răng rửa mặt, còn quát dầu, theo sau ba một tiếng, đem người quay phim nuốt ở ngoài cửa, đi vào thay quần áo. Người quay phim đem nhà hắn trụ một vòng. Ba phòng một sảnh, cực giản Bắc Âu phong cách, bất quá lấy sắc màu lạnh là chủ, thu thập đến chạy nhanh, trên tường còn có hảo chút sách vở. Còn dưỡng cây xanh. Chờ Quý Dương lại lần nữa ra tới, hắn đã thay thiển hôi áo khoác, quần jean có vẻ hắn chân thon dài thẳng tắp, một đôi giày thể thao. Mang kính dâm, che khuất cặp kia đẹp mắt đào hoa, mũi cao môi mỏng, ngũ quan lập thể, từ trụm chân đổng động, động tác phiến, cả người có vẻ càng thêm có nam tử hơi thở. Trợ Ly giúp hắn đẩy hành lý đi ra ngoài. Đi xuống lầu. Đoàn phim đã chuẩn bị tốt xe, đương nhiên muốn cô ý chụp một chút tài trợ thương vỗ. Một đường đến sân bay, thượng phi cơ. Quý Dương xưa nay thiếu lời nói, tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, nhiễm vài phần lạnh lùng, nhưng thật ra đem phục vụ tiếp viên hàng không mê đến thần hồn điên đảo. Cùng lúc đó, cả nước các nơi mặt khác bốn vị khách quý cũng đang ngồi phi cơ chạy đến cùng cái mục đích địa. Vừa sáng 9 giờ thập phần, phi cơ ở phương Nam một tòa tiểu thành thị chậm rãi rớt xuống, nơi này mà chỗ cao nguyên. Bình quân độ cao so với mặt biển ở 2.657 mế, hiện tại là 2 tháng vân, địa phương nhiệt độ không khí ở nhị đến 6 độ chi gian. Mấy ngày hôm trước mới vừa hạ quá vũ, cho nên không khí thập phần mới mẻ, hút thượng một ngụm, còn mang theo lạnh lẽo, làm người thành tỉnh không ít. Quý Dương đi theo nhân viên công tác hướng xuất khẩu đi. Tiết mục tổ trên xe đã ngồi mặt khác bốn người, mọi người đều là một vòng tròn nội, lẫn nhau hàn huyên vài câu, không khí cũng liền liền dậy. Xe một đường hướng vùng ngoại thành mở ra. Bên trong xe mở ra âm nhạc, Trương Bằng cùng Hứa Kiệt đi theo âm nhạc lắc lư, đại gia đang nói vui vừa lời nói, cho nhau treo gẹo. Hứa Kiệt ca, này một kỳ đặc mời khách quý là ai? Trương Bằng đột nhiên xuất khẩu hỏi. Ta như thế nào biết là ai? Hứa Kiệt lắc đầu. Ta đoán có thể là chân á. Dương Giai cười hồi, nàng nói còn buộc chặt quần áo, nơi này không nho khí, thật lạnh. Đừng nói, còn thật có khả năng là hắn. Hứa Kiệt nói tiếp, lại tiếp tục nói, buổi tối lạnh hơn, nhiều xuyên điểm báo đoàn sửa ấm, trương bằng thích nói giỡn, nói thật đúng là duỗi tay qua đi, dương giai cười hồi ôm hắn, trong xe hi hi ha ha, thay đổi đầu đi dây vũ khúc, đại gia hải thật sự, phong phát sóng trực tiếp tràn đầy đều là làn đạn, a a a a, rốt cuộc đem quý dương mong tới, quá kích động anh anh anh, dương dương tựa như một dòng nước trong, vững vàng ngồi, ha ha ha, rõ ràng không bảo, vì cái gì ta lại cảm thấy có điểm khôi hài, quý dương bị trương bằng ôm sửa ấm, hắn ánh mắt là ghét bỏ. Ở mọi người trong tầm mắt, Quý Dương ngồi ở cửa sổ xe bên, hắn kính dâm đã bị hắn đặt ở trên đỉnh đầu, mày kiếm hơi trọn, đại bộ phận thời gian nhìn còn lại bốn người. Không biết có phải hay không hắn cười điểm có điểm cao, cười không đứng dậy. Hắn không hiểu đón ý nói hùa, ở trong vòng cũng là làm theo ý mình, người quay phim chụp đến hắn thời điểm, hắn cũng là thẳng lăng lăng nhìn camera. Sâu thẳm đen bóng con ngươi nhìn về phía màn ảnh, mắt đào hoa câu nhân tâm hồn, lại cứ hắn còn không biết, nhấp chặt môi mỏng, lại nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Đây là ở phát sóng trực tiếp, có tính tình cũng sẽ thu liễm khởi chính mình tính tình, hy vọng có thể hài hòa ở chung. Dọc theo đường đi không khí đều rất hài hòa. Nửa giờ chạy, mấy người đi tới một cái trấn nhỏ, sau đó lại quải tới rồi trấn nhỏ nông thôn nội. Bọn họ cuối cùng mục đích địa một đống nhà lầu trước, còn xây khởi tường vây, đi vào bên trong, phát hiện tường vây một góc cư nhiên có cái nhà kho nhỏ, bên trong loại rau dưa. Thường bên trong có hai viên cây ăn quả. Một cây là quả xoài thụ còn có một cây là cây sơn trà, đều mọc đầy quả tử. Dương Giai còn kinh hô một tiếng, nguyên lai cây sơn trà trường như vậy a. Dứt lời, nàng hướng bên cạnh đi đến, lại trừng lớn mắt, còn có dâu tây, có chút con đỏ, dâu tây lớn lên ở trên mặt đất. Dâu tây đương nhiên lớn lên ở trên mặt đất lạc. Trương Bằng cười nhạo nàng, "Này ngươi cũng đều không hiểu, chậc chậc chậc." "Hiện tại đã hiểu." Dương Giai há mồm phản bác, Dương nhanh múa vướt còn muốn đi lên đánh hắn. Hai người náo thành một đoàn. Quý Dương cùng những người khác đang ở trong viện tham quan, trong đại viện có khẩu giếng, một bên là vườn rau, bên kia là dâu tây, còn có hai viên mọc đầy trái cây, cây ăn quả. Phòng ở lầu một là phòng khách cùng phòng bếp. Phòng khách toàn bộ đều là một chất gia cụ, đến nỗi phòng bếp còn dùng thổ bếp bếp, bên cạnh phòng củi lửa, trừ bỏ thổ bếp bếp, còn có lò than, bên cạnh phòng than nám. Bên này rất nhiều gia đình còn ở dùng mười mấy năm trước lò than tới sưởi ấm, người một nhà vây quanh sưởi ấm. Còn có thể nướng mấy cái khoai lang đỏ ăn Bọn họ nhưng đều là sống trong nhung lụa minh tinh Trừ bỏ hứa kiệt có điểm kinh nghiệm Quý Dương không có gì biểu tình Còn thừa ba người đều mưng vòng Vậy phải làm sao bây giờ Hiện tại là buổi sáng 10 giờ rưỡi Các ngươi còn có một tiếng rơi chuẩn bị cơm trưa Đặc mời khách Quý sẽ ở trước 12 giờ đi vào nơi này Đạo diễn thanh âm vang lên Nấu cơm A Dương dai khỏe miệng vừa kéo Này nhưng đem nàng làm khó Theo sau nàng giơ lên tay Chỉ chỉ bên ngoài Ta có thể rửa rau, bên ngoài có đồ ăn. Hảo, dương dai đi hái rau rửa rau. Hứa kiệt làm ra ăn bài, tuổi lửa không đủ, yêu cầu một người đi trẻ tuổi. Ta ta ta, thể lực sống rau cho ta. Trương bằng nhanh chóng đoạt sống. Ta đã sẽ chiên trứng gà cùng xào rau, vẫn là có thể ăn, nhã lan ngươi cho ta trợ thủ. Hứa kiệt nhìn về phía điền nhã lan. Không thành vấn đề. Nàng làm cái thủ thế. Quý dương liền đi gánh nước đi. Hứa kiệt nhìn về phía quý dương nói. Căn bản không hy vọng xa vời hắn có thể nấu ăn. Quý Dương gật gật đầu, xách theo thùng nước đi ra ngoài. Tháng này phân, bên ngoài thiên vẫn là thực lãnh, Dương dai ngồi sổm vườn rau, nhìn bên trong đồ ăn, không hạ thủ được, đều là hư a, cũng chưa mấy viên là tốt, lá cải thượng là rậm rạp lỗ nhỏ. Xem đến nàng có hội chứng sợ mật độ cao, nổi ra gà nổi lên một cánh tay. Không phun nông dược đồ ăn hoặc nhiều hoặc ít sẽ như vậy. Quý Dương đánh xô nước đi lên, rút liền xong việc. Người tới. Dương Gai đầy đủ phát huy nữ sinh ưu thế, cầu hắn, kia không phải có rất nhiều trùng. Ngươi nhanh lên tới rút. Quý Dương một tay đem thủy sách đến trong phòng bếp, hứa kiệt cùng Điền Nhã Lan đang ở nghiên cứu sinh hỏa. Hắn đi ra ngoài, trực tiếp xuống đất. Dương Gai đứng dậy, đem rổ cho hắn, chỉ thấy Quý Dương duỗi tay tiếp nhận tới, đem tay vói vào ổ ướt bùn đất, ba lượng hạ liền rút ra mấy viên. Còn có một loại tiểu thái, một rút chính là một đống. Ta đi trích đậu que. Dương Gai cũng sợ bị mắng nhanh chóng cầm rổ hướng vừa đi ở đậu que giá thượng trích đậu que bên cạnh còn có cà tím nàng cũng hái được mấy cái quý dương bưng hai rổ đồ ăn trở về ngồi ở giếng nước bên cạnh hắn túi đầu nhặt rau chung gà gà tại hạ trứng còn ở lạc tháp lạc tháp đều chỉ thấy hắn động tác thuần thục tuyển hảo đồ ăn sau tiếp tục hướng bàn múc nước ngồi sồn ở rửa rau người quay phim đều không ngừng hướng hắn tới gần đang ở trọng điểm chụp hắn quý dương ngươi còn sẽ rửa rau a trương bằng rõ ràng không nghĩ tới Rốt cuộc hắn là lưu lượng tiểu sinh, tuổi cũng tương đối tiểu, thực dễ dàng cho người ta một loại bị phèn sủng hư cảm giác. Sinh hoạt tự gánh vác năng lực không cường. Ta sẽ nấu cơm. Quý Dương nói đã đem giặt sạch một lần đồ ăn một lần nữa thay đổi thủy, nghiêng đầu trả lời hắn nói. Thiệt hay giả? Trương Bằng lại lần nữa xác nhận. Thật sự. Quý Dương hồi. Ngay sau đó, hứa kiệt ở bên trong nghe được Trương Bằng tiếng la, Kiệt ca, Quý Dương hắn sẽ nấu cơm. Quý Dương. Chỉ thấy hứa kiệt cũng chạy chậm ra tới, lại sau đó, chính là quý dương bị kéo vào phòng bếp, chút nào chưa cho cơ hội cự tuyệt. Cái sẻng đều giao cho trong tay hắn. Lan đạn thượng lại là một trận náo nhiệt. Khi dễ ta dương, thủy là ta dương chọn, đồ ăn là ta dương tẩy, hiện tại cơm mẹ nó cũng muốn ta dương làm. Ô ô ô, khi dễ ta bảo tàng Nam Hải, dương dương sẽ nấu cơm ngẩng, lại cho ta một cái yêu hắn lý do, sao có thể như vậy ưu tú. Đánh bự, ôm đi. Ta muốn mang về nhà tàng trong ổ chăn. Quý đầu bếp dương lên sân khấu, giải khóa hạng nhất kỹ năng mới, thổ thổ hình ảnh ngươi là lượng điểm ha ha ha. Kế tiếp hình ảnh liền biến thành quý dương đầu bếp, điền nhã lan ở thêm xài, trên tay còn cầm một cái thổi hỏa ống, thường thường thổi thượng vài cái. Một không cẩn thận, còn sẽ đem chính mình sập đến. Mặc danh buồn cười. Hứa kiệt ở thiết rau dại, còn hướng bên trong đánh mấy cái trứng gà, thời gian không còn kịp rồi, lò than thượng cũng thả cái nồi, hắn một hồi trở lên mặt trên trứng đồ ăn có đến nỗi thịt loại tiết mục tổ cho bọn hắn chuẩn bị trong viện dưỡng một con gà cùng một con vịt đều đã xử lý tốt làm là được mọi người ngay từ đầu còn tưởng rằng quý dương là cái gà mờ có lẽ là vì tranh một ít chú ý độ kết quả hắn động tác thuần thục đảo du phóng gia vị ngã vào thịt gà phiên xào ngon miệng theo sau gia nhập rượu gia vị nấu một đạo thịt kho tàu thịt gà ra nổi mùi hương tràn ngập ra tới trương bằng cái này thèm quỷ còn tưởng rỗi tay đi thử ăn bị hứa kiệt một cái tát đánh vào mu bàn tay thượng Hắn thần sắc ngượng ngùng, cử một cái ngón tay cái, nhìn không ra tới a, lợi hại. Các ngươi còn muốn nửa giờ thời gian. Đạo diễn lại lần nữa nhắc nhở, đặc mời khách quý đã từ sân bay xuất phát tới nơi này. Mau mau mau. Hứa kiệt nóng nảy, một không cẩn thận còn đem hắn cái kia chiên trứng xào hổ, vội vàng phiên mặt. Quý dương giặt sạch nồi, tiếp tục xào đậu que. Hứa kiệt thì tại làm cá hương cà tím, động tác lược hiện vụt về, hẳn là hai ngày này tài học tân thái sắc. Vịt con không có xào đâu Dương Gai nhìn đặt ở một bên vịt, gấp đến độ xoay quanh, không còn kịp rồi, tiểu táo đài nhóm lửa, phóng điểm nước đi vào nấu. Hứa Kiệt bình tĩnh phân phó, Dương Gai vừa thấy liền sống trong nhung lửa bộ dáng, vừa nói liền ông cũng sẽ không động, nàng sẽ không nhóm lửa, tự nhiên cũng sẽ không như thế nào nấu vịt, rứt khoát liền xử chúa. Điền Nhã lan tuổi lớn hơn một chút, thành thục một chút, trực tiếp đem còn lại tuổi lửa hướng thổ bệ bếp phóng, sau đó đem nồi tìm ra, trang hảo thủy. Nàng lại đem vừa mới đặt ở bệ bếp củi lửa lấy ra tới, cái này đã bật lửa, trực tiếp có thể bắt được tiểu táo đài bên kia. Đắp lên cái nắp, liền có thể nấu. Bên kia gia vị có thể phong điểm. Quý Dương chỉ chỉ bên cạnh kia một đống hương liệu, hướng đầu que thả điểm muối. Tốt. Điền Nhã Lan vội vàng đi qua đi, cầm mấy hộp hương liệu lại đây, mỗi loại đều thả một chút. Này một đợt thao tác, vì nàng thắng không ít hảo cảm. Dương Gai cũng không cam lòng yếu thế, cầm tay tốt mâm liền tới đến Quý Dương bên người. Ngồi bắt đầu thường thường bệ bếp thêm củi lửa. Quý Dương xào hảo một cái đồ ăn, nàng chạy nhanh tiếp nhận đi, hướng bên ngoài đan, đặt lên bàn, bày hảo vị trí. Còn dư lại một cái canh, tài liệu hữu hạn, làm chính là cải trắng cà cả chua canh. Đồ ăn còn không có làm tốt, đặc mời khách quý đã mua tới, bọn họ nhanh hơn tốc độ, hứa kiệt làm ba người lưu tại phòng bếp nội, hai người chạy nhanh đi cửa chờ khách quý. Đối với bọn họ tới nói, tới chính là khách. Dương Gai cùng Trương bằng hai người đi ra ngoài chờ khách nhân. Cái thứ nhất tới người là người mẫu trưng diệc đại gia hoặc nhiều hoặc ít có chút giao thoa, còn ôm một chút. Người thứ hai tới đại gia liền mông vòng. Y dì nghiên từ trên xe xuống dưới, nàng hôm nay trang điểm là hưu nhàn trang thêm dày thể thao, đem tóc trói lại lên, dứt khoát lưu loát, đại gia nhất thời nửa hỏa cũng chưa nhận ra nàng là ai. Trước phản ứng lại đây chính là Trương Bằng, bởi vì hắn là trình quang giải trí phía dưới nghệ sĩ, thật sự là trong mắt đều phải trường ra tới. Làn đạn điên rồi. Y dì nghiên. Ta không thấy được sai đi. Ách, ách ách ách ách ách, mặc danh muốn cười, muốn nhìn quý dương một hồi phản ứng. Ha ha ha, đây là cái gì thần biến chuyển, ta đánh cuộc một bao que tay, hai người thật sự sẽ hợp lại. Vùng tha ta dương ố ố ố, ta muốn đi cứu dương dương. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, ba người đã mông vòng, tha thứ ta không phúc hậu cười. Y dì ai biểu tình đảo thực tự nhiên, còn cười cười. Trương Bằng cũng liều mạng bài trừ một mặt cười, theo sau bắt đầu nhiệt tình tiếp đón, bắt được đến gì nói gì cực lực hòa hoãn không khí chỉ là đi tới thời điểm không khí một chút lại thay đổi buồn cười chính là y lìa nhiên đi vào tới thời điểm quý dương chính đem nấu chín vịt lấy ra tới trong tay cầm đại đao đang ở chuẩn bị thiết đâu món này là bạch trạm vịt nấu tốt vịt trực tiếp cắt sau đó xứng với nước chấm chính là một đạo mỹ vị đồ ăn hắn nhìn đến nàng một chút ngơ ngẩn đồng tử đột nhiên co rụt lại trong tay còn giơ đao người thanh đao lấy hảo y lìa ra tiếng nhắc nhở Còn mang theo ý cười. Quý Dương ở mọi người trong tầm mắt, cái kia xoáy khí nấu cơm thiếu niên đem đau vòng, cũng không nói chuyện, nhanh chóng rửa tay. Liên ở đại gia cho rằng hắn phải cho ý ỉ Nghiên ném sát mặt, đang chuẩn bị khuyên bảo thời điểm, hắn lau khô tay, ở đám đông nhìn chăm chú hạ, lôi kéo ý ỉ Nghiên tay liền hướng trên lầu đi. Cử chỉ bức thiết, cấp khó giàn nổi. Lầu hai là cho bọn họ chuẩn bị phòng, hắn đi vào đi, đóng cửa lại. Khởi điểm, người xem còn có thể nhìn đến cái kia phòng màn ảnh. Quý Dương buông ra Y Dĩ nghiêng tay, trực tiếp đem bên trong ca đóng. Phòng khách hạ nhân hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bắt đầu hứa kiệt nói sang chuyện khác, đại gia chuẩn bị chuẩn bị, ăn cơm ăn cơm ha. Đại gia hỏa lại chạy nhanh bội lên. Rốt cuộc ở phát sóng trực tiếp đâu? Trên lầu phòng nội. Y Dĩ Hải ngồi ở trên giường, Quý Dương túi đầu nhìn nàng, lại dơ tay đỡ chán. Đây là ở phát sóng trực tiếp, không phải nói giỡn. Ta không nói giỡn, nơi này khá tốt, ta tới độ nghỉ phép. Ý ghi hãy nghiêm trang trả lời nàng. Nghỉ phép cũng không phải tới cái này địa phương, đừng đi lại, trở về hảo sao. Hắn nói được lời nói thấm thiế, này không thích hợp ngươi, có việc chúng ta trở về nói. Trở về ta cũng tìm không thấy ngươi. Ý ghi hãy nghiên nói đứng dậy, ngươi có thể lý giải vì, ta không phải vì ngươi, không cần phải xen vào ta thì tốt rồi. Quý dương, có thể mặc kệ sao. Ta đói bụng, ngươi không phải làm đồ ăn. Ta đi ra ngoài ăn cơm. Ý Lệ ai nghiên nói liền mở cửa đi ra ngoài. Quý dương lại đuổi kịp tới, sấn nàng không xuống thang lầu giữ chặt tay nàng, lúc này bên ngoài đã có camera, hắn rôi tay chắn một chút, cuối cùng phát hiện không ngừng một cái, cuối cùng cũng từ bỏ, bắt lấy tay nàng, nhìn về phía người quay phim, thanh âm xin lỗi, chúng ta hai người không ghi lại, ngượng ngùng. Lúc đến một nửa không ghi lại, cả nước người xem không đồng ý. Có miêu nị, nhất định có miêu nị, tuyệt đối có miêu nị, nếu là chia tay trực tiếp có thể không cần lý A. Đừng, cái người xa lạ. Cảm giác quý dương ở che chở y hề nghiên, rõ ràng là không nghĩ làm nàng bại lộ ở mọi người trong tầm mắt, chính là ta thật sự hảo muốn nhìn. Tuy rằng ta không nghĩ dương dương luyến ái, chính là mạc danh muốn nhìn hai người ở chung, ta không phải cái giả trung thực phấn anh anh anh. Tư thế thân mật, nói quan hệ quỷ tin Nga. Người muốn lục xong. Đạo diễn thân thiện nhắc nhở. Ta đây lục, nàng trở về. Quý dương đem nàng kéo đến phía sau, nhìn dáng vẻ đầu đau đến không được. Ngươi không thể thay ta làm quyết định." Ilya Nghiên mở miệng nói. "Ngươi đừng náo." Quý Dương mày kiếm đột nhiên linh chặt, thanh âm khó tránh khỏi trọng một chút, rõ ràng nóng nảy. Ilya Nghiên câm miệng, nhưng cũng không thỏa hiệp. Quý Dương tựa hồ cảm thấy chính mình nói chuyện trọng, quay đầu nhìn về phía nàng, lôi kéo nàng lại về tới phòng nội, "Chúng ta lại thương lượng thương lượng." Cửa phòng một chút lại đóng. Đang xem phát sóng trực tiếp người xem so với bọn hắn còn hư phấn. Hiện tại đã không phải thảo luận hai người có hay không quan hệ. Mà là bắt đầu não bổ hai người đang làm gì, một hồi tình cảm tuồn sắp chính diễn. Bạn gái cũ đuổi tới tiết mục lên đây. Loại tình huống này chỉ có ở xem mắt tiết mục thượng từng có đi. Người quay phim cũng là vẻ mặt mông vòng, thay đổi quay trụ cảnh tượng, tận lực tránh cho. Chính là vong hưu không muốn A. Đều ở hồn nào muốn xem hai người. Tiếng hô cực kỳ cao. Nửa giờ về sau, hai người đi ra môn, quý dương trên mặt khôi phục biểu tình, y lìa nghiên cũng cùng cái giống như người không có việc gì đồ ăn đã thượng bàn, mọi người đều ở sinh động không khí. Quý Dương cùng Y Lệ Nghiên xuống dưới vãn. đại gia hỏa thoái vị trí, hai người lại ngồi ở cùng nhau. Trương Bằng cùng Trương Diệt thuộc về tương đối khôi hài loại hình, Hứa Kiệt cũng phụ họa. cười vui thanh không ngừng. Quý Dương đang ở thịnh canh, thói quen tính liền đem một chén canh đặt ở Y Lệ Nghiên trước mặt, chính hắn đều ngẩn người, vừa muốn ra vẻ tự nhiên lấy về đi, Y Lệ Nghiên nhanh chóng tiếp nhận tới, còn lặng lẽ đem chính mình một cái khác chén cho hắn. Loại sự tình này trước kia khẳng định không thiếu làm. Ở đây khách quý không phát hiện, động tác cũng rất nhỏ, nhưng là vong hưu quả thực chính là một đám hồn mẹ. Kích động đến không được. Ý dìa nghiên thực mau dung vào cái này đại gia đình. Buổi chiều thời gian, bọn họ yêu cầu đem trong viện loại đồ ăn cầm đi bán, đổi lấy tiền dùng để mua buổi tối cùng buổi chiều nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Mỗi phùng thứ bảy, bên này Trấn trên sẽ học chợ, liền sẽ tụ tập rất nhiều người. Bọn họ sẽ ra tới mua một vòng đồ dùng sinh hoạt hoặc là nguyên liệu nấu ăn, giá cả tiện nghi, đồ vật cũng hảo bán một ít. Thịt đã không có, bọn họ khẳng định muốn mua thịt, không thể chỉ ăn chay đồ ăn, mua thịt yêu cầu tiền, cho nên đến kiếm tiền. Đại gia ăn được cơm, liền bắt đầu ở trong sân hái rau. Cà tím cùng cà chua cũng chín, cà tím lớn lên rất lớn rất dài, cà chua cũng không tồi, đặc biệt là trong đất củ cải trắng. Một cái củ cải khả năng liền có 2-3 cân. Dâu tây cũng là có thể bán. Còn tương đối quý, cho nên dương dài cùng Điền nhã lan đi hái được, dâu tây dễ dàng hư nữ hài tử tâm tương đối tế một ít. Học chợ từ buổi sáng liền bắt đầu, đi đến sớm, liền sẽ bán đến nhiều, mọi người đều ở nỗ lực ngắt lấy. Y gì nghiên nguyên bản ở đất trồng rau rút cải trắng, quý dương đi đến nàng bên cạnh, ngươi đi trích cả tím đi. Vì cái gì? Nàng hỏi, một chút rút hai viên đồ ăn, dường như lại hướng hắn chứng minh chính mình có thể hành. Có trùng. Hắn những lời này mới vừa nói xong. Nguyên bản biểu tình tự nhiên ý nghĩa nghiên đột nhiên trương đại mắt, còn nuốt nuốt nước miếng. Sắc mặt chậm dãi biến bạch, còn chậm dãi sau này lui, rõ ràng muốn rời xa những cái đó đồ ăn. Nàng không sợ con rắn không sợ xà, liền sợ những cái đó không ngừng mấp máy màu xanh lục sâu, nhìn bên ngoài bị ăn không ít thái diệp, chân có điểm mềm. Tưởng cái gì? Quý dương đột nhiên túi người qua đi, hướng nàng cánh tay thượng chụp một chút, hiện tại biết sợ hãi. Ta không sợ, cho ngươi. Nàng đem rổ đưa qua đi. Đi đến một bên trích cà tím Ở man ảnh hạ Vong hữu nhìn đến quý dương vừa mới rôi tay đem bỏ Ở y dĩa nghiên cánh tay thượng đồ ăn trùng trùng được tới Biết nàng sợ hãi không nói cho nàng Các nàng thật sự toan hái được mấy soạn Phân biệt có rau xanh, củ cải trắng Cà tím, cà chua, đậu que Còn có một chút dâu tây Trưng bằng còn bò lên trên thụ hái được một chút trưởng thành sớm sơn trà Đắc ý rào rạc Cái này có thể bán đi ra ngoài đi Mới mấy cái Dương Giai đi qua đi cầm một cái ăn, không lưu tình chút nào đả kích, ai muốn à. Đừng ăn. Trương bằng vội vàng che chở. Hai người ở trong sân người truy ta đuổi. Kế tiếp, hứa kiệt tan bài nhiệm vụ, mỗi người phụ trách một chút, cầm đi trên đường bán, cũng biệt tập trung ở bên nhau, quá dẫn nhân chú mụ. Hai người vì một tổ, phân tán mở ra. Dương Giai qua yêu ăn, hứa kiệt làm nàng phụ trách bán rau xanh, quý dương phụ trách bán cà tím, điền nhã lan phụ trách bán dâu tây, Trương bằng bán cà chua. Y Ghiền Nghiên bán đậu que, chưa Diệp bán củ cải trắng. Tới rồi chợ, đại gia phân công hợp tác. Có Y Ghiền Nghiên ở, ai dám cùng Quý Dương một tổ. Lạc đơn Trương Bằng đều đi hứa kiệt kia một tổ, chỉ còn hai người. Quý Dương phùng một cái sọt đi phía trước đi, thường thường còn sẽ dừng lại bước chân nhìn xem phía sau Y Ghiền Nghiên. Nàng luôn là đi đi dừng dừng, thường thường nhìn về phía người bên cạnh. Có mấy lần còn bởi vì quá nhập thần, thiếu chút nữa bị đụng vào, Quý Dương nhìn không được, một bàn tay ôm cung. Lôi kéo cánh tay của nàng, đem nàng hướng bên trong kéo, xem lộ. Đi phía trước đi. Y giề nghiên dừng lại bước chân, nhìn nhìn giao lộ phương hướng, đi phía trước bán. Nơi này hôm nay họp chợ, cho nên này một thế hệ đều có thể bày quán, sẽ không có người quản. Đi thôi. Y giề nghiên xoay cái phương hướng, nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi, Vĩ Dương vẻ mặt nghi hoặc, cũng chỉ có thể đi theo nàng. Người quay phim đuổi kịp. Y giề nghiên đi tới giao lộ biên, lại đi xuống dưới một đoạn đường. Đem sọt đặt ở ven đường, chuẩn bị ở chỗ này bày quán. Người ở đây không bên trong nhiều. Quý dương nhắc nhở. Chính là bọn họ đa số từ bên này lại đây. Y dìa nghiên chỉ phía trước phương hướng, chúng ta liền có thể so người khác bán đến quý. Quý dương. luôn làm buôn bán, hắn so không được y dìa nghiên. Cuối cùng kết quả chính là nàng mua đậu que là 2 khối 5 một cân, so bên trong quý 5 ao. Quý dương mua cả tím 2 khối 5, cũng quý 5 ao. Mua người có lẽ không bên trong nhiều nhưng là thời gian còn sớm, chậm rãi chờ. Bán xong cũng sẽ không trở về như vậy sớm. Đầu que cùng cà tím đều thực mới mẻ, cuối cùng vẫn là bán xong rồi, có cái muội tử còn hầu nghi nhìn hắn hai mắt, Vĩ Dương thấp đầu, đối phương trả tiền thời điểm nhận ra tới, nhìn tránh ở một bên người quay phim, chạy đến một bên mới thét chói tai. Hai người tổng cộng mua 32 khối. Còn lại mấy người cũng không sai biệt lắm hoàn thành, bọn họ dọc theo chợ kia đầu đi, y lì hải nghiên lần đầu tiên đi vào như vậy địa phương. Nàng lòng hiếu kỳ có điểm trọng. Nhìn đến cái này muốn nhìn, nhìn đến cái kia muốn nhìn một cái, chỉ là trên mặt không lộ ra cái gì biểu tình, âm thầm quan sát. Trên đường người chen chúc, Quý Dương ngẫu nhiên còn muốn kéo nàng một chút, cuối cùng dứt khoát làm nàng đi ở bên trong. Làm cái này động tác thời điểm, ý đi liềng nghiêng nghiêng đầu thật sâu nhìn hắn một cái. Quý Dương còn không có tới kịp giải thích, nàng chỉ hướng từ hắn bên người qua xe đẩy, mở miệng nói, đó là cái gì? Táo đỏ bánh hoa quế, muốn hay không tới một phần. Lao hắn buông xe đẩy, xúc lên mặt trên vải bồ trắng. Màu vàng bánh hoa quế thượng phong táo đỏ đậu đỏ đậu phộng. Ý dìa nghiên lại nhìn chầm chầm nhìn vài lần, ngẩng đầu xem hắn, tựa hồ ở do hỏi, nhưng là trên mặt lại không có đặc biệt biểu tình. Nàng không có tiền. Tiền bị tiết mục tổ thu đi rồi. Ta cũng không có tiền. Quý dương một chút liền hiểu nàng ý tứ, nói thời điểm cũng có chút xấu hổ. Bán đồ ăn tiền không thể động, đó là đại gia hỏa. Ta không muốn ăn. Ý dìa nghiên phủ nhận tiếp tục đi phía trước đi, quý dương đi theo nàng phía sau, còn lặng lẽ nhìn nhìn người quay phim vài lần, có vay tiền ý tứ, nàng lại đi rồi một đoạn đường, tới rồi một cái bà cố nội sạp trước mặt, đối phương đang ở nướng bánh gạo nếp, phía dưới là than, đặt ở này một chương lưới sắt liền có thể nướng, ý rẻ nghiêng bước chân chậm lại, vài cá nhân ở xếp hàng mua, tam đồng tiền một cái, nàng xem xét vài mắt, tò mò cùng mới mẹ cảm chiếm càng nhiều bộ phận, nghiêng đầu lại nhìn về phía quý dương. Đối phương rối lại đây một trường hai mươi khối. Ta không ăn. Nàng lần thứ hai phủ nhận. Quý Dương một cái tay khác rối lại đây, là vừa rồi cái kia lão hàn bán bánh hoa quế, đặt ở dùng một lần trong suốt hộp, còn mạo nhiệt khí. Y dìa nghiên đáy mắt hơi hơi lóe lóe, rối tay tiếp nhận tới, cảm ơn. Nàng không ăn, túi đầu, phụng đi phía trước đi. Quý Dương nhanh chóng đem tiền cấp bên cạnh bà cố nội, cầm một cái nướng bánh gạo nếp, đuổi kịp nàng bước chân. Hắn lại đem trên tay bánh gạo nếp đưa cho nàng. Ý kìa nghiên không nói gì, nhận lấy, tò mò lại nhìn vài mắt, cái gì hương vị. Đậu xanh nhân, ngươi nếm thử một ngụm là được, kỳ thật cũng không tốt ăn. Quý dương tiến lên giúp nàng mở ra túi. Ý kìa nghiên vẫn là ăn xong rồi. Nàng đánh giá một câu, còn có thể. Bánh hoa quế là cắt thành tiểu phân, nàng nếm một khối, dư lại quý dương liền lấy lại đây nhanh chóng ăn xong, hộp ném ở thùng rác. Đợt thao tác này vong hữu ngay từ đầu còn xem không hiểu. Đi phía trước lại đi một đoạn đường liền đụng phải mặt khác khách quý vì không ảnh hưởng quay trụ, chuyện này cũng không bị đề cập. Quý Dương vẫn luôn ở đem hai người quan hệ ảnh hưởng ở tiết mục chung hàng đến thấp nhất. tuy là như vậy, võng hưu cũng ở okay, kêu cách màn hình đều có thể cảm giác ở giải cầu lương, các ngươi cũng là đủ rồi. như vậy tú ân ái là trí mạng hảo sao? ta khóc bán được 5 điểm chung, liền kém 2 cái củ cải bán không ra đi. trương diệt dùng nó cùng bên cạnh bác gái thay đổi một phen hành, tổng cộng bán một khối, vài người đi mua thịt. Bên này thịt heo siêu tiện nghi, thịt nạc chỉ cần 12 một cân, xương sườn cư nhiên chỉ cần 10 đồng tiền. Mọi người vẫn là nho nhỏ giật mình một chút. bảy người muốn ăn tàng đốn, vẫn là cắn răng mua 5 cân, lại đến 4 cân xương sườn, giữ lại mười mấy khối, mua chỉ cần 2 8 một cân quýt đường. Trở về thời điểm mọi người đều rất vui vẻ. Còn ngâm nga ca, cơm chiều vẫn là hứa kiệt cùng quý dương làm, y liềng yên cũng ở chợ thủ, giữ lại người hoặc là liền đi trẻ tuổi, hoặc là liền đi trích dâu tây. Dâu Tây còn có thể đương sau khi ăn xong trái cây đâu Ý dìa nghiên rất ít nói chuyện Chính là nàng tự cấp quý dương trợ thủ thời điểm Hai người ăn ý làm điền nhã lan đều yên lặng thối lui đến một bên Chẳng sợ nói cái gì cũng chưa nói Hai người chi gian cái loại này bầu không khí Làm nàng cùng hứa kiệt thiên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái Quý dương cùng Ý dìa nghiên lời nói đều không nhiều lắm Ăn cơm thời điểm cũng không có gì lời nói Nếu là nghe được buồn cười Liền sẽ dơ lên một chút khỏe miệng Bị điệp danh Sẽ mở miệng nói thượng nói mấy câu. Cơm nước xong chén là Dương Gia cùng Trương Bằng cùng Nhao Tẩy, lại không tranh thủ cơ hội biểu hiện, liền phải đương bối cảnh. Cái này hành động cũng đạt được không ít fans hảo cảm. Đêm trầm giai thâm. Buổi tối sẽ có một cái phỏng vấn, Úy Dương khẳng định chạy không thoát. Hắn ngồi ở lầu 2 phòng khách hành lang trước ghế tử thượng, duỗi tay chống cái chán, tựa hồ vẫn là thực bất đắc dĩ, nói chuyện cũng là trắng ra thật sự, ta cảm thấy các ngươi đáp ứng làm nàng tới chính là một cái suy xét không chu toàn kết quả. Vì cái gì? Đoàn phim nhân viên hỏi. Này không phải tình cảm tiết mục. Hắn nói xong lại nói. Hơn nữa, đối với nàng tới nói, thượng cái này tiết mục đối nàng không chỗ tốt. Bất quá nàng là một cái thực quật người, các ngươi cũng ngăn cản không được nàng làm quyết định. Đạo diễn đấy lòng liều mạng gật đầu. Bất quá, bắt đầu muốn thỏa mãn người xem nhu cầu, mở miệng hỏi. Vì cái gì sau lại lại đồng ý nàng thu? Đó là nàng tự do, không cần ta đồng ý. Quý Dương Cường Điệu. Các ngươi ở trong phòng hàn huyên chút cái gì? Phương tiện nói một chút sao? Đoàn phim nhân viên nhìn vợ thượng vấn đề, cảm thấy cái này tiết mục có điểm chật, Nhưng là người xem tiếng hô rất cao, dạ tiếng lại sáng tạo cao, cho nên không có biện pháp. Chúng ta hai người tư nhân vấn đề, cùng tiết mục không có quan hệ. Quý dương nói được thực thản nhiên. Đoàn phim nhân viên. Chính là các ngươi hai người sự tình mới khiến cho chú ý hảo sao. Mọi người đều muốn biết. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có ở bên nhau khả năng sao? Đoàn phim nhân viên lại tung ra vấn đề này. Quả thực, nàng chính mình đều cảm thấy chính mình lúc này tựa như một cái tình cảm thăm hỏi người chủ trì. Ta không biết. Quý Dương không có cấp ra khẳng định đáp án, dừng một chút lại nói. Vấn đề này là chúng ta đều yêu cầu tự hỏi vấn đề. Nếu ngay từ đầu tách ra nguyên nhân không có giải quyết hảo, lại ở bên nhau chính là dẫm lên vết xe đổ. Nhìn xem đi. Những lời này tin tức lượng liền lớn. Ý tứ chính là còn có cảm tình. Khả năng muốn ở bên nhau bái. Véo đi đầu đuôi, vong hữu đơn phương cảm thấy hắn tưởng biểu đạt ý tứ chính là hai người còn tưởng ở bên nhau, bằng không như thế nào giải thích ban ngày hành vi đâu. Thưa nhận đi, ngươi đủ loại hành vi đều ở biểu đạt còn để ý nhân ra. Đến nội ý ghề nghiên, tiết mục tổ không đi phỏng vấn, 9 giờ dưới thời điểm, phát sóng trực tiếp liền gián đoạn, bọn họ bắt đầu thu thập, vội xong ngủ. Tác giả có lời muốn nói, mệ nhi là một ngày một cái não động, mỗi ngày ngủ đều sẽ tưởng có chuyện, tuy rằng có đại cương. Nhưng càng nhiều thời điểm ta sẽ lật đổ ta đại cương viết. Ngày mai hẳn là có thể hòa hảo. Ha ha ha. Vóng, vóng. Nữ tổng tài nho nhỏ chó săn, 20. Đêm khuya, ca mê ra còn mở ra. Một phòng ngủ hai người, bên này không có nguồn khí. Rất ít có gia đình sẽ bị thẳng điện, ban đêm hạ nhiệt độ. Đối với thói quen noãn khí người tới nói, vẫn là có điểm thích hướng không được. Tắm xong sau, mỗi người đều súc ở trong chăn, chương bằng trực tiếp đem đầu vùi ở trong chăn, che lại mặt. Y dì hài nghiên cũng là các loại không thích hướng. Nàng có chút sợ lãnh, hơn nữa, không thói quen ngủ thời điểm có người ở bên cạnh. Trong phòng phóng hai chiếc giường, có vẻ càng thêm hẹp hòi, dương Giai ngủ đến chính thủ, thường thường còn sẽ xoay người. Nàng tuy rằng không ngủ, nhưng cũng nhắm hai mắt, vẫn không núp đích. Thời gian một chút một chút qua đi, vẫn là không ngủ. Không biết qua bao lâu, chờ bên ngoài y mang xuống dưới, Y dì hài nghiên bắt đầu tiến vào thiển giấc ngủ, thậm chí, phân không rõ là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Nàng xuất hiện ở trong nhà. Quý Dương cũng ở, nàng con nhỏ tiểu cao hứng một chút, cho rằng hắn đã trở lại, đi qua. Chính là, hắn nhìn không tới nàng, từ trong phòng lại đi ra một cái giống nhau như lúc chính mình, tiến lên giữ chặt hắn tay, trên mặt xuất ruột. Ngươi hôm nay lưu lại nơi này buổi ta. Nàng nắm hắn tay, có thể chứ? Ý kề tổng, ta còn muốn chạy đến phim trường, thật sự rất bận. Trong tầm mắt, Quý Dương trên mặt thực bất đắc dĩ, huyển chuyển cự tuyệt, chúng ta quan hệ đã kết thúc, như vậy không thích hợp. Hắn nói xong, chậm rãi tránh thoát khai tay nàng, xoay người rời đi. Liên ở hắn xoay người kia một khắc, Ilya Nghiên nhìn đến hắn đáy mắt không kiên nhẫn cùng chán ghét, đi được dứt khoát hoàn toàn. Không hề có lưu luyến. Mà đứng ở tại chỗ cái kia chính mình, bắt tay bám vào trên bụng nhỏ, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, đầy mặt mất mát. Theo sau, nàng thấy được công ty xuất hiện nguy cơ, nàng vội đến đầu vóc tròn váng, ở quý dương rời đi sau, nàng còn mang thai. Cao cường độ công tác hạ, nàng bắt đầu lại sinh non dự triệu. Bị y xương phong một nhà thiết kế chạy xuống thời điểm nàng bắt đầu xuất huyết nhiều, không thể không ốm đau trên giường. Đứa nhỏ này sinh ra, làm nàng nhận hết trà tấn, nếu là trước kia, y hề nghiên sẽ lựa chọn xóa sạch, không mang theo một tia do dự. Thậm chí cảm thấy ở phát hiện mang thai thời điểm nên xóa sạch. Nhưng nhìn trên giường bệnh chính mình, suy yếu ôm cái kia tiểu sinh mệnh, đáy mắt lộ ra vui mừng, nàng bắt đầu nói không nên lời lời nói. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị kéo kéo khoe miệng, đáy mắt trở nên nu hòa Cái loại cảm giác này, hẳn là chính là trên thế giới này, có một cái cùng chính mình có huyết mạch liên hệ sinh mệnh. Thời khắc lo lắng, lại cũng không hề cảm thấy cô đơn. Chính là Quý Dương vẫn luôn không xuất hiện quá. Hai tử từng ngày lớn lên, hắn đều không có xuất hiện quá. Hình ảnh lại vừa chuyển. Nàng cùng Quý Dương đều ở trong nhà, cái này hình ảnh nàng liền rất quen thuộc. Một cái không hài lòng, nàng liền đem Quý Dương đổi ra đi. Frank! Đóng cửa thanh âm! Frank! Tập cái ly thanh âm! Thanh. Ném trọng vật thanh âm. Mỗi một lần, quý dương đều là bị không lưu tình chút nào đuổi ra đi, thường thường còn cùng với nàng châm chọc niệm ai, nàng kia phó sắc mặt tràn ngập khinh thường. Cái loại này khinh thường, liền nàng chính mình nhìn đều cảm thấy có điểm đáng giận. Chính là nàng nhớ rõ, chính mình vốn dĩ không có loại này ý tứ, nàng chỉ là sinh khí, biểu đạt chính mình cảm xúc mà thôi, qua liền đã quên, không phải đối hắn có ý kiến. Quý dương đâu? Hắn ngay từ đầu còn sẽ đi cửa hướng nàng. Chầm rãi, ra tới lúc sau không lưu tình chút nào xoay người, đi phòng ngủ phụ. Trên mặt cũng càng ngày càng lạnh nhạt. Thậm chí đều làm nàng cảm giác, Quý Dương đối nàng là chán ghét, rồi lại không thể không chịu đựng nàng. Một khi rời đi, liền sẽ không quay đầu lại. Là nàng đi bước một đêm hắn đẩy xa. Quả nhiên, hai tử nửa tuổi thời điểm, Y Lý Sương phong một nhà theo dõi nàng trong tay cổ phần, bắt đầu đối nàng xuống tay. Có hai tử liền có uy hiếp, nàng lại lần nữa đi tìm Quý Dương, hy vọng hắn có thể trở về đối phương cử tuyệt. chuyện sau đó nàng bị hãm hại hài tử trong lúc có một lần sốt cao suýt nữa nguy cấp sinh mệnh đem nàng lăn lộn đến thể xác và tinh thần tiểu tụy. lại lúc sau nàng đỉnh không được thời điểm quý dương bị hãm hại nàng làm một cái ý liền nghiên đều khó có thể tin quyết định cư nhiên ngốc đến tiêm cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đi bảo quý dương chu toàn nàng bị bắt vào tù hài tử bị giao cho quý dương cái này mộng một chút liền đem nàng dọa tỉnh bắt đầu từng ngụm từng ngụm hơi thở như vậy lánh thiên Cái chán của nàng cư nhiên ra mồ hôi mỏng, nàng toàn vô buồn ngủ, trong đầu loạn thật sự. Cái này ngọng quá mức chân thật, chân thật đến nàng cảm thấy, này có thể là nàng cùng Quý Dương kết cục, chính mình bởi vì ngược đáy hắn mà mất đi hắn đối nàng hảo cảm, lại trái lại cầu hắn trở về. Nói thật là cái thực chuẩn hành vi. Bất quá mơ thấy đế làm ngọng, Quý Dương nếu là bị hãm hại, cũng đến phiên nàng đi bảo toàn, nghiêm gia sẽ không buông tay mặc kệ. Đại khái xuất chỉ là nàng chính mình bỏ tù. Hai tử ném cho hắn dương thôi. Tưởng tượng đến nơi đây, ý hề nghiên sắc mặt đổi đổi. Hai tử. Bọn họ đều nửa năm không ở bên nhau, nào có cái gì hai tử. Nghĩ liền có chút tú quẫn. Bên ngoài truyền đến gà gáy thanh, nàng rứt khoát rời giường. Trên lầu không có toilet, nàng yêu cầu đi bên ngoài múc nước đánh răng rửa mặt, mới ra môn, đối diện quý Dương cũng mở cửa. Hắn còn đem một cái khăn lông đặt ở trên vai, trên tay cầm ly nước. Nhìn đến nàng cũng là sửu sốt. Sớm. Nàng chủ động mở miệng. Sớm. hắn trước một bước xuống lầu, đi tới phòng bếp. Hiện tại dần dần có điểm thái dương, nhưng là độ ấm cũng ở 7-8 độ, riêng đánh ra tới thủy đều là lạnh băng. Hàng muốn ngụm, hàm răng đều có thể cho người băng ma. Đánh răng rửa mặt gì đó, đối sợ Lanh y hề nghiên tới nói, quả thực chính là tra tấn. Nàng đem ly nước đặt ở một bên, đang ở đánh răng. Xoát hảo lúc sau, nhìn kia ly nước đá, cảm thấy chính mình có điểm xuẩn không có nước cấm cũng còn nấu nước hồ hoặc là nước cấm hồ đi lại vô dụng trong phòng tắm bắt đầu máy nước nóng tuy rằng cái kia ngoạn ý thuật nhìn thực phiền toái chờ thượng một hồi chính là hiện tại đều đánh răng tổng không thể hàm chứa một ngụm bọt biển đi thôi đột nhiên một cái nấu nước hồ đặt ở nàng trước mặt bên trong là thiêu tốt nước cấm quý dương còn đảo ra tới một chút đang ở đói nước cấm đánh răng rửa mặt cảm ơn y diên nhiên cũng không khách khí cầm lấy nấu nước hồ bắt đầu đảo nước cấm lúc sau Quý Dương trở về phòng bếp. Hắn hướng lò than thả cái than nấm, thiêu cháy phòng độ ấm sẽ bay lên một chút. Y lì hải nghiên đem ngày hôm qua nấu nước nổi lấy lại đây, tiếp điểm nước, sau đó phóng đi lên. Một bên sửa ấm một bên nấu nước. Theo sau, Quý Dương cầm rổ đi vườn rau, hắn hái được nửa rổ rau dưa. Y lì hải nghiên kéo cái ghế gỗ tử, ngồi ở hắn bên cạnh muốn giúp hắn nhặt rau. Quý Dương ngăn trở nàng động tác, ta chính mình tới. Ta sẽ... Y lì hải nghiên lại xuất khẩu. Không cần Quý Dương trên tay động tác nhanh hơn, chỉ cần đem đồ ăn căn lấy rớt, sau đó là được. Bất quá đồ ăn căn có bùn đất, sẽ dính đến một tay đều là. Hắn ba lượng hạ liền thu phục, sau đó bắt đầu dùng nước lạnh bắt tay rửa sạch sẽ, lại hướng trong bồn múc nước rửa rau. Y dài nghiên cũng không cưỡng cầu, ngồi ở hắn bên cạnh, sợ lành đến đem tay giấu ở trong túi, nhìn đang ở rửa rau hắn, làm bữa sáng sao? Ơn, một hồi nấu mì sợi, nhưng làm mì sợi không nhiều ít, nấu điểm cháo. Quý Dương tiếp theo nàng lời nói thủy như vậy lãnh nàng nhìn hắn tay cổ lại rụt rụt. ta không ngỡ như vậy sợ lãnh hắn đổ nước lại hướng bên trong đổ một tiểu thùng tiếp tục tẩy nghe vậy y lìa nhiên cười nhạt thân mình súc ở bên nhau tiếp tục nhìn hắn lãnh liền đi vào sưởi ấm hắn không ngẩng đầu tới một câu ngươi đi vào ta lại đi vào y lìa nhiên thuận miệng nói tiếp nàng hôm nay tỉnh lại trong đầu tất cả đều là ngày hôm qua cảnh tượng quý dương đối nàng tuy nói so trước kia lạnh nhạt Nhưng là vẫn là giống như trước đây, sẽ để ý nàng cảm thụ. con cũng không tin, một người nam nhân nàng trị không được. Bất quá, tình huống hiện tại cùng trong ngộng có điểm không giống nhau, trong ngộng quý dương lẻ loi một mình, dựa nàng che chở, hoặc nhiều hoặc ít không dám phản kháng, hiện tại hắn là nghiêm ra được sủng ái cháu ngoại, hơn nữa, sự nghiệp phát triển không ngừng. Hắn đôi tiền tài cùng thế lực không có gì khát vọng, không đói chết là được, trước mắt điểm này thành tựu có thể làm hắn không cần đối bất luận kẻ nào túi đầu chịu thua. Nếu là giống như trước đây sang bậy, đó là khẳng định không thể thực hiện được. Nàng cần thiết đến mềm. Quyết không thể làm hại tử không cha. Nàng mới vừa nói xong không lâu, Quý Dương đứng dậy, ta đi vào. Ta đây cũng đi vào. Ý thì hành cũng đứng lên, đi theo hắn phía sau. Phát sóng trực tiếp là 8 giờ bắt đầu. Nhưng là hai người phía trước hỗ động đã bị lục hạ, tiết mục tổ sẽ tiến hành cắt nối biên tập, ở 8 giờ phát sóng trước 20 phút truyền phát tin. Hảo chút người xem đại buổi sáng liền đang chờ. Thời tiết quá lạnh, ai đều không nghĩ rời giường, tránh ở trong ổ chăn xem phát sóng trực tiếp nhất sảng, nguyên bản còn mơ mơ màng màng. Vừa thấy hai người hô động, đột nhiên trởn mắt. Sáng sớm tới một đợt cầu lương, bữa sáng đều không cần ăn ha. Phong cách có điểm không đúng, ta nhớ rõ chính mình rõ ràng là tới xem quý dương xoáy xoáy khóc khóc mặt, hiện tại như thế nào đều là xem hắn rửa rau nấu cơm. Vì cái gì còn cảm thấy càng xoáy. Quý thủ vị Nam Hải Dương online, ta cảm thấy ngươi có sủng hư y địa nghiên quênh hướng. Phiền toái ngươi nhanh lên khống chế chính mình. Các nối biên tập xem xong, bắt đầu chính thức tiến vào phát sóng trực tiếp. Lúc này, Ilya Nghiên chính đem thiêu tốt nước gấm nồi đặt ở một bên, sau đó lại đem nấu cháo lẩu niêu phóng đi lên. Quý Dương ở nấu mì sợi, Hứa Kiệt xuống dưới thời điểm Ilya Nghiên ở thiết hành, một hồi có thể đặt ở cháo cùng mì sợi, nàng còn mở miệng nói, "Thủy có điểm lạnh, bên này có nước gấm." Kia thật tốt quá. Hứa Kiệt cười đi tới, nghe mùi hương, buổi sáng lên còn muốn có sẵn bữa sáng ăn. Tiểu Dương, không tội à. Trương Diệp cũng đi xuống tới, không biết xấu hổ tiếp một câu, về sau nấu cơm nhiệm vụ cho hắn. Người quá độc ác. Hứa Kiệt cười ha ha, này một kỳ nấu cơm nhiệm vụ liền cho hắn hảo. Kia hắn khả năng sẽ bãi công. Quý Dương còn chưa nói lời nói, y liền nghiêng cái thứ nhất mở miệng, đem cắt xong rồi hành đưa cho hắn. Thiệt hay giả? Hứa Kiệt truy vấn. Quý Dương hướng nấu tốt mì sợi thêm hành, tự hỏi một chút, hẳn là thật sự đi. Vẻ mặt không xác định ta cảm thấy là thật sự. Chương Diệp gật đầu. Người xem cũng cảm thấy là thật sự, sôi nổi bắt đầu sợp mềm, cảm giác y lìa nghiên cùng Quý Dương đều thực bình dân. Hơn nữa, như vậy hiểu biết đối phương không ở cùng nhau đáng tiếc. Ta là Dương Dương Phấn, ta đã ngăn cản hai người luyến ái mới đúng, vì cái gì ta hy vọng tú ân ái. Khóc. Nấu thật sớm cơm sau, còn lại người cũng đi lên, bọn họ lại vây ở một chỗ ăn bữa sáng, thuận tiện tâm sự. Lúc sau liền bắt đầu công tác. Trong viện ngày hôm qua bán hảo chút rau dưa, trong đất cũng là lung tung rối loạn, luôn có người muốn đi phiên thổ lại gieo đi thôi. Như vậy mới có thể bảo đảm một năm bốn mùa đều có đồ ăn ăn. Bên kia tiểu phòng ở còn có 17 chỉ gà cùng 10 chỉ vịt, này đó gà vịt có phải hay không cũng muốn uy thực đâu. Bốn người đi vườn rau, hai người uy thực, phòng bếp có toái bắp, vịt dùng toái bắp cùng bắp chấu phân, gà muốn đẻ trứng, dùng mẹ cùng bắp chấu phân quay uy. Hứa Kiệt làm ra phân phối. Ta đi uy thực. Dương Gia sợ hãi đi vườn rau, lập tức tuyển uy thực loại này thoạt nhìn nhẹ nhàng công tác, còn cố ý bổ sung, ta trở về có thể quét rác, thu thập nhà ở. Vậy ngươi cùng Nhã Lan đi uy thực đi, những người khác đi vườn rau. "Hảo." Vườn rau muốn xới đất, gieo hạt tử, còn muốn làm cỏ, còn cần đem phòng trong thiếu củi lửa sinh hỏa hôi lấy ra tới, đặt ở dư lại đồ ăn phía dưới, cho nó đương phân bón. Ý Li Nghiên cầm thùng đi phòng bếp tranh hôi, ngồi ở thổ bệ bếp trước, nàng còn cong hạ thân tử hướng bên trong nhìn một chút duỗi tay đi vào, đem hỏa hôi toàn bộ đẩy ra. nhìn này tiểu đống đồ vật, xám trắng xám trắng, nàng trong tay cầm xẻng nhỏ, khoa tay muối chân một chút, sạc lên một chút, sau đó đem thùng kéo qua tới, ngã vào bên trong. trước vài cái động tác có chút quái dị, mặt sau nàng tìm được rồi phương pháp, trực tiếp đem cái xẻng đi phía trước đẩy, chống bệ bếp, hiệu suất nhanh không ít. trên mặt nàng cũng không có cái gì biểu tình, nhưng thật ra làm người cảm thấy nàng ở thực nghiêm túc mà công tác, càng bình dân, chẳng qua. Như thế nào cũng sạn không sạch sẽ, nàng tổng không thể dùng tay đi chạm vào đi. Trực tiếp lại đẩy hồi bẫy bếp, không thể lãng phí. Chờ nàng xách ra cửa khẩu, dương giai một trận buồn nôn thanh âm truyền đến, nôn. Nàng đem đầu liếc đến một bên, còn ở nôn khan, vành mắt đều đỏ. Không có việc gì đi. Gần đây điển nhã lan vội vàng bỏ đi trong tay khẩu trang, đứng lên đi chụp nàng bối. Này rất giống phân, ta bữa sáng đều phải nổ ra. Nàng hoát khí, nhìn bàn đồ vật. Mười mấy chỉ gà muốn ăn. Lượng tự nhiên không thể thiếu, mẹ cùng bắp chấu phấn quẻ với nhau, vì quái, còn muốn thêm chút thủy. Tay mang theo bao tay ở quái, hương vị cũng không tốt lắm nghe. Làm sao vậy? Hứa kiệt đi tới. Dạ dày không tốt, liền buồn nôn. Dương dai cho chính mình tìm cái lấy cớ, không có việc gì. Nay liền cũng có thể, ta cầm đi uy. Hứa kiệt gánh vác khởi đại gia trưởng trách nhiệm, đem buồn bưng lên, hướng chuồng gà đi. Dương dai có điểm lười, hơn nữa cảm thấy chuồng gà có điểm xấu, không nghĩ đi. Dứt khoát liền theo ở phía sau làm làm bộ dáng, Hứa kiệt uy xong lúc sau, lại ra tới giúp điển nhã lan cầm đi uy. Y dì hài nghiên đã xách theo hỏa hôi đi tới vườn rau. Quý dương nhìn về phía nàng, chỉ chỉ bên kia, người đi kia. Nàng nhìn mắt, bên kia sạch sẽ, bên này bọn họ còn ở rút thảo. Hảo! Nàng gật đầu, đi kia đầu. Đầu que cùng cà chua phía dưới phóng điểm. Quý dương lại nói. Y dì hài nghiên gật gật đầu. Ở đây người không nói chuyện, làn đạn quân liền tương đối lợi hại. Làm chúng ta qua lại cố vừa mới hình ảnh, quý dương vừa mới chạy nhanh qua bên kia làm cỏ A, rút đến sạch sẽ, bằng thực lực sùng ha, chạy nhanh ở bên nhau được. Lập tức, cho ta ở bên nhau, đừng cùng ta nói cái gì nhiều lời, Lão nương muốn các ngươi ở bên nhau. Dương dai cũng quá làm kiêu, chính mình muốn cướp nhẹ nhàng sống làm, hiện tại lại làm bộ làm tịch, nhất lười chính là nàng. Đồng ý trên lầu, ý đi hề nghiên nhất bình dân, ta đồng ý nàng khi ta con dâu. Đầu que giá hạ tuy rằng thực sạch sẽ. Nhưng lại y ỉ nghiên tâm vẫn là có điểm phát mau. Nhà minh loại đồ ăn, không phun nông dược, gần nhất thời tiết có có điểm ấm lại, các loại sâu không ít. Trương Diệp chính quốc chấm đất, đào đến một con jun còn oa một tiếng, con jun ra, dương dai, con jun. Hắn còn dùng cái quốc đem con jun cầm lấy tới. Y ỉ nghiên phóng hỏa hôi động tác cứng đờ, nhìn cái quốc thượng màu nâu con jun đang ở mấp máy thân hình. Nàng dạ dày vẫn là buồn nôn. Còn có một cái. Trương Diệp nghe được dương dai tiếng thét chói tai càng thêm nổi lên hứng thú, còn muốn đem con Jun hướng một bên ném. tuy rằng ly thật sự xa, ý liềng nhiên lại lặng lẽ sau này lui. nàng không nói chuyện, cũng không lộ ra sợ hãi biểu tình, nhưng là động tác có điểm cứng đờ, dư quang nhìn chằm chằm vào kia hai điều con Jun. con Jun có cái gì hào chơi? quý dương dẫn theo cái cuốc qua đi, tính cả con Jun cùng thổ cùng nhau đào lên, lưu nhân ra điều mạng sống không được. hắn dẫn theo đi ra ngoài, vớt tới rồi phía dưới ngoài ruộng. ý liềng nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra tiếp tục phóng hỏa hôi công tác tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít thường thường còn sẽ nghiêm túc nhìn trên mặt đất thổ sợ toát ra một cái con run. xem ra đem nàng sợ tới mức không nhẹ giữa trưa muốn tới là lúc bắt đầu hái rau nấu cơm tự nhiên lại là quý dương nấu bếp y lỉa nghiên trợ thủ dư lại người đi chợ giúp thôn dân trích củ cải đi bên này có một tảng lớn củ cải mà muốn vận đến bên ngoài đi bán cho nên bọn họ sung phong nhận việc đi hỗ trợ buổi chiều là nhàn nhã thời gian khó được thái dương nhiệt liệt Mọi người đều dọn ra ghế rửa ở nương Thái Dương, chung gà gà tại hạ trứng, vẫn luôn ở kê ơ. Quý Dương nằm ở ghế trên, nguyên bản đang xem thư, không quá một hồi liền đem thư đặt ở trên mặt, ngủ rồi. Man ảnh hạ, Y Lý Hải Nghiên cũng chân ngồi ở ghế trên, vẫn luôn đang xem hắn. Trương Diệp còn thò lại gần nhìn một chút thư tên, nghiệm ra tới, một cái diễn viên tự mình tu dưỡng. Ha ha ha, xem ra khó coi, xem đến đều ngủ gà ngủ gật. Làm ta nhìn xem là gì tinh dưỡng. Trương Diệp chậm rãi đem thư cầm lấy tới, kết quả thấy Quý Dương mở to một đôi mắt nhìn hắn, sợ tới mức sau này lui, còn lảo đảo vài bước, suýt nữa té ngã. Mọi người lại là một trận cười to. Quý Dương ngồi xong, lại cầm thư nghiêm trang thoạt nhìn. Điền nhã lan tử trong phòng lấy ra một phen đàn guitar, làm ngồi nhiều nhảm chán, ai tới điểm âm nhạc nghe một chút. Ta tới. Hứa kiệt làm nàng đem đàn guitar lấy lại đây, trực tiếp liền bắn một đầu kinh điển ca khúc. Trương Bằng cùng Trương Diệp sẽ không đạn. Dương Gai đạn đàn guitar gập gềnh, cuối cùng đàn guitar đặt ở Quý Dương trong lòng ngực, hứa kiệt thúc giục hắn. Tới một đầu, Đại Gia nghe một chút, ngươi có sẽ sướng lại sẽ đạn, đừng lười biếng. Dứt lời, Đại Gia ổn ào. Như thế lời nói thật, Quý Dương diễn kịch bản, chủ đề khúc đều là hắn sướng, chủ yếu là thanh âm kia dễ nghe. Hắn ngồi dậy, thon dài thẳng tắp tay đặt ở đàn guitar thượng, châm ngồi vài cái. Các ngươi muốn nghe cái gì? Chờ ngươi. Dương Gai dẫn đầu xuất khẩu đây là hắn đầu tư mép dĩ giả mà ngươi là của ta may mắn tinh chủ để khúc quý dương hơi hơi cúi đầu đầu ngón tay châm nổi huyền châm thấp thuần hậu thanh âm nhớ tới mùa đông rời đi mùa xuân đã đến ta chờ ngươi ở rất xa tương lai chờ mong chờ mong không còn nữa chờ đợi ta từ ngươi ở bao lâu ngày mai hắn sướng đến nghiêm túc môi mỏng khẽ mở làm người trầm mê. có lẽ là ý kỳ nhiên đều không có phát hiện nàng nhìn trầm trầm vào hắn mãn nhãn đều là hắn thường thường dơ lên cười khẽ đều là ôn nhu bộ dáng. Thời gian thoảng qua, năm điểm thời điểm này một kỳ tiết mục đi hướng kết thúc, làm đặc mời khách quý, Trương Diệp cùng Y Lee Nhiên phải rời khỏi. đương nhiên sẽ có một cái đưa bọn họ rời đi phân đoạn, lúc sau bọn họ sẽ nghỉ ngơi, chờ ngày mai lại nên đón tân khách quý cùng nhau nghỉ ngơi 2 ngày sau một kỳ tiết mục liền kết thúc. Nguyên bản chỉ là bình thường từ biệt, Y Lee Nhiên đứng ở trước cửa, nhìn về phía quý dương, ngậm cười chậm rãi ra tiếng, ngươi cho ta một cái ôm sao? Quý Dương do dự một chút, tiến lên ôm nàng, trên đường cẩn thận. Vậy ngươi đưa ta trở về. Nàng đột nhiên nói như vậy. Người xem là cười. Này hai người nha, cách màn hình đều uy cầu lương. Bất quá cũng sôi nổi sợp ẻm. Đưa trở về lạc, đáy mắt mãn nhãn đều là đối phương, các ngươi còn tưởng nháo như thế nào. Ý dì ai nghiên quá chủ động đi. Dương dương ngươi còn ở do dự cái gì đâu. Cùng nhau trở về, nhanh lên cho ta cùng nhau trở về. Sẽ có người đưa ngươi trở về. Quý Dương thu hồi tay, cùng nàng nói như vậy. Ta đây biểu hiện đến còn có thể đi. Nàng lại hỏi. Có thể. Quý Dương thở dài một hơi, thật mạnh gật đầu. Vậy là tốt rồi. Y dìa nghiên miệng rơ lên một cái độ cung, đi theo trương diệt đi ra ngoài. Thật mau, hai người biến mất ở mọi người tầm nhìn. Còn thừa mấy người trở về đến phòng, các mê ra bắt đầu lục bọn họ. Vừa mới câu nói kia có ý tứ gì. Hứa kiệt uống trà, nhìn về phía Quý Dương hỏi. Cát Mê gia có thể quan một chút sao? Ta cũng rất tò mò, cho chúng ta một chút bắt quái thời gian. Điền Nhã Lan cười nhìn về phía người quay phim, trêu ghẹo. Còn có ở trong phòng, Hàn Huyên cái gì? Trương Bằng cũng nhịn không được hỏi. Quý Dương ngồi ở trên sofa, nhìn nhìn chằm chằm hắn bốn đôi mắt, có lợi nói, không có gì. Khi chúng ta đốc. Hứa Kiệt tiếp theo lời nói, bất quá cũng không chuẩn bị hỏi bảo căn hỏi đến đế. đang chuẩn bị nói sang chuyện khác, Quý Dương lại ra khẩu. Kỳ thật chúng ta có nửa năm không liên hệ, tuy nói là phân, nhưng là có chút vấn đề không giải quyết, liên lại ở chung ở chung đi. Hắn vừa nói xong, Hứa Kiệt trực tiếp cười nói, đó chính là hợp lại trước giai đoạn ma hợp bái, nào có người chia tay còn muốn ở chung giải quyết vấn đề. Các người nói đúng không? Ta cảm thấy là. Điền Nhã Lan cũng cười trả lời, nay vấn đề là người xem bằng hưu muốn nhìn, bọn họ cũng liền thuận miệng vừa hỏi, tìm điểm bạo điểm, không nghĩ tới Quý Dương thật đúng là trả lời. Ở bọn họ trong mắt. Đứa nhỏ này chính là khờ A. Bất quá, nhân gia tự thân có thực lực, bạn gái thân phận cũng chuẩn cờ mờ nờ giờ, thật đúng là không cần giống như bọn họ, vì sợ ngôn luận kết hôn đều phải ẩn hôn. Quý Dương trầm mặc, cũng không phản bác. Các ngươi ở chung khá tốt, ở bên nhau cũng khá tốt A. Hứa kiệt ý đồ khuyên bảo. Nghe ngôn, Quý Dương bưng trà uống, rũ mắt, đó là hiện tại nhìn hảo, rất nhiều sự tình khó mà nói. Hai người sửa bái. Trưng bằng kiều chân, di động nghe trò chơi.